Hiên nhìn chính mình ác ý, nhưng là ở hắn xem ra Diệp Hoành Hiên rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hắn nguyện ý đi nhiều nhường hắn. Diệp Hoành Hiên lại là nhăn chặt mày, buồn cười nhìn hắn, bốn thiếu lời này nói thật buồn cười, chúng ta rất quen thuộc sao. Lời này vừa nói ra, trong phòng lâm vào yên lặng. Những người khác đều ước gì đem chính mình lỗ tai che lên, như vậy vừa nghe liền biết là cơ mật sự tình, bọn họ chỉ sợ là nghe xong cho chính mình tìm phiền a. Nói nữa. Có không biết chính là căn bản là không biết quân duyệt thần cùng Diệp Hoành Hiên chi gian quan hệ, chỉ cho rằng bảy thiếu là lá gan đại muốn cùng bốn thiếu làm lên, biết bọn họ chi gian quan hệ càng là cảm thấy xấu hổ. Bảy thiếu bốn thiếu ban đầu như vậy tốt huynh đệ, đột nhiên trở mặt thành thù là có ý tứ gì a Quân duyệt thần nhìn Diệp Hoành Hiên, tính một hồi lâu mới hơi hơi cầu môi, quân ra cùng Diệp ra xem như thế giao. Nếu Diệp Hoành Hiên tưởng cùng chính mình phủi sạch quan hệ, hắn hà tất muốn quân lấy không bỏ. Diệp Hoành Hiên nhìn hắn đôi mắt, thử cười một tiếng, hơi hơi ngửa ra sau dựa vào sofa lưng ghế, nhướng mày, thì ra là thế, chỉ là ta hàng năm không ở nhà, thật sự là không rõ ràng lắm những việc này, thật là ngượng ngùng. Bất quá nếu là thế giao, không bằng bốn thiếu cũng lưu lại thưởng cái mặt uống ly rượu. Lâm chít hăng cái này nhìn ra tới Diệp Hoành Hiên khó xử, muốn mở miệng nói cái gì trực tiếp bị Vân Tỷ đè lại tay, thấy Vân Tỷ đối chính mình xử cái ánh mắt. Chỉ có thể trầm mặc không có ra tiếng. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tiểu thất thật sự là tính tình càng lúc càng lớn. Quân duyệt thần phảng phất không có nhận thấy được hắn khiêu khích, chỉ là hơi hơi cầu môi, nhìn về phía hạ thiên manh, vươn tay trái, lại đây. Không thể nghi ngờ đây mới là đêm nay lớn nhất chấn động. Ai cũng không nghĩ tới đã quay về vạn kim các phổ hệ bệ cư nhiên cùng bốn thiếu dư tình chưa xong. Chẳng lẽ không phải bốn thiếu không cần nàng? Nàng mới trở lại vạn kim các sao Hạ thiên manh nhìn hắn Mượt mà trong trẻo trong ánh mắt Tràn đầy hắn thân ảnh Nàng hơi hơi mỉm cười duỗi tay đưa qua đi Ta cho rằng người hôm nay không thể đã trở lại Ở người khác nghe tới rất là ái muội một câu Quân duyệt thần lại mạc danh Nghe ra khổ sở hương vị Nàng cho rằng chính mình đi trở về Liền sẽ không lại đã trở lại phải không Nàng cho rằng chính mình Không cần nàng Quân duyệt thần nắm chặt nàng đưa qua tay Hơi hơi thi lực, trên mặt lại nhàn nhạt gật đầu, xem ra là ngươi đem chính mình xem quá nhẹ. Cho dù hắn lần nữa nói cho chính mình, hắn cùng hạ thiên manh là sẽ không phát triển khác gì đó, nhưng là hắn không thể phủ nhận chính là, hạ thiên manh ở hắn cảm nhận chung chung quy cùng nữ nhân khác không giống nhau. Hắn chưa bao giờ như vậy đối một nữ nhân quá, thậm chí có thể dùng ôn nhu cái này từ tới hình dung. Hắn cho rằng hắn cả đời đều sẽ không có như vậy thời điểm. hắn cho rằng hắn cả đời đều là muốn như vậy bình đạm không có cảm tình diệp hoành hiên nhìn bọn họ tương nắm tay đôi mắt trầm xuống hơi hơi nhướng mày nhìn về phía quân duyệt thần tràn đầy khiêu khích ta thật sự không rõ bốn thiếu ý tứ ngươi sẽ không nhìn không ra tới vị tiểu thư này là tới bồi ta uống rượu đi a bất quá nếu bốn thiếu nhìn chúng ta đây cũng liền không đoạt người sợ ái xin cứ tự nhiên nói xong hơi hơi buông tay Rất là tùy ý đem hạ thiên manh đẩy hướng quân duyệt thần. Quân duyệt thần một phen tiếp được hạ thiên manh, lần đầu tiên mang theo tức giận nhìn Diệp Hoành Hiên. Hắn vẫn luôn cảm thấy hai cái nam nhân tri gian sự tình, không cần liên lụy người khác. Hùng chi hạ thiên manh chưa bao giờ làm sai cái gì. Tiểu thất, ngươi qua. Quân duyệt thần cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy không cao hứng. Ở Diệp Hoành Hiên mở miệng đem hạ thiên manh nói thành như vậy tùy tiện nữ nhân khi hắn liền trong lòng giận dữ. Ở hắn xem ra hạ thiên manh chẳng qua là gia tộc xí nghiệp đóng cửa, cùng trượng phu ly hôn, hiện tại cùng hắn ở bên nhau nữ nhân. Nàng không có bồi quá nam nhân khác, nàng chính là người của hắn. Diệp hoành hiên thấy quân duyệt thần như vậy ngược lại là kinh ngạc một phen, không khỏi đánh giá một phen hạ thiên manh, cười như không cười, nguyên lai like bốn thiếu đối vị tiểu thư này là động thật. Ha ha, bốn thiếu phẩm vị quả thực độc đáo A. Hắn còn tưởng rằng quân duyệt thần là có bao nhiêu cao phẩm vị ánh mắt. Lúc trước cự tuyệt nguyệt nguyệt, hiện tại cư nhiên sẽ bởi vì như vậy một cái ra tới bồi rượu tiểu thư cùng chính mình tức giận. Thật là buồn cười. Quân duyệt thần lãnh hạ mặt tới, nhìn hắn ánh mắt hơi hơi chầm xuống, hảo sau một lúc lâu mới đạm đạm cười. Diệp hành hiên, ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Diệp hành hiên như vậy nơi nào vẫn là lúc trước đơn thuần tin tưởng bọn họ, đi theo bọn họ phía sau tiểu thất. Lúc trước thẩm nguyệt nguyệt nữ nhân kia lừa hắn rốt cuộc có bao nhiêu sâu? mới có thể làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Đã không có năm đó thuần tịnh, có chỉ là châm trọc. Diệp hành hiên nghe vậy hơi hơi nắm chặt đôi tay, lạnh lùng nhìn hắn, ta bộ rắn gì, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Quân duyệt thần, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự. Cho dù nói ra những lời này chính hắn tâm đều ở phát run. Hắn đã từng là thật sự đem quân duyệt thần coi như huynh trưởng đối đãi. 232 chương 232 Bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 39. Quân duyệt thần không có tức giận, cũng không có sinh khí, chỉ là thật sâu nhìn mắt Diệp Hoành Hiên. Diệp Hoành Hiên từ hắn trong ánh mắt thấy được trầm trọng thất vọng. Cái này làm cho hắn cảm thấy hoàng hốt. Hắn tự nhận là chính mình chưa bao giờ làm sai quá cái gì. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dùng như vậy ánh mắt xem chính mình? Hắn làm sai cái gì? Rõ ràng là quân duyệt thần chính mình đã làm sai chuyện tình lại không thừa nhận thôi. Quân duyệt thần nhìn ra hắn trong mắt của cường, chỉ là lôi kéo hạ thiên manh liền phải rời đi, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi về trước. Chờ một chút, người khác còn không có kinh ngạc bốn thiếu vì cái gì tới lúc sau rượu cũng chưa uống liền mang theo nữ nhân này rời đi, liền thấy diệp hành hiên đột nhiên một phen giữ chặt hạ thiên manh cánh tay, cười như không cười nhìn hắn, làm sao vậy, ta tới nơi này uống rượu. Mời đến tiểu thư, không bồi ta ngược lại ngươi quân duyệt thần trực tiếp liền mang đi, ngươi đương chính mình thực sự có như vậy đại mặt mũi. Cho dù hắn biết hôm nay nháo sự bị chính mình phụ thân đã biết trốn không thoát một đồn đánh, vẫn là nhịn không được tưởng khiêu khích hắn. Hắn đã sớm tưởng cùng quân duyệt thần đánh một trận. Chỉ là lúc trước nguyệt nguyệt sự tình tất cả mọi người đứng ở quân duyệt thần bên kia thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía quân duyệt thần, muốn nhìn hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Chỉ là cảm thấy bất luận kẻ nào bị người khác như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đều sẽ nhịn không được tính tình đi. Hùng chi vẫn là ở kinh thành địa vị bất phàm bốn thiếu đâu. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là quân duyệt thần không có phát hỏa, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Chỉ có cùng hắn đối diện Diệp Hành Hiên có thể nhìn đến hắn trong mắt lạnh băng, tiểu thất, xin lỗi. Hắn không thích nghe thấy người khác xưng hô hạ thiên manh vì tiểu thư, cho dù nàng ở vạn kim Các đi làm, làm công tác là bồi rượu. Không khí kiếm nỏ rút trương, mặc cho ai đều lo lắng bọn họ dây tiếp theo có thể hay không đánh lên tới. Diệp hoành hiên chỉ là lạnh lùng cười, không kiêng nể gì đánh giá một phen dây tiếp theo, ánh mắt tùy ý lại tùy tiện, làm sao vậy, ta nói không đúng. Còn muốn ta xin lỗi. Cùng ai, cùng người này tẫn nhưng phu tiểu thư. Ở hắn xem ra hạ thiên manh khí chất lại đặc biệt, cũng bất quá là cái ra tới bán rẻ tiếng cười tiểu thư thôi. cũng liền biết quân duyệt thần cái này ngu xuẩn sẽ đối như vậy nữ nhân trầm mê. Diệp Hoành Hiên Lần này tức giận chính là Lâm triết hãn, nếu không phải vân Tỷ một phen kéo lại hắn, chỉ sợ hắn trực tiếp liền phải đi lên tấu hắn, chỉ là cứ như vậy bị lôi kéo hắn cũng là nổi giận đùng đùng bộ dáng người nói chuyện miệng phóng sạch sẽ chút. Cái gì gọi người tẫn nhưng phu. Diệp Hoành Hiên lúc này mới nhớ tới vân Tỷ cũng là ở vạn kim các đi làm, toại cũng không giải thích. Chỉ là hư cười một tiếng, là, ta miệng không sạch sẽ. Nếu các ngươi đều thích như vậy nữ nhân, ta có cái gì hảo thuyết? Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, thật đúng là đem chính mình đương tình thánh. Ha ha, ta không nói bốn thiếu, trực tiếp hỏi ngươi đi. Lâm Triết hãn, ngươi mẹ nó luôn là nói đúng vân tỷ như thế nào như thế nào. Nếu vân tỷ thật cùng ngươi ở bên nhau, ngươi sẽ cưới nàng sao? Làm nàng đương lâm già phu nhân. Lâm Triết hãn lạnh lùng nhìn hắn. Đôi tay đều ngăn không được phát run. Hắn muốn trực tiếp phản bác, nhưng là hắn biết hiện tại chính mình lực lượng quá mức bạc được Hắn còn chưa tới đạt có thể làm lơ hết thể người ánh mắt, làm vân tỉ gả tiến lâm ra địa vị. Chính là hắn vẫn luôn ở nỗ lực, làm chính mình trở nên càng thêm cường thế. Hắn ở dùng chính mình phương thức bảo hộ vân tỉ. Chỉ là này đó hắn hiện tại đều nói không nên lời. Vân tỉ nhưng thật ra rất là tùy ý cười vô vô lâm trên hãng cánh tay. Hướng diệp hoành hiên hơi hơi nhướng mày, bảy thiếu, ngươi nói quá phức tạp, ta cùng lâm thiếu không có gì đặc biệt quan hệ. Nàng không phải ngốc tử, tự nhiên xem tới được lâm triết hãn vì nàng làm ra nỗ lực cùng trả giá. Nàng cũng biết chính mình hiện tại thân phận cùng trong kinh thành đại thiếu lâm Triết hãn là không có khả năng. Cho nên nàng từ trước hết bắt đầu liền ở cự tuyệt, thậm chí sau lại nàng nói cho lâm Triết hãn, các nàng chi gian chỉ biết có thân thể thượng quan hệ, mặt khác một mực không có khả năng. nàng đã không còn tuổi trẻ mỹ lệ nàng không nghĩ lâm chiết hạn nhất thời mê muội trở thành ngày sau thống khổ diệp hoành hiên đối thượng vân tỷ khoan dung tới cười sắc mặt cương một cái trước mắt cũng biết chính mình lời nói làm vân tỷ không thoải mái hắn trong lòng đối vân tỷ ấy náy lại thật sự nói không nên lời xin lỗi nói tới hắn vĩnh viễn đều không muốn ở quân duyệt thần trước mặt yếu thế quân duyệt thần thấy diệp hoành hiên chết chống bộ dáng lạnh lùng cười trực tiếp lôi kéo hạ thiên manh liền đi quân duyệt thần ta chờ xem các ngươi tách ra thời điểm diệp hoành hiên không chút để ý cười xem hắn rời đi bóng dáng ta chờ xem ngươi đã từng như vậy để ý nữ nhân về sau bị nam nhân khác đặc hư đây là hắn cảm thụ hắn như vậy yêu thương nguyện nguyệt cứ như vậy bị quân duyệt thần trào phúng bị những người khác ngã báng. quân duyệt thần lôi kéo hạ thiên manh tay hung hăng nắm chặt trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói mang theo nàng vội vàng rời đi hạ thiên manh một đường chạy chấm đi theo hắn Lại trước sau không nói một lời Thằng đến đi vào thang máy Quân duyệt thần mới hơi hơi buông ra nắm tay nàng Thấy nàng đỏ bừng thủ đoạn biết Chính mình vừa rồi quá mức xử lực Nhìn không được những mày Thương ngươi cũng không biết nói ra sao Vì cái gì chỉ biết một mặt nén giận Hạ thiên manh chiều hắn hơi hơi mỉm cười Ôn nu lắc đầu Như vậy biểu tình ở nàng nùng diễm Trên mặt có vẻ có chút buồn cười Chính là quân duyệt thần lại như thế nào Cũng cười không nổi Nàng nói không quan hệ Ta không nghĩ làm ngươi không cao hứng. Nguyên bản như vậy nghe tới làm người cảm thấy thoải mái nói, quân duyệt thần lại như thế nào nghe như thế nào khó chịu. Vì cái gì không nghĩ làm hắn không cao hứng. Bởi vì nàng đem chính mình làm như một người khách nhân sao. Hắn với nàng mà nói chỉ là một cái tiêu tiền bao nàng khách nhân mà thôi. Chính là. Như vậy không đúng sao. Bọn họ chi gian trừ bỏ tiền tài quan hệ ở ngoài còn có cái gì đâu. Ha ha, đúng rồi. Bọn họ chi gian bất quá là tiền tài ích lợi quan hệ thôi. Hắn hiện tại tiêu tiền, cho nên nàng ở hắn bên người, bồi hắn. Chính là nói như vậy, về sau bọn họ cũng sẽ khôi phục thành người xa lạ quan hệ. Nàng cũng sẽ lại đối một nam nhân khác ôn nhu hiền lành, cũng sẽ vì nam nhân kia đưa đi ấm áp, thậm chí sẽ ở một nam nhân khác dưới thân trần trọc thừa, hoan. Tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy hắn liền nhịn không được nhíu mày, một phen giữ chặt nàng cánh tay. Nhìn nàng sáng ngời hai mắt, mở miệng, hạ thiên manh, lưu tại ta bên người đi. Trời biết hắn vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy, quả thực là nhất thời xúc động. Chính là thật sự nói ra mới cảm thấy đây là hắn tưởng đối nàng lời nói. Nhiều như vậy thiên vẫn luôn ở trong lòng nhẹ nói. Hắn thích hạ thiên manh cho hắn ấm áp, có lẽ sẽ không kỳ hạn kéo dài loại này thích. Ít nhất hiện tại không ai có thể đủ cho hắn càng tốt cảm giác. Hắn muốn làm nàng quang minh chính đại đứng ở chính mình bên người. Cho dù hiện tại hắn vô pháp cho nàng hôn nhân cùng với tương lai, nhưng là, bọn họ có thể lấy người yêu phương thức ở chung. Hạ thiên manh nhìn hắn như vậy chân thành sạch sẽ hai mắt, hắn vẫn là như vậy đỉnh bản anh tuấn, thậm chí vẫn là như vậy lạnh băng đông cứng, trên mặt liền dư thừa biểu tình đều không có. Nhưng là nàng cố tình thấy được hắn nghiêm túc. Cái này lanh tình máu lạnh nam nhân, ở mời nàng. Lưu tại hắn bên người, 233 chương 233, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 40. Quân Duyệt Thần, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hạ Thiên Manh nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh, phảng phất đang xem một cái nhất thời nói lơ vui đùa, rồi lại như vậy bao dung, ngươi bất quá là nhất thời xúc động thôi. Ngươi hiện tại còn tưởng rằng, hết thể đều có thể theo ý nghĩ của chính mình đi, này một giây ngươi cảm thấy ta rất quan trọng. Quan trọng đến ngươi có thể không đi để ý ta quá khứ cũng hoặc là tương lai, nhưng là ngươi tổng hội bình tĩnh trở lại. Không ai có thể tùy ý hứa hẹn, nếu không thể bảo đảm có thể nhất định làm được đến nói. Hạ thiên manh thấy hắn lạnh mặt không ra tiếng bộ dáng cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Rõ ràng như vậy ôn nhu một người, lại nói tiếp tới lại lý trí làm nhân tâm hẳn. Đối với hiện tại ta, ngươi nguyện ý nói ra nói như vậy, vô luận ngươi là xuất từ cái dạng gì ý tứ. Ta đều phải đối với ngươi nói tiếng cảm tạ. Ở nàng nghèo túng đến ái nhân vứt bỏ nàng, bạn bè tránh còn không kịp nông nỗi, hắn nguyện ý nói ra như vậy hứa hẹn, đều là một loại an ủi. Quân duyệt thần cương thân mình, nhìn nàng mỉm cười đối chính mình không lưng, chỉ cảm thấy khí hận không thể đi lên đi gõ nàng đầu, nhìn xem nàng trong đầu tưởng đều là chút cái gì. Nàng cho rằng chính mình là đang an ủi nàng. Hắn quân duyệt thần khi nào là như thế này hảo tâm người? Chính là. Nếu hắn không phải xuất phát từ an ủi, lại vì cái gì muốn nói ra nói như vậy tới. Hắn rõ ràng rất rõ ràng, bọn họ chi gian hiện tại là cái gì thân phận. Nếu hiện tại Hạ Thiên Manh vẫn là ở quốc nội thương giới địa vị cực cao Hạ Thị Thiên Kim, muốn cùng hắn ở bên nhau đều có nhất định phiền thoái, huống chi hiện tại Hạ Thị đóng cửa, nàng là một cái hài tử mẫu thân, còn lương đeo kết xù nợ nần, Chính là chính là như vậy, hắn rõ ràng cái gì đều biết, lại vẫn là nói ra nói như vậy. Giống như thật sự chưa từng có một lần đầu vóc giống nhau. Chỉ có chính hắn rõ ràng, nói ra này một câu nhiều ít là phát ra từ nội tâm. Hắn không biết vì cái gì chính mình cũng có như vậy xúc động một ngày, nhưng là hắn thật là phát ra từ nội tâm muốn cùng Hạ Thiên Manh nói ra ở bên nhau nói như vậy tới. Nhìn hiện tại ở trước mặt hắn miễn cưỡng cười vui nàng, hắn cư nhiên có loại đau lòng cảm giác. Hắn không hy vọng thấy nàng như vậy không khoái hoạt bộ dáng. Hạ Thiên Manh! Ngươi cho rằng chính mình là có bao nhiêu không quan trọng. Đây là quân duyệt thần lần đầu tiên đối một nữ nhân như vậy nghiêm túc nói ra nói như vậy tới. Dĩ vãng cảm thấy nói ra đều làm ra vẻ nói hiện tại đối với nàng mới cảm thấy là như vậy theo lý thường hẳn là sự tình. Có lẽ, đã từng ta làm ngươi cho rằng chính mình cùng ta quan hệ bất quá là dễ hiểu thân thể giao dịch. Ta hiện tại đều phải nói cho ngươi, lời nói của ta là phát ra từ nội tâm. Ta không phải như vậy xúc động người. Ta nói ra nói, nhất định là ta có thể làm được sự tình. Hắn có lẽ không có nghĩ tới làm hạ thiên manh cùng hắn trở thành phu thê, nhưng là hắn trừ bỏ danh phận, có lẽ mặt khác toàn bộ đều có thể cấp. Hắn vô pháp làm nàng trở thành quân phu nhân, nhưng là có thể cho nàng đi qua quân phu nhân sinh hoạt. Ta vô pháp cho ngươi giấy hôn thú, nhưng là ta có thể cho ngươi một quả nhẫn, một hồi hôn lễ. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy trịnh trọng chuyện lạ đối một nữ nhân hứa hẹn. Hứa hẹn chính là cả đời, cùng với hắn duy nhất có thể cấp đồ vật. Nàng vô pháp trở thành Hoa hạ phương bắc quân khu thiếu tướng quân duyệt thần thê tử, nhưng là nàng có thể trở thành cái kia làm bạn nàng sinh hoạt quân duyệt thần thê tử. Nếu nàng vô pháp có cảm giác an toàn, như vậy hắn liền đem cảm giác an toàn đưa tới tay nàng thượng. Hạ thiên manh nhìn hắn, hắn ánh mắt chân thành lại kiên định, giống như đối nàng nói ra nói như vậy tới đã dùng hết toàn bộ tâm ý. Không có người có thể cự tuyệt một cái toàn tâm toàn ý đối chính mình người, huống chi người này địa phương nào đều phù hợp chính mình tâm ý. Quân Duyệt Thần, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên Manh tiến lên ôm lấy cổ hắn ôm lấy hắn, người hắn cổ gian nam nhân hơi thở, như vậy trầm ổn, đến đủ để cho bất luận kẻ nào yên tâm dựa vào. Tựa hồ không có nhận thấy được hắn thân thể nháy mắt căng chặt, nàng cười nhìn phía trước, cảm ơn ngươi đối ta hảo, cũng cảm ơn ngươi nói ra những lời này. Cảm ơn ngươi hứa hẹn làm ta cảm thấy chính mình cũng không cô độc Quân duyệt thần cương thân thể không có động, chỉ là ánh mắt lại ở chính mình không có nhận thấy được dưới tình huống đã hơi hơi phiếm trầm. Nói lời cảm tạ, là cự tuyệt khúc nhạc dạo sao. Hắn quân duyệt thần khi nào cũng có tự mình đa tình lúc. Chủ động đưa ra đi đều có người không cần, hắn rốt cuộc đều đang làm những gì. Cho dù giờ phút này hắn trong lòng ở tức giận, nhưng là trong lòng ngược hình mềm cho hắn biết. Hắn làm không ra quá mức sự tình. Hắn chỉ có thể trầm mặc làm nàng ôm chính mình. Ngươi làm ta thấy tương lai hy vọng, làm ta hiểu được ta còn có thể hảo hảo sống sót. Là ngươi đã cứu ta, làm ta không có ở trước hết bắt đầu thời điểm liền sa đọa đi xuống. Nếu lúc trước bao nàng đệ nhất vãn không phải quân duyệt thần, mà là những người khác, nghĩ đến nàng hiện tại cũng sẽ không quá như vậy hảo. Chỉ là lúc trước gặp mặt đều là nàng một tay kế hoạch là được. Không có người sẽ cử tuyệt một cái ưu tú nam nhân cầu ái, ta cũng không thể. Đối thượng quân duyệt thần kinh ngạc đến vô pháp bảo trì chấn định ánh mắt, nàng cong lên hai mắt, ý cười doanh doanh nhìn hắn, đúng vậy, ta vô pháp cử tuyệt ngươi. Vô luận là xuất phát từ hoàn thành nhiệm vụ tâm lý vẫn là mặt khác, nàng đều sẽ không cự tuyệt hắn. So sánh với Trác Tây Trạch cha tới nói, quân duyệt thần không tính là cha nam. Rốt cuộc hắn cũng vì nguyên chủ làm nhiều như vậy, theo như nhu cầu thôi. Cho nên nàng thà rằng đi làm quân duyệt thần đối nàng thâm ái, cũng sẽ không đi thay đổi trác tây trạch, không chỉ là bởi vì trác tây trạch khó khăn, càng là bởi vì trác tây trạch càng ái chính mình. Một cái yêu nhất chính mình người vĩnh viễn sẽ không có vì người khác hy sinh ý thức. Quân duyệt thần muốn áp xuống chính mình trong lòng kích động, lại vẫn là nhịn không được lộ ra ý cười tới. Tuấn lãng khuôn mặt bởi vì ý cười mà có vẻ bình dị gần gũi, ngâm đen thâm thúy đôi mắt tất cả đều là thân ảnh của nàng. Cho dù giờ phút này nàng nùng trang diễm mặt thấy không rõ dung nhan, ở hắn xem ra đều là giống nhau, nàng đều là cái kia sẽ cho hắn ấm áp, sẽ đối hắn mỉm cười hạ thiên manh. Hắn hơi hơi cúi người, vòng lấy nàng eo, cười khẽ hôn lấy nàng ngôi. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp rồi lại nghiêm túc chiến miên. Hắn trợn tròn mắt nhìn gần trong gang tức hai mắt, cười khẽ, hạ thiên manh. Hạ thiên manh hơi hơi nhún mẩy, nghi hoặc nhìn hắn. Quân duyệt thần đem nàng mặt chôn nhập chính mình trước ngực, ngự khi ôn hòa lại bởi vì khó được mà mang theo một chút đông cứng, ngoan ngoãn, đại ở ta bên người. Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng lại lần nữa đi vào vạn kim cát, vô luận là bởi vì cái gì. Hắn sẽ không làm nàng lo lắng hái hùng, cũng sẽ không làm nàng lo được lo mất. Hắn sẽ đem chính mình có toàn bộ đều cho nàng. Hạ thiên manh không có trả lời, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, trong mắt lại như vậy rõ ràng ý cười. Làm hắn xem một cái liền cảm thấy trong lòng nóng bỏng. Thình thịch thình thịch trái tim liền phải nhảy ra tới dường như. Lần đầu tiên như vậy cảm giác, kỳ diệu mà lại mang theo vui sướng. Nếu đây là người khác trong miệng tình yêu, như vậy hắn tưởng loại đồ vật này còn không kém. Ôm nhau mà đứng hai người tự nhiên không có chú ý tới cách đó không xa ngừng một chiếc màu đen chạy băng băng. Trình Nhã Nhu ngồi ở ghế sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía trước ôm nhau ở bên nhau. Những bất luận kẻ nào thấy đều sẽ cảm thấy là người yêu một đôi nam nữ, trong mắt mang theo chính mình đều không có nhận thấy được nhất định phải được cùng tàn nhẫn. Trình tiểu thư, ngồi ở ghế điều khiển thám tử tư thấy quần áo khéo léo, thoạt nhìn lại rất là có đại gia thiên kim phong phạm trình nhã nhu lộ ra như vậy không phù hợp hình tượng tàn nhẫn biểu tình, trong lòng nhịn không được phát lệnh, rồi lại không thể không dò hỏi nàng, chúng ta đây là mớn. hắn nhưng thật ra không cái kia lá gan trực tiếp theo dõi quân khu xe nếu không phải trình nhã nhu mang theo kết xù khoản tiền tới muốn hắn tới theo dõi chỉ sợ hắn thấy quân duyệt thần xe đều sẽ tự rác đường vòng đi hắn bất quá là ở kinh thành hôn khẩu cơm ăn đắc tội bốn thiếu không phải chính mình tìm chết trình nhã nhu hơi hơi gật đầu hai tròng mắt hơi hơi chầm xuống mở miệng tất cả đều cho ta chụp được tới cho dù hiện tại hạ thiên manh cùng nàng phía trước nhìn đến hình tượng cách biệt một trời Nhưng đại để là nữ nhân giác quan thứ sáu, làm nàng ở nhìn thấy hạ thiên manh ánh mắt đầu tiên liền biết nàng chính là cái kia hạ gia thiên kim. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên bản trong kinh thành danh viện thiên kim cũng có muốn tới vạn kim các loại địa phương này bán mình thời điểm. Nếu là nguyên bản, chuyện này cùng nàng quăng tám xào cũng không tới quan hệ, nhưng là hiện tại hạ thiên manh cư nhiên đem tâm tư đánh vào thần ca trên tay, như vậy liền không thể trách nàng tâm tàn nhẫn. Nhìn từ máy ảnh kỹ thuật số nhổ ra ảnh chụp bên trong ôm nhau ở bên nhau lại ăn mặc rất là đột ngột hai người khỏe miệng nổi lên cười lạnh nghĩ đến thật là yêu thương thần ca quân lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý hạ thiên manh cùng thần ca ở bên nhau đi nàng nhất định sẽ đem nữ nhân này từ thần ca bên người đuổi đi đi thôi thấy ảnh chụp chụp đủ rồi bên kia quân duyệt thần cũng đã cùng hạ thiên manh lên xe trình nhã nhu cũng không có kêu thám tử tư tiếp tục truy Rốt cuộc quân duyệt thần là quân nhân xuất thân, điều tra phương diện vẫn là có nhất định năng lực, lại truy đi xuống bất quá là cho chính mình tìm phiền toái. Ha ha, đi thôi, đi quân khu đại viện. Nàng đã gấp không chờ nổi đem mấy thứ này đưa đến quân lão phu nhân trước mặt đi. Chỉ là mấy thứ này chính mình cầm đi luôn là không tốt, chờ hạ ngươi cho ta như thế như vậy dặn dò một phen lúc sau. Thám tử tư một bên ở trong lòng bội phục trình nhã nhu thông tuệ một bên vẫn là cảm thấy như vậy nữ nhân quá mức đáng sợ. Rốt cuộc rắn giết mỹ nhân vẫn là làm người trung bước. Chỉ là không biết này bốn thiếu như thế nào trêu chọc như vậy một vị nữ nhân, chỉ sợ về sau cũng không được căn bình. Bên kia đã ngồi trên xe hạ thiên manh đã trỏng lên quân duyệt thần áo khoác ngồi ở sau xe tòa, nhìn quân duyệt thần mặt bên nàng nhịn không được hiểu ý cười. vừa mới lên xe thời điểm quân duyệt thần trực tiếp không làm nàng ngồi ghế phụ chỉ là bởi vì ghế phụ là chỉnh chiếc xe chung nguy hiểm nhất vị trí chỉ có một người thật sự để ý một người thời điểm mới có thể chú ý này đó một chút chi tiết quân duyệt thần nhận thấy được hạ thiên manh ánh mắt tuy rằng trong lòng có chút thẹn thùng lại vẫn là cố gắng chấn định liếc nàng liếc mắt một cái nhìn cái gì mà nhìn chẳng lẽ ngày đầu tiên cảm thấy ta anh tuấn sao chỉ là xấu hổ không biết nên nói cái gì cũng chỉ có thể học lầm triết hãng kia tư tự luyến. Hạ thiên manh mỉm cười nhìn hắn, nghe vậy nghiêm túc đánh giá hắn một phen, sát có chuyện lạ gật gật đầu, ơn. Quả nhiên anh tuấn tiêu sái. Quân duyệt thần nhịn không được cũng bật cười, cho dù hắn không thèm để ý bề ngoài, nhưng là thấy nàng bởi vì chính mình bề ngoài duyên cơ khen chính mình vẫn là sẽ cảm thấy vui vẻ a Ông. 234 chương 234 Bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 41 Quân duyệt thần thấy hạ thiên manh nhìn màn hình di động lộ ra ôn nhu tươi cười liền biết nhất định là chắc gia mộ đánh tới, nghĩ đến chắc gia mộ đáng yêu cũng nhịn không được lộ ra yêu thích cười tới. Hạ thiên manh thật không có nhận thấy được điểm này, chỉ là trực tiếp ấn hạ tiếp nghe kiện. Ui! Trong sáng giọng nam làm bên trong xe có trong nháy mắt tiến tĩnh. Đây là hai người bọn họ đều thập phần quen thuộc tiếng nói. Chắc tây Trạch không có nghe thấy đáp lại cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhìn ở chính mình trước mặt dương nanh múa vớt muốn đoạt lại di động chắc ra mộ có chút cảm thấy buồn cười, lại vẫn là chấn định tự nhiên đối với điện thoại nói, ngày mai mộ mộ sinh nhật, điền viên quảng trường chỗ thấy đi. Ngồi ở một bên trên sofa bị Trác thái thái vẫn luôn hỏi Han ân cần lâm dài tầm còn lại là nghe vậy nhìn về phía Trác tây trạch, trong mắt là chói lọi lo lắng. Có lẽ là đã hoài thai duyên cớ, cũng có thể chỉ là tâm lý nguyên nhân. Hiện tại nàng cảm xúc hoàn toàn đã tới rồi chính mình đều không thể khống chế nông nỗi. Thương thương liền tưởng tức giận, từ bệnh viện trở về lúc sau đã đối vương mẹ đã phát hai lần phát hỏa, liên quan đối ai đều không có sắc mặt tốt. Mặt khác người hầu không nói gì thêm, nhưng rốt cuộc trong lòng đối nàng rất là không mừng. Nhớ trước đây thiếu phu nhân mang thai cũng không giống nàng như vậy đại tư thế a Ước gì tất cả mọi người hầu hạ nàng một nhân tài hảo. Một chút không hợp tâm ý liền đỡ bụng như mày. Sợ người khác nhìn không ra tới nàng bình thản bụng có một cái chắc ra hải tử dường như. Cũng không nhìn một cái xem, chắc ra lại không phải tam đại vô tử. Tiểu thiếu ra không phải hảo hảo sao, nàng sinh ra nhi tử liền nhất định được sủng ái. Nói nữa, còn không chừng là nam hải nữ hải đâu. Trong lòng có tất cả bất mãn, trên mặt cũng không thể không làm ra tôn kính bộ dáng tới, không nói tiên sinh cái gì thái độ. chỉ nói thái thái đối nàng trong bụng hài tử quý giá bộ dáng liền biết lâm giai tầm sợ là muốn mẫu bằng tử quý lâm giai tầm tự nhiên sẽ không để ý này đó người hầu ý tưởng nàng một lòng chú ý chỉ có cùng hạ thiên manh gọi điện thoại trác tây trạch cho dù hắn hiện tại là làm cho nàng mặt gọi điện thoại nàng cũng cảm thấy trong lòng bất an e sợ cho hạ thiên manh lại đem trác tây trạch câu đi rồi đại thúc ta cảm giác eo hảo toan lâm giai tầm không có rơi chậm lại tiếng nói ở điện thoại này quả nhiên hạ thiên manh tự nhiên cũng nghe thấy nàng ái mội thanh âm lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên lời nói ta biết là mộ mộ sinh nhật ta tưởng đơn độc dẫn hắn quá nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy không đủ lại thêm một câu cũng tỉnh chậm trễ ngươi cùng lầm tiểu thư bồi dưỡng cảm tình phải biết rằng nguyên văn lúc này lâm giai tầm chính là bởi vì chắc ra mộ sự tình cùng chắc tây trạch hảo một đốn dùng mình chắc tây trạch khe như mày Tuy rằng không mừng lâm dai tầm làm vẻ ta đây nhưng là nhìn xem nàng bụng trung quy vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ là hơi hơi gật đầu, không cần, mộ mộ sinh nhật ta còn là có rảnh. Cứ như vậy định rồi đi, ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi, ở điền viên quảng trường Tây Môn. Nói ra mới hoảng hốt cảm thấy buồn cười, dị vãng vẫn luôn là ba người lén lút sáng sớm liền rời đi ra, mang theo mộ mộ đi công viên trò chơi hoặc là vườn bách thú. Đi ăn hắn ngày thường sẽ không ăn cờ ép cờ, giận hắn đi cảm thụ mặt khác cùng tuổi hài tử là thú. Năm nay lại là như vậy mới lạ thương nghị những việc này. Hảo! Quân duyệt thần thấy Hạ Thiên Manh vẫn luôn cau mày không nói gì, trực tiếp lấy quá điện thoại lên tiếng, cắt đứt. Làm sao vậy? Hạ Thiên Manh hơi hơi những mày, hướng hắn cười nói, không có. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Không xem nguyên văn nàng cũng biết lâm giai tầm tuyệt không sẽ yên tâm chắc Tây trạch đơn độc cùng chính mình ra tới. Rốt cuộc ở lâm giai tầm cảm nhận chung chính mình người vợ trước này mới là lớn nhất tình địch. Quân duyệt thần câu môi, dối tay dùng sức xoa xoa nàng phát đỉnh, thật là cái ngốc tử, ta khi nào nói bất hòa ngươi cùng nhau. Nàng cho rằng hắn sẽ yên tâm làm nàng một người đi cùng chắc Tây trạch gặp mặt. Nam nhân khác hắn còn không yên tâm, hung chi vẫn là chồng trước. Hạ thiên manh mỉm cười xem hắn. Cái gì cũng không có nói. Bên kia trác tây Trạch còn lại là đang nghe thấy quân duyệt thần mở miệng trong nháy mắt liền cứng lại rồi thân mình. Hắn không nghĩ tới hạ thiên manh hiện tại cùng quân duyệt thần ở bên nhau. Ha ha, chính là có cái gì ngoài ý muốn đâu. Bọn họ không phải vẫn luôn liền ở bên nhau sao. Nói không chừng ở hạ thiên manh khóc lóc nói yêu hắn thời điểm cũng đã cùng quân duyệt thần rào ở bên nhau đâu. Thật là không biết liêm sỉ. Lâm giai tầm thấy trác tây Trạch khó coi sắc mặt. khí nhược lôi kéo cánh tay hắn, đại thúc, ta eo đau. Nàng sẽ không cho hắn cơ hội trầm mê với hạ thiên manh, nàng muốn cho hắn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người mình. Nếu là không có mang thai lâm dai tầm tự nhiên sẽ biết vừa phải đạo lý, nhưng là hiện tại đã hoài thai nàng cái gì đạo lý đều không nghĩ suy nghĩ, chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý được đến Trác tây trạch tình yêu cùng chân an, chỉ nghĩ được đến hắn toàn bộ bảo đảm. Lo được lo mất đến một loại bệnh trạng nông nối, Chắc tây trạch bất động thanh sắc khẽ như mày, chính là tái kiến Lâm Giai Tầm nhu nhược đáng thương bộ dáng chỉ có thể bất đắc dĩ duỗi tay ôm nàng vòng eo, tinh tế xoa, hiện tại cảm thấy hảo chút sao. Ngồi mệt mỏi liền về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Hắn cũng yêu cầu thời gian đi xử lý công ty sự vật, chỉ là bởi vì Lâm Giai Tầm mang thai sự tình hắn liền quan trọng nhất giang nam kế hoạch án đều đẩy sau xử lý. Lâm Giai Tầm thấy hắn đối chính mình như cũ ôn nhu, vội vàng cười nói. Không có quan hệ đại thúc, chỉ cần có thể vì ngươi sinh một cái ngoan bà bối, ta không mệt. Nàng không muốn đem thời gian đều tiêu hao ở giấc ngủ thượng, nàng càng muốn thời khắc đều có thể nhìn hắn. Chắc tây chạch trên mặt ý cười hơi liễm, lại vẫn là ôn nhu sờ sờ nàng tóc dài, ngoan, đi lên nghỉ ngơi đi. Không chờ lâm giai tầm mở miệng, một bên chắc thái thái liền cười đi kéo nàng tay, giai tầm cũng mệt mỏi đi, chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Tiểu trạch còn muốn xử lý công sự đâu, chờ ngươi tỉnh thì tốt rồi. Nói xong còn hướng một bên vương mẹ xử cái ánh mắt, vương mẹ vội và ngăn chặn bất mãn tiến lên đây đỡ nàng, lâm tiểu thư cẩn thận một chút. Lâm gia tầm thấy Trác thái thái cái dạng này, trong lòng lại là bất mãn cũng không thể không thuận theo đi theo vương mẹ lên lầu. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi đối vương mẹ càng thêm không mừng. Thấy lâm dai tầm lên lầu Trác thái thái mới thở dài, ngươi cũng đừng để ý. Rốt cuộc hiện tại là mang thai, chờ hai tử ra tới thì tốt rồi, nói nữa ta xem giai tầm đứa nhỏ này vẫn là không tồi. Lâm giai tầm như thế nào nàng cũng không thèm để ý, nàng để ý chỉ có hạ thiên manh, đúng rồi, nàng hiện tại quá thế nào. Cái này nàng tự tự nhiên chỉ chính là hạ thiên manh. Chắc tây chạch hơi hơi ru mắt, ngữ khí bình đạm nói, thực hảo. Cho dù nàng hiện tại không có cha mẹ chống lưng, không có Trác ra làm nhà chồng. Thậm chí hài tử đã không ở chính mình bên người, nhưng là hiện tại hạ thiên manh bên người có quân duyệt thần cái này trong kinh thành tiếng tâm lửng lấy đại thiếu bồi tại bên người, nàng có cái gì quá đến không tốt. Huống hồ xem quân duyệt thần như vậy tính cách liền biết không phải cái loại này tùy tiện sẵn bậy nam nữ quan hệ người. Hắn nếu là đối hạ thiên manh động thật, chỉ sợ hạ thiên manh gả cho hắn so ở chắc già quá còn muốn hảo. Chắc thái thái nghe thấy hạ thiên manh quá đến hảo liền nhịn không được những mày. Rất là chưa hết giận bộ dáng, như thế nào sẽ đâu. Nàng hiện tại công thượng trăm triệu nợ, còn ly hôn, mộ mộ cũng bất hòa nàng ở bên nhau, nàng còn có cái gì quá đến tốt đâu. Tình huống như vậy hạ nàng chẳng lẽ không phải hẳn là nghèo túng đến có thể đi ăn xin xin cơm sao? Hoặc là ở cha mẹ mộ bia trước khóc lóc kể lệ chính mình quá cỡ nào thống khổ? Vì cái gì nàng còn có thể hào hảo? Chắc tây trạch nghe vậy hơi hơi nhướng mày nhìn về phía nàng. Đây là hắn lần đầu tiên khắc sâu ý thức được mâu thân cùng hạ thiên manh bất hòa là có bao nhiêu thâm Chắc thái thái thấy hắn như vậy nhìn chính mình liền cười nói, ta không có ý khác, chỉ là kỳ quái thôi. Nàng một nữ nhân, độc thân bên ngoài, còn ly dị, đã từng là nổi danh nhân vật, như bây giờ nghèo túng, còn có thể như thế nào quá đâu. Chẳng lẽ là đi ra ngoài bị người bao dưỡng? kia cũng quá nhanh đi, mới hơn một tháng đâu Chắc tây chạch nhàn nhạt gật đầu. Tuy ý cầm lấy trên bản công văn bao lên lầu, ngài liền không cần phải xen vào cái này, nàng hiện tại quá hảo cùng không hảo đều cùng ta không có quan hệ. Hạ thiên manh quá đến hảo hắn bất quá là cảm thấy tâm tắc, chính là nếu hạ thiên manh hiện tại thật sự nghèo túng đến yêu cầu ăn xin nông nỗi, hắn cũng chưa chắc vui sướng. Hắn chỉ là chán ghét đã từng hạ ra cho hắn bố thí, mà hắn đối hạ thiên manh chán ghét còn không có thâm nhập cốt thủy. hắn chỉ là không thích thấy hạ thiên manh quá cỡ nào ưu việt cùng cao cao tại thượng chắc thái thái nhìn hắn rời đi bóng dáng nhịn không được nhíu mày nàng thật sự là lo lắng hạ thiên manh có thể hay không lại trở về câu dẫn tiểu trạch ta người khác không rõ ràng lắm nàng cái này là mẹ tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng tiểu trạch như vậy quặng cu tính tình sẽ không thật sự vì tiền đồ liền nguyện ý cưới một cái hoàn toàn không có cảm giác nữ nhân chỉ sợ tiểu trạch là đối hạ thiên manh có cảm tình Chỉ là hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm thôi. Nàng còn nhớ rõ đã nhiều năm trước, lúc trước tiểu trạch tưởng cùng hạ thiên manh thân cận thời điểm, cố ý dọn ở bên ngoài ở một đoạn thời gian, kia đoạn thời gian nàng rõ ràng nhìn đến tiểu trạch gầy rất nhiều, sau lại mới biết được đó là bởi vì ăn hạ thiên manh mỗi ngày làm cơm duyên cớ, nàng thật sự là đau lòng mới buộc tiểu trạch dọn về tới trụ. Tiểu trạch như vậy bắt bẻ người cũng nguyện ý ăn hạ thiên manh làm ra tới không đành lòng hạ khẩu đồ ăn. Vì cái gì? Vì cái gì nguyện ý chịu đựng. Bất quá là bởi vì để ý. Chính là hiện tại vô luận tiểu trạch đối hạ thiên manh là để ý vẫn là không thèm để ý, nàng đều sẽ không lại làm cho bọn họ chi gian lại có cái gì. Tiểu trạch tương lai là quan minh, mà hiện tại hạ thiên manh hoàn toàn không xứng với hắn. Tiểu trạch hẳn là cưới một cái hảo thế tử, có một cái ngoan ngoãn nhi tử, hảo hảo ở bên nhau. Nếu hạ thiên manh lại ý đồ tiếp cận tiểu trạch, Nàng nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Phân cách tuyến. Ai ra, tiểu nhu tới. Mau tiến vào mau tiến vào, ta vừa mới còn ở cùng ngươi quân thúc thúc nói lên ngươi đâu, nói xong ngươi liền tới rồi. Trình nhã nhu gõ khai quân gia đại môn thời điểm đã bị nhiệt tình quân láo phu nhân kéo lấy tay, vui sướng đối với nàng đánh giá, càng xem càng là vừa lòng, ta ở ngươi khi còn nhỏ à, liền cảm thấy ngươi khẳng định lớn lên xinh đẹp, quả nhiên vừa thấy. So với ta cho rằng còn phải đẹp. Ngồi ở phòng khách phiên báo chi quân tư lệnh nghe vậy liếc xéo nàng liếc mắt một cái, cũng lười đến cho thủng. Cũng không biết là ai khoảng thời gian trước còn ở nhắc mãi cũng không biết cách vách ra cái kia tiểu cô nương sau khi lớn lên có phải hay không còn ái khóc lưu nước núi. Hắn chính là rất rõ ràng, vô luận bạn già nhi đối cái này chỉnh nhã nhu lại vừa lòng, tiểu nhị không hài lòng vẫn là vừa phí. 235 chương 235 Bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 42. Trình Nhã Nhu bị quân lão phu nhân lôi kéo tay khen ngợi rất là thẹn thùng cười tối đầu, nhỏ giọng nói, a di ngài quá khách khí. Trong lòng lại nhịn không được đắc ý, hạ thiên manh cho dù được đến thần ca thích, không chiếm được quân gia nhận đồng còn không phải vùng phí. Ý dì thần ca đối trong nhà nhị lao hiếu thuận trình độ tới xem. Chỉ sợ hạ thiên manh nếu là cùng quân gia sản sinh xung đột hắn nhất định sẽ quả quyết lựa chọn quân gia mà không phải hạ thiên manh cái này người yêu. Huống chi hạ thiên manh hiện tại thân phận lại như thế nào đủ để cho thần ca vì nàng cùng quân gia đấu tranh. Quân Lão phu nhân nhưng thật ra không biết cái này thoạt nhìn ngoan ngoán khả nhân nữ hài tử dịu ngoan mặt ngoài hạ là như thế này thâm tâm cơ. Chỉ là thấy nàng như vậy ngoan ngoán liền nhịn không được thích. Thẳng lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa. Đánh giá nàng một phen mới cười hỏi, làm sao vậy, thời gian này tới A-di ra, là có chuyện gì sao? Đảo không phải nàng trực tiếp, chỉ là hiện tại ngày mới hắc, đúng là cơm triều điểm, trình nhã nhu đến nhà mình tới chẳng lẽ là vì ăn bữa cơm. Trình nhã nhu đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nghe vậy cười nhìn bọn họ nhị lao liếc mắt một cái, ôn nhu nói, A-di, ngài không biết, hôm nay cái ta ở bên ngoài thời điểm chính nghe thấy có người nói khởi muốn hiếu thuận cha mẹ. thường bồi bồi trong nhà cha mẹ ta liền nghĩ tới ngài cùng quân thúc thúc ngài ba cái nhi tử tất cả đều ở tại bên ngoài cũng không ai có thể thường xuyên tại bên người bồi các ngươi chiếu cố các ngươi cho dù trong nhà có tiểu a di nhưng rốt cuộc không giống nhau quân lão phu nhân tươi cười hơi liễm đối mặt trình nhã nhu ôn nhu tươi cười hảo sau một lúc lâu mới cười vô vô nàng ngu bàn tay ngươi là có tâm trình nhã nhu ngượng ngùng túi đầu lại vẫn là ra vẻ chấn định lắc đầu Không có, a di ta vẫn luôn đem ngài làm như chính mình mụ mụ giống nhau. Ta hiện tại về nước vừa lúc có thời gian, nhiều bồi bồi ngài cùng quân thúc thúc, thần ca cũng hảo an tâm ở bên ngoài công tác. Nàng tự nhiên sẽ không không biết trong khoảng thời gian này quân duyệt thần hành trình đều là không đương. Chỉ là nàng muốn dùng như vậy phương thức làm quân lão phu nhân nhận thấy được chính mình hiếu thuận chi kỷ, gần mà làm thần ca có thể thường bạn ở bên người nàng. Nàng tha rằng quân duyệt thần ở quân gia cùng chính mình nhìn nhau không nói gì, cũng không nghĩ muốn thần ca cùng hạ thiên manh nữ nhân kia đơn độc ở bên nhau. Húng chi, thần ca ở nhà ốc, chẳng lẽ chính mình liền không thể cùng hắn thân cận thân cận. Không có đảo không đến góc tưởng, chỉ có không nỗ lực cái quốc. Quân lão phu nhân chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là cười nói, ngươi nói rất đúng, bất quá ngươi nếu đã trở lại có thời gian vẫn là nhiều bồi bồi người cha mẹ tương đối hảo. Rốt cuộc bọn họ chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi. Tiểu thần hôm nay cũng không ở nhà ăn cơm, vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, ngươi liền ở nhà của chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta cũng là đã lâu không có hảo hảo thấy một mặt. Trình Nhã Nhu hơi hơi rụt rụt ngón tay, tự nhiên cũng là nhận thấy được chính mình vừa rồi chỉ nói bồi bọn họ lại không có nhắc tới phụ mẫu của chính mình, chỉ sợ là quân lão phu nhân cảm thấy không thoải mái, muốn đền bù chính mình hình tượng, liền cười nói. A di ngài không biết, ta mẹ cái kia tính tình A hiền hòa thực, ta nói muốn tới ngài ra, nàng trực tiếp đem ta liền cấp đuổi ra ngoài, ước gì ta liền ở ngài ra trụ hạ dường như. Ở tại quân gia tự nhiên là nàng ý tưởng, đến nỗi mẫu thân của nàng có phải như vậy hay không cho rằng nàng liền không có để ý. Quân lão phu nhân cười gật gật đầu, không có cho thấy thái độ gì đó, chỉ là lôi kéo nàng cùng đi nhà ăn, thuận tay rút ra quân tư lệnh trong tay báo chí. Còn nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm. Quân tư lệnh nhìn nàng lắc lắc đầu, quả nhiên chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Hắn cùng thê tử làm bạn nhiều năm tự nhiên biết nàng ý tứ, chỉ sợ hiện tại bạn già nhi nguyên nhân chính là vì bỗng nhiên phát hiện trình nhã nhu hòa chính mình cho rằng không giống nhau mà đau đầu đâu. Không hảo cấp tiểu bối bãi sắc mặt, liền cho hắn cái này bạn già nhi bãi sắc mặt ta. chính nhã nhu còn không biết quân lão phu nhân đã đối chính mình có bất mãn rất là ân cần kéo ghế dựa cho nàng ngồi xuống lại cùng tiểu a di một đạo dọn xong đồ ăn nhìn đồ ăn rất là vui sướng bộ dạng nói nếu không phải đột nhiên tôi a ta còn tưởng rằng a di ngài biết ta muốn tới đâu hôm nay cái đồ ăn liền không có ta không thích có thể thấy được a di ra đầu bếp hảo quân lão phu nhân ngồi ở ghế trên nửa cười không cười nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói Bất quá là bình thường đồ ăn thôi, còn có nhà của chúng ta cũng không có gì chuyên môn đầu bếp, liền một cái tiểu a di cái gì đều làm. Chỉ sợ ngươi ở nhà tốt thân quán, này đó cơm canh đạm bạc ngươi ngược lại không thích, rốt cuộc nước ngoài ăn đều là cái gì bánh mì bò bít tết linh tinh. Nàng là bồi bạn già nhi một khối kháng chiến căng lại đây, nhất không quen nhìn chính là tư bản chủ nghĩa, nếu không phải trong nhà mấy cái nhi tử đều không có con dâu ở nhà, chính mình cũng già rồi không vui động. Chỉ sợ trong nhà liền một cái tiểu a di đều sẽ không thỉnh. Chỉ là trình ra cùng nhà bọn họ rốt cuộc bất đồng, mặt sau suốt đầu luôn là không yêu chịu khổ. Nhà bọn họ là thỉnh có chuyên môn đầu bếp, chuyên môn tiểu a di làm việc, làm nàng nhìn liền nê răng. Phía trước nàng chỉ nghĩ ôm tôn tử, nhưng thật ra bỏ qua điểm này. Hiện tại nghĩ đến, trình nhã nhu như vậy gia đình bồi dưỡng ra tới tính tình cùng tiểu thần có thể xứng sao. Trình Nhã Nhu tuy rằng không rõ chính mình nào điểm làm quân lão phu nhân đột nhiên đối chính mình bất mãn, nhưng là ngại với nàng là quân duyệt thần mẫu thân điểm này cũng không thể không cười làm lành. A Di ngài lời này nói liền khách khí, ta nhớ rõ khi còn nhỏ cũng thường xuyên tới ngài trong nhà ăn cơm đâu, lúc ấy ngại nhưng không có nói loại này lời nói, nói nữa, ngoại quốc không cũng có chúng ta quốc gia tiệm cơm sao, ta từ trước đến nay không thích ăn bánh mì gì đó. Thấy quân lão phu nhân khuôn mặt hơi hoãn, Ngay sau đó theo đi lên tiếp tục thấu cười, A-di phỏng trừng ngài đều không nhớ rõ, ta lần đầu tiên ăn sủi cảo chính là ở ngài trong nhà, lúc ấy lần đầu tiên ăn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là lại rất là thích, sau lại mỗi lần đều sẽ tới ngài trong nhà ăn ngài thân thủ bao sủi cảo. Chờ đến xuất ngoại, ở nước ngoài như thế nào cũng ăn không được ngài bao sủi cảo, mới cảm thấy tưởng không được. Quân lão phu nhân nghe vậy nhớ tới khi còn nhỏ luôn là đến chính mình trong nhà nũng nịu kêu chính mình A-di nàng, lại ngẫm lại lúc trước nàng luôn là đi theo tiểu thần mặt sau bỏ cũng không khai bộ dáng, cũng liền cảm thấy mềm lòng. Tiểu nhu ở nước ngoài đãi lại lâu, cũng dù sao cũng là biết chính mình thân phận người, nói nữa có như vậy thuần phát tâm tư người, chính là học được lại nhiều dương ngoạn ý, cũng vẫn là sẽ không quên buồn. Nghĩ như vậy sắc mặt liền hòa hóa nhiều. Đối trình nhã nhu lấy lòng cũng không có như vậy bài xích, cười gật gật đầu, ngươi về sau tới a Di trong nhà, a Di còn bao cho ngươi ăn. Quay đầu nhìn về phía im lặng ngồi vào thượng đầu quân tư lệnh, quay đầu lại đem bọn họ mấy cái đều kêu trở về, nhà chúng ta cũng đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Quân tư lệnh tự nhiên sẽ không nói không tốt, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tùy ngươi ăn bài. Nhà ăn không khí khôi phục đến hòa thuận vui vẻ. Tư lệnh. Ta vừa mới ở cửa thấy cái hộp này, ta không biết là thứ gì, mặt trên viết nhà chúng ta địa chỉ. 236 chương 236, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 43. Tiểu a Di đột nhiên xâm nhập làm nhà ăn không khí lại lần nữa đọc lại. Quân tư lệnh thấy nàng trong tay cầm hộp, trực tiếp với tay, lấy lại đây ta nhìn xem. Bọn họ như vậy quân khu đại viện đều là có tầng tầng bảo hộ, giống nhau người ngoài đều là vào không được. Ai sẽ dùng như vậy phương thức tặng đồ tiến vào Hơn nữa liền ký tên đều không có. Quân lão phu nhân thấy hắn cầm hộp cũng thấu qua đi, một bên phân biệt mặt trên cùng thảo. Đây là ai tự, ta thật đúng là không quen biết, chẳng lẽ không phải người quen? Nàng cũng không rõ rốt cuộc ai sẽ dùng phương thức này tặng đồ lại đây, chính là hối lộ cũng không có như vậy xuẩn đi. Quân tư lệnh cũng trực tiếp tùy nàng. Chính toàn thân chăm chú đem tâm tư đặt ở xa lạ bao vây trên người hai người bọn họ tự nhiên không có nhận thấy được một bên trình nhã nhu cứng đờ Hôm nay đem ảnh trụ đưa đến quân gia tới thật là nàng chủ ý, nhưng là hiện tại nàng cùng quân lão phu nhân quan hệ vừa vặn tốt như vậy một chút, được đến lão phu nhân thích, lại ra như vậy sự tình thật sự là cho chính mình rơi chậm lại ấn tượng giá trị. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. vô luận quân duyệt thần thân là nam nhân là cỡ nào không thèm để ý loại chuyện này nhưng chung quy là không dễ nghe quân tư lệnh mở ra bao vây lúc sau trực tiếp từ bên trong rất ra tới mấy chương ảnh chụp nhìn trên ảnh chụp tư thế thân mật ôm nhau ở bên nhau hai người sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống dưới đồng dạng lãnh hạ mặt tự nhiên còn có quân lão phu nhân rốt cuộc là nữ nhân ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra trên ảnh chụp bó sát người váy liền áo Đừng trang diễm mặt nữ nhân nhất định là làm không chính đáng sinh ý, chính là tái kiến cùng nàng ở bên nhau đúng là nhà mình nhi tử, trong lòng liền tràn đầy lửa dợ. Nếu là tiểu thần chỉ là chơi chơi mà thôi, nàng nhiều nhất sẽ mắng hắn vài câu, chính là trên ảnh chụp hai người chi gian hài hòa không khí ở nói cho nàng, đây là ở động thật cách. Nàng sớm muộn gì đều ở thúc giục tiểu thần đi cưới cái tức phụ, làm nàng sớm ngày ôm tôn. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu thần sẽ tìm như vậy một nữ nhân, nếu biết hắn sẽ đối như vậy nữ nhân động tình, nàng còn không bằng sớm một chút bức bách hắn đi thân cận. Lật xem trong tay một chương bức ảnh, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, chỉ hận không được hiện tại quân duyệt thần ở nàng trước mặt liền hung hăng tấu một đốn. Không có việc gì, chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi trước một tiếng, ít nhất chúng ta đến lộng minh bạch này ảnh chụp có phải hay không thật sự, còn có. Rốt cuộc là ai cho chúng ta đưa này đó ảnh trụ, lại có cái gì ý đồ? Quân tư lệnh hiển nhiên so với chính mình thê tử tưởng muốn nhiều, hắn nhưng thật ra căn bản không hướng nhi nữ tỉnh thủ phương diện suy nghĩ, tưởng chỉ là này có thể hay không là cái gì công tác thượng đối thủ dùng ra tới thủ đoạn, chẳng lẽ là bởi vì tiểu thần đột nhiên thăng chức vì thiếu tướng, trong lòng có điều không cam lòng? Rốt cuộc tiểu thần là quan viên, nếu là chuyển ra đi không chừng có thể hay không cho hắn lý lịch thượng bôi đen. Quân lão phu nhân nghe vậy nhăn chặt mày, tốt xấu không có phát hỏa, chỉ là nhịn không được tức giận hướng một bên không có lên tiếng nữa tiểu A-di mở miệng, ngươi cấp tiểu thần cứ gọi điện thoại, ta có việc phải hỏi hỏi hắn. Nàng rốt cuộc tưởng cảm tình tưởng càng nhiều, chỉ sợ tiểu thần như vậy tính tình, một khi động tâm liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà nàng, với lúc lo lắng chính là hắn kiên định, quân tư lệnh yên lặng gật đầu, nhà ăn không khí thoáng chốc xấu hổ lên. Chỉ nhã nhu ngồi ở ghế trên túi đầu không co ra tiếng, thân thể lại cứng đờ như đã cứng. Hiện tại nàng chỉ chờ mong quân lão phu nhân có thể làm thần ca từ bỏ hạ thiên manh như vậy nữ nhân. Chính mình cùng hắn ở bên nhau mới là kết cục tốt nhất. Phân cách tuyến. Quân duyệt thần quấy trong nồi cháo, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nhìn nhìn lại bên cạnh thất mặt trên tẩy sạch sẽ cà rốt bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nhận mệnh đi thiết. Tường hắn đường đường thiếu tướng. cứ nhiên cũng có rửa tay làm canh thang thời điểm cho dù chỉ là nấu cái rau dưa cháo kết lực làm cả rốt thành khối đều đều mà không phải một khối to tiểu một khối hắn nhăn chặt mỗi ngày chỉ sợ là có thể kẹp chết chỉ rồi bỏ hạ thiên manh tắm rửa xong ra tới thời điểm thấy đó là như vậy một màn màu trắng áo sơ mi quân lộc sắc quân quần chạm tư thẳng cho dù chỉ là thiết cái cà rốt cũng phảng phất như là nghiêm túc đối đãi địch nhân nghiêm túc đến đáng yêu cũng không tệ lắm Hạ thiên manh nhìn ở hắn đau hạ có điểm thảm không nỡ nhìn cả rốt khối, vẫn là cười khen một câu. Rốt cuộc thích hợp khích lệ có thể gia tăng người tiến bộ dục vọng, nàng cũng không nghĩ cư như vậy đả kích một cái lần đầu tiến vào phòng bếp nam nhân. Quân duyệt thần sửng sốt, quay đầu thấy nàng đã là tố nhan thanh lệ bộ dáng, còn ăn mặc một thân trắng thuần ở nhà váy, ra vẻ bình tĩnh xoay đầu tới, ta làm tự nhiên hảo. Trời biết hắn nhìn chính mình thiết cả rốt đinh nghĩ nhiều trực tiếp ném thùng rác. Hạ thiên manh mỉm cười nhìn hắn anh Tuấn sườn mặt, mặt mày gian toàn là ô nhu. Quân duyệt thần cố tình thích nàng như vậy ô nhu, giống như giờ này khắc này hắn chính là nàng trong mắt toàn thế giới giống nhau. Rõ ràng trong lòng cao hứng vẫn là nhịn cười ý, cô ý muốn cho chính mình có vẻ càng thêm anh Tuấn, cố tình đem chính mình đẹp nhất sườn mặt lộ cho nàng xem. Hạ thiên manh nhìn hắn như vậy tính trẻ con bộ dáng, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười, lại đồng dạng cảm thấy vui mừng. Đại để là bởi vì chính mình quá mức phức tạp duyên cớ, nàng thiên vị loại này khi thì đơn thuần đến ai đều có thể thấy rõ tâm lý người. Ông, quân duyệt thần cố tình đem chính mình để sát vào nàng, rất là nghiêm túc thiết thất mặt trên cà rốt, tiếp điện thoại. Điện thoại xưa nay là tư nhân riêng tư, nhưng là hiện tại cùng nàng ở bên nhau hắn cố tình nghĩ muốn cái gì riêng tư đều không có, cứ như vậy thẳng thắn thành khẩn ở bên nhau. Hạ thiên manh liếc mắt nhìn hắn, không có cự tuyệt. Rồi tay từ hắn trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn mặt trên lập lòe trong nhà hai chữ, dơ dơ lên. Quân duyệt thần vừa thấy liền biết nhất định là nhà mình mẫu thân đánh tới, cũng không có để ý, tùy ý dơ dơ lên cảm, tiếp đi. Chính mình trong nhà còn có thể có chuyện gì không có phương tiện bị nàng biết đến sự tình. Uy, tiểu thần A, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Điện thoại một chuyển được liền truyền đến quân lão phu nhân ấm áp thanh âm, nghe tới rất là ôn nhu. ở bên ngoài ăn cơm sao quân duyệt thần không biết nhà mình mẫu thân đang ở bên kia tầm tâm niệm niệm ngàn vạn hay là mang về nhà đi liền trực tiếp mở miệng mẹ ta ở nhà làm sao vậy hay là lại kêu hắn thân cận là được quân lão phu nhân nghe vậy áp xuống trong lòng tức giận tiếp tục hỏi ngươi là một người ở nhà đâu tiểu a di hôm nay là ngươi thích ăn đồ ăn ta cho ngươi đưa qua đi quân duyệt thần nhưng thật ra sửng sốt Làm hạ thiên manh đưa điện thoại di động tiến đến hắn bên thai, cười nói, mẹ, ngươi là muốn làm cái gì đâu? Ta liền ở nhà ăn cơm phải, nói nữa ta muốn ăn cái gì còn sẽ không chính mình đi ra ngoài mua. Khi nào có thể thao này phân tâm? Quân Lão phu nhân hít sâu một hơi, thanh âm đều rất là cứng đờ, ha ha, mẹ không phải lo lắng ngươi một người ăn không ngon đâu sao? Đúng rồi, ngươi hiện tại là một người đi. Nếu nữ nhân kia đều trực tiếp trụ vào nhà hắn đã có thể không ổn. Chỉ tiếc trời cao không có nghe thấy nàng cầu nguyện, bên kia là quân duyệt thần trong sáng tiếng nói, Nga, nhà ta không chỉ ta một người. 237 chương 237, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 44. Quân duyệt thần nói ra nói như vậy nhưng thật ra không có ý khác, chỉ là tưởng đầu một đầu hạ thiên manh thôi. Rốt cuộc hắn có thể nói cho lão mẹ là cùng lâm chết hãn thẳng nhãi này ở bên nhau. Chỉ tiếc hắn không có dọa đến hạ thiên manh, ngược lại dọa tới rồi quân láo phu nhân. Quân duyệt thần nhìn hạ thiên manh chỉ là cười chiều chính mình nhún mày, trong lòng buồn cười thực, còn không có tiếp theo trêu chọc hai câu liền nghe điện thoại bên kia truyền đến quân Lão phu nhân thất thanh kêu lên, ngươi nói cái gì? Ngươi cùng ai ở bên nhau? Tiểu thần, ngươi cho ta lập tức quay lại. Thanh âm sắc nhọn đến làm hắn khiếp sợ, đây là hắn chưa bao giờ gặp qua mẫu thân như vậy thái độ. Làm sao vậy? Quân duyệt thần lau khô trên tay thủy, chính mình tiếp nhận điện thoại, là trong nhà xảy ra chuyện gì? Quân Lão phu nhân ở thất thanh hét lên thời điểm liền biết chính mình thất thố, chỉ là lại nghe quân duyệt thần như vậy quan tâm ngự khí lại thật sự vô pháp hướng hắn phát hỏa, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận thở dài, tiểu thần, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có phải hay không hiện tại có? Bạn gái, cho dù nàng cái gì đều đã biết, vẫn là muốn nghe thấy hắn phủ nhận, Quân Duyệt thần tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng lại không rõ ràng. Nhìn nhìn bên người mỉm cười nhìn chính mình Hạ Thiên Minh, hơi hơi cầu môi, rồi tay sờ sờ nàng tóc, thanh âm mang theo chính mình đều không có phát hiện Ôn nhu Đúng vậy, một khi nói ra, kế tiếp cũng liền không có như vậy khó nói xuất khẩu. Ta hiện tại có người yêu, ta cùng nàng ở bên nhau thực hảo. Hạ Thiên Minh nhìn hắn Ôn nhu bộ dáng, hơi hơi đem khỏe môi dơ lên một cái góc độ, rồi tay sờ sờ hắn khòe môi. Trong mắt tràn đầy ô nhu, Quân lão phu nhân đang nghe thấy quân duyệt thần thừa nhận Thời điểm liền cảm thấy cả người đều bị rút đi sức lực Hảo sau một lúc lâu cũng chưa hồi quá mức tới Chờ nghe thấy quân duyệt thần ở bên kia nôn nóng kêu nàng khi mới cười trả lời hắn Không quan hệ, mẹ chính là hỏi một câu ngươi chừng nào thì cấp mang trong nhà tới cấp ta và ngươi ba nhìn xem đi Nàng biết tiểu thần tính cách Nếu là chính mình trắng ra nói phản đối chỉ sợ hắn căn bản sẽ không nghe chính mình Nhưng là nếu là đối phương trước từ bỏ, hắn sẽ vì tôn nghiêm mà lựa chọn buông tay. Nàng hy vọng nữ nhân kia đi theo hắn đi vào trong nhà lúc sau, có thể biết khó mà lui. Quân duyệt thần nhìn nhìn hạ thiên manh, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, hảo. Nếu muốn về sau vẫn luôn ở bên nhau, như vậy cho dù không thể kết hôn, hắn cũng nên đem nàng mang về nhà đi. Hắn vô pháp cho nàng quân phu nhân danh hàm, nhưng là hắn ít nhất muốn cho nàng cảm thấy không chịu ủy khuất. Cắt đứt điện thoại, quân duyệt thần đưa điện thoại di động ném đến trên bàn, một phen ôm hạ thiên manh, người nàng phát gian thanh hương, hơi hơi câu môi, hạ thiên manh, ta là thực nghiêm túc tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hắn không phải nói dỡn, cũng không phải nhất thời hứng khởi, hắn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc, tưởng mời một người cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại. Hạ thiên manh không có ra tiếng, chỉ là duỗi tay ôm hắn vòng eo. Cái này thoạt nhìn lạnh nhạt vô tình nam nhân. Trung Quy là đối nàng trả giá thiệt tình. Vô luận như thế nào nữ chủ quang hoàn, ở trong mắt hắn Trung Quy không thắng nổi nàng ôn nhu một hồi. A di, Trình nhã nhu thấy quân lão phu nhân cắt đứt điện thoại cũng không có ra tiếng, trong lòng nôn nóng quân duyệt thần trả lời, rồi lại minh bạch chỉ sợ là thần ca thật sự muốn mang hạ thiên manh đã trở lại. Quân lão phu nhân hoàn hồn, thấy trình nhã nhu sốt ruột lo lắng bộ dáng, khẽ lắc đầu, không có việc gì. Tiểu nhu à? thật là ngượng ngùng đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này a di cũng không có phương tiện lưu ngươi không bằng như vậy lần sau a di lại mời ngươi tới ăn cơm hôm nay thật là ngượng ngùng hiện tại nàng trong đầu đều là vượng vượng trầm trầm thật sự không nghĩ đi đối mặt những người khác Trình nhã nhu cũng không ngại chỉ là cười đứng dậy a di ngài cũng đừng nóng giận thần ca nghĩ đến chỉ là nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận mới có thể như vậy chờ hắn minh bạch bọn họ chi gian thân phận chính lệch, tự nhiên liền sẽ từ bỏ. Trước khi đi nàng còn muốn lưu một cái tốt tấn tượng. Quân lão phu nhân hơi hơi cứng đờ thân mình, cau mày xem nàng, "Tiểu Nhu, ngươi như thế nào biết tiểu thần cùng ai ở bên nhau?" Nàng từ đầu đến cuối đều không có đem ảnh chụp đưa cho Trình Nhã Nhu xem a. Trình Nhã Nhu cứng đờ tươi cười, hơi hơi nắm chặt đôi tay, rất là tùy ý cười nói, "A di vừa rồi cùng thần ca gọi điện thoại, ta đoán" trong lòng lại đang âm thầm tiêu tao chính mình chính là nhất thời sai lầm mới có thể nói ra nói như vậy tới nếu là quân lão phu nhân nghĩ đến cái gì khác chỉ sợ chính mình hôm nay tới này một chuyến cái gì hảo cũng chưa chiếm được ngược lại được chán ghét quân lão phu nhân âm thầm nhìn nàng một cái tùy ý gật gật đầu hảo vậy ngươi đi về trước đi thấy trình nhã nhu tư thế ưu nhã cùng tiểu a di cùng nhau rời đi nhà ăn nàng mới nhăn chặt mày nhìn về phía quân tư lệnh ngươi cảm thấy đâu khởi điểm nàng cũng không tưởng nhiều như vậy chỉ là vừa rồi trình nhã nhu nhất thời nói sai nhưng thật ra đánh thức nàng quân khu đại viện cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào tới còn nữa nói bọn họ mỗi nhà hộ gia đình cũng không có đối ngoại công bố quá cho nên có thể biết nhà bọn họ ở nơi này sẽ chỉ là người quen mà cái gì người quen cần thiết cho bọn hắn xem như vậy ảnh chụp đâu không phải muốn bất lợi với tiểu thần chính là muốn bọn họ tách ra Rốt cuộc nàng làm mẫu thân là khẳng định sẽ không đồng ý tiểu thần cùng như vậy một nữ nhân ở bên nhau. Chính là, nếu những việc này đều là trình nhã nhu một tay kế hoạch, như vậy nàng mục đích thật sự chỉ là đơn thuần muốn tiểu thần cùng nữ nhân kia tách ra sao. Nàng không nghĩ ở tiểu thần cảm nhận chung trở thành người xấu, cho nên sự tình đều phải chính mình làm phải không. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới. Bề ngoài thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện trình nhã nhu cư nhiên trong lòng có nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Quân tư lệnh cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là không có như vậy nhiều ý tưởng, chỉ là cảm thấy trình nhã nhu tâm cơ không thuần, làm người khó có thể sinh hỷ, liền tùy ý gật gật đầu, về sau chú ý điểm. Trong lòng nhịn không được phỉ nhổ quân duyệt thần một phen, cứ như vậy bị theo dõi đều không có phát hiện, xem ra nhiều năm như vậy phản trinh sát đều là bạch học. Quân lão phu nhân tuy rằng không mừng trình nhã nhu, nhưng là đối với cái kia còn không có gặp mặt liền ấn tượng kém con dâu càng là lo lắng lợi hại, nhịn không được thở dài, tiểu thần cái kia tính tình chúng ta cũng đều biết, chỉ sợ tiểu thần không muốn chia tay, nữ nhân kia cũng chưa chắc liền nguyện ý. Rốt cuộc tiểu thần vẫn là cái thiếu tướng, lại là tuổi trẻ tài cao, cái nào nữ nhân không nghĩ tìm cái như vậy nam nhân. Ta nếu là khuyên lui nàng, chỉ sợ tiểu thần lại muốn khổ sở chút thời gian. Nàng đối chính mình đứa con trai này vẫn là hiểu biết, nhớ trước đây hắn lần đầu tiên có được chính mình quân khuyển khi, cho dù không nói gì thêm, nhưng là vẫn luôn phá lệ yêu thương nó, cùng ăn cùng ở, ở quân khuyển nhân ngoại ý muốn qua đời thời điểm báo đáp thân tình tự đê mê hảo chút thời gian. Hắn chính là người như vậy, sự tình gì đều chính mình chôn ở trong lòng không chịu nói. Chỉ sợ cái này ở nàng xem ra không sạch sẽ nữ nhân, ở tiểu thần cảm nhận chung lại là quan trọng người. Nói như vậy, nàng chia rẽ sẽ làm tiểu thần cảm thấy khổ sở sao. Tính, chờ mang về đến xem rồi nói sau. Nếu là thật sự tốt nữ nhân, cho dù thân phận không tốt, nàng cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. 238 chương 238, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam bốn năm. Quân duyệt thần tự nhiên sẽ không biết chính mình mẫu thân đã suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí ở trong lòng làm ra nhượng bộ. Hiện tại hắn mới vừa cùng Hạ Thiên Manh ăn xong cơm chiều. chính cùng nhau hoa ở trên sofa xem tv so sánh với thượng một lần thấy hạ thiên manh xem phim hoạt hình rồi dám lúc này đây quân duyệt thần hiển nhiên đã bình tĩnh quá mấy ngày ngươi cùng ta cùng nhau về nhà một chuyến đi ôm hạ thiên manh lệch qua trên sofa nhìn tv thượng bán xuẩn màu vàng bánh sốt hắn ra vẻ tùy ý mở miệng vừa lúc ta mẹ muốn gặp ngươi hạ thiên manh kinh ngạc quay đầu lại xem hắn lại trực tiếp bị hắn vặn bung ra mặt nhìn thẳng tv Chỉ nghe hắn cười nhạo nói, xem ta làm cái gì, xem ngươi TV đi. Quân duyệt thần lại là ra vẻ bình tĩnh, dựa vào trên người hắn hạ thiên manh vẫn là dễ dàng đã nhận ra hắn thân thể cứng đờ. Nàng không có lại quay đầu lại, mà là hơi hơi mỉm cười, vì cái gì? Cho dù nàng biết quân duyệt thần hiện tại đối nàng ôm đều không phải là là đùa bỡn thái độ, cũng vẫn là không hiểu vì cái gì đột nhiên liền muốn mang nàng hồi quân ra. Nàng nhớ rõ nguyên văn quân duyệt thần chưa bao giờ mang quá ai về nhà, huống chi này đây người yêu thân phận. Cho dù là trình nhã nhu cái này nữ chính, cũng là vì cùng cha mẹ hắn đã sớm nhận thức mới có thể đi quân ra, Chính mình hiện tại thân phận bất quá là một gia đình tan vỡ lại nợ ngập đầu ly dị nữ nhân thôi, quân duyệt thần rốt cuộc là có bao nhiêu đại dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể tưởng cùng chính mình nghiêm túc ở bên nhau. Quân duyệt thần không biết nàng suy nghĩ này đó, chỉ đương nàng là bởi vì chính mình hành vi mà cảm thấy cảm động liền ôm sắt nàng bả vai dùng sức dỗi tay xoa xoa nàng tóc nào có cái gì vì cái gì chúng ta nếu ở bên nhau như vậy hồi nhà ta đi xem chẳng lẽ không phải hẳn là sao chỉ cho là hắn tùy hứng hảo cho dù không biết chính mình cảm tình có thể liên tục bao lâu nhưng ít ra hiện tại hắn vô cùng để ý nữ nhân này về sau sự tình tới rồi về sau lại nói hiện tại hắn chỉ nghĩ cư như vậy cùng nàng ở bên nhau không đi quản người khác lời đồn đãi cũng hoặc là cái gì. Hạ thiên manh đối với hắn tùy hứng trả lời chỉ là cười cười, đem chính mình thật sâu lâm vào hắn trước ngực, nhìn ti vi thượng vui mừng nhảy nhót cậu bé bọc biển, lần đầu tiên cảm thấy an thâm. Nàng từ tới thế giới này bắt đầu, trải qua đều là nhấp nô, cho dù nàng đã trải qua nhiều như vậy, đã cũng đủ bình tĩnh, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy mỏi mệt cũng hoặc là lo lắng đề phòng. Chính là vào giờ phút này, ở ngay lúc này, Cho dù nàng còn không có được đến thế giới này nàng lớn nhất hậu thuẫn, hiện tại ở quân duyệt thần trong lòng ngực cũng cảm giác được an toàn cùng ấm áp. Một người chân chính tình yêu, có lẽ căn bản không cần ngôn ngữ. Quân duyệt thần nhận thấy được nàng ý lại, trong lòng nảy mầm ra ý mừng, ôm tay nàng hơi hơi trượt xuống, đặt tới nàng bụng nhỏ chỗ khi dừng lại tay. A phi, Quân duyệt thần ngươi nha hiện tại càng ngày càng sắt phôi. Nói tốt ôn nhu, nói tốt cảm giác an toàn đâu. ôm một hồi liền nhịn không được rốt cuộc là định lực không đủ vẫn là cái gì a Hạ Thiên manh tựa hồ không có nhận thấy được hắn xấu hổ ngược lại cười rỗi tay cầm hắn tay nhẹ giọng mở miệng ta nhưng không nghỉ ở trên sofa eo đau quân duyệt thần thằng nhãi này từ trước đến nay không nhẹ không nặng làm lên quả nhiên không phụ hắn một thân cơ bắp quân duyệt thần hơi hơi nhúng mày túi người để sát vào nàng bên thai, cười khẽ chúng ta đây liền trở về phòng đi biến tướng cam chịu gì đó quả thực quá mức tình cảm mãnh liệt không đợi được đến nàng đáp lại trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên đêm yên tĩnh ở gió lạnh trung diễn tấu ra một đầu ngâm khẽ thấp sướng phân cách tuyến mộ mộ hôm nay khởi sớm như vậy a lâm giai tầm sáng sớm liền tâm tình thực hảo từ phòng ngủ ra tới chính thấy từ đối diện phòng ra tới trác ra mộ đã mặc chỉnh tề một thân màu đen tiểu tây trang mặc ở hắn trên người có vẻ hắn phá lệ đáng yêu Chắc gia mộ nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, cái gì đều không có nói liền chính mình xuống lầu. Hắn đương nhiên sẽ không thích cướp đi chính mình mỏ mì hết thể nữ nhân. Đặc biệt là cái này quái A-di hiện tại cư nhiên đã cùng ba ba ở cùng một chỗ, kia rõ ràng hẳn là chỉ có mỏ mỉ có thể ở lại mới đúng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Lâm Giai tầm trên mặt ý cười hơi cương, nhịn không được vô hương chính mình bình thản bụng, như mày. Chắc gia mộ bị hạ thiên manh quán một chút quý củ đều không có, lại còn có không hiểu lễ phép, nhìn thấy trưởng bối liền tiếp đón đều không đánh cũng không biết là như thế nào giáo. Chính mình hiện tại mang thai liền dám như vậy đối chính mình, nếu là không có hài tử hắn còn không được bỏ chính mình trên đầu đi. Trong lòng nghĩ như vậy đó là thấy thế nào chắc gia mộ như thế nào cảm thấy không thoải mái, ước gì hiện tại là có thể đem hắn đuổi ra đi. bất quá nàng tự nhiên minh bạch chính mình cái này ý tưởng cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi vô luận nàng này thai sinh chính là nam là nữ chắc gia mộ vĩnh viễn đều là chắc gia trưởng tôn được đến coi trọng tự nhiên không phải chính mình tưởng lật đổ liền có thể chính là nàng không thể làm chắc gia đuổi đi chắc gia mộ ít nhất có thể cho chắc gia người không hề coi trọng hắn chắc gia hết thể đều hẳn là chính mình nhi tử chắc gia mộ bất quá là đại thúc cùng vợ trước không có ai kết tinh thôi Đại thúc đôi chính mình hảo liền nhất định sẽ đem hết thảy đều cho chính mình. Tâm tâm, làm sao vậy? Chắc tây trạch ra khỏi phòng thời điểm chính thấy lâm dai tầm đứng ở cửa thang lầu không có đi xuống, liền mở miệng dò hỏi một phen. Rất là anh tuấn khuôn mặt hiện tại có vẻ có chút tiểu tụy, thậm chí trước mắt cũng coi ô thanh quần thâm mắt, cả người thoạt nhìn cùng ngày thường giỏi giang rất là bất đồng. Nếu là dĩ vãng lâm gia tầm nhất định sẽ trước tiên phát hiện hắn tiểu tụy. Hơn nữa dùng ôn nhu tiểu ý đi được đến hắn vừa lòng, trở thành hắn cảm nhận chung nhất ôn nhu giải ngữ hoa. Chính là hiện tại Lâm Giai tầm hoàn toàn chú ý không đến chắc tây trạch bất đồng, ở nàng xem ra chính mình đã mang thai, chắc tây trạch vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ nàng. Đại thúc, ta có phải hay không không nên ở tại nhà của ngươi? Lâm Giai tầm bẹp khởi miệng rất là thương tâm nhìn hắn, trong mắt là trói lọi lệ ý, vừa mới ta thấy mộ mộ. Ta cùng hắn chào hỏi hắn lại cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Đại thúc, mộ mộ trước kia không phải như thế, vì cái gì như bây giờ chán ghét ta. Mộ mộ là cảm thấy ta là người từ ngoài đến cho nên như vậy chán ghét ta sao. Đại thúc, nếu ta là ngươi cảm thấy khó xử nói, ta có thể rời đi nơi này. Chắc tay chạch khẽ thở dài, nhẫn hạ tâm trung không kiên nhẫn, ruôi tay sờ sờ nàng gương mặt, mỉm cười, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Ngươi hiện tại có hài tử còn có thể đi đâu đâu. Nói nữa, mộ mộ bây giờ còn nhỏ, làm chuyện gì căn bản là không có ác ý, ngươi không cần thiết phi cùng hắn so đo cái gì. Lâm Giai tầm nghe vậy đứa môi, tuy rằng có tất cả bất mãn giờ phút này cũng không thể không thấp giọng lên tiếng. Nàng lý trí nói cho nàng, hiện tại bởi vì chắc ra mộ sự tình cùng đại thúc cãi nhau chính mình là sẽ không có cái gì tốt kết quả. nàng hiện tại yêu cầu làm chính là làm đại thúc nhìn đến trác gia mộ không hiểu chuyện không ngoan ngoãn như vậy về sau chính mình cùng trác gia mộ tương hướng thời điểm đại thúc liền sẽ theo bản năng đứng ở phía chính mình tới trong lòng nghĩ như vậy trên mặt còn làm ra ngoan ngoan bộ dáng lôi kéo trác tây trạch cùng nhau đi xuống lầu dưới lầu nhà ăn trác thái thái chính nhìn trác tây trạch ăn bữa sáng một bên còn cười khích lệ hắn mộ mộ thật ngoan đều có thể một người ăn cơm Nàng cùng Trác gia mộ rốt cuộc ở bên nhau thời gian thiếu, cho dù nàng vẫn luôn muốn nhìn chính mình cái này đại kim tôn, nhưng là ngại với hạ thiên manh duyên cơ chưa bao giờ mang quá Trác gia mộ một ngày. Hiện tại thật vất vả có thể cùng Trác gia mộ vẫn luôn ở bên nhau, luôn là muốn thay thế hắn cảm nhận chung mò mì địa vị. Trác gia mộ nhìn mắt vẻ mặt ý cười Trác thái thái, nghĩ nghĩ vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cho dù hắn đã sớm học được một người ăn cơm, Hơn nữa hắn cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là sự tình không cần khen ngợi, nhưng là nhớ tới cùng mò mì ở bên nhau thời điểm mò mì dặn dò hắn, mãi mãi đối chính mình hảo ý ngàn vạn không thể cô phụ nói, chỉ có thể ngoan ngoãn không nói lời nào. Cho dù hắn hiện tại hận không thể chạy nhanh rời đi nơi này. Ai ra, giai tầm đi lên. Cảm giác thế nào, bụng không có không thoải mái đi. Vừa nhìn thấy lâm giai tầm xuống dưới, chắc thái thái liền quan tâm dò hỏi lên. mới vừa mang thai thời điểm cái gì đều phải tiểu tâm a còn có a hai ngươi hiện tại buổi tối vẫn là không cần ngủ chung đi nếu không cẩn thận bị va chạm chỗ nào rồi có hối hận không bằng như vậy về sau kêu vương mẹ ngủ ở giai tầm phòng phòng bên cạnh tấn cái lục lạc có chuyện gì liền trực tiếp tấn linh lâm giai tầm gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ ngay sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía trác tây trạch, đại thúc ta không muốn cùng ngươi tách ra nàng thật vất vả mới ở bên nhau nam nhân nàng như thế nào bỏ được ngủ một tháng liền tách ra chắc thái thái cũng cứng lại rồi mặt nàng nói những lời này bất quá là xuất phát từ hảo ý như thế nào lâm giai tầm này một trầm trồ khen ngợi giống chính mình thế nào cũng phải chia rẽ hai người bọn họ dường như nàng đương chính mình là vì ai a chắc tây trạch mỏi mẹ xoa xoa giữa mày chấn ăn nàng không quan hệ mẹ Ta hiện tại cùng Tầm Tầm ở cùng một chỗ ta cũng có thể chiếu cố nàng. Đều không phải là là hắn không thể tưởng được phân phòng ngủ hảo, chỉ là Lâm Giai Tầm hiện tại mang thai, một chút sự tình nàng đều sẽ tưởng rất nhiều, vì không cho nàng tiền sản hâm ngực, hắn cũng chỉ có thể như vậy bồi nàng. Lâm Giai Tầm nghe vậy lộ ra cười tới, ngồi ở trác gia mộ đối diện, thấy ngoan ngoan uống sữa bò trác gia mộ, hơi hơi mỉm cười, mộ mộ, vì cái gì nhìn thấy ta đều không gọi ta đâu. Chắc Gia mộ hơi hơi dừng một chút đoan cái ly tay, nhìn nàng một cái, lại yên lặng rời đi tầm mắt, lâm A-di. Hắn cũng tưởng tùy hứng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, chính là hôm nay không giống nhau. Hắn không nghĩ bởi vì cái này A-di nguyên nhân bị nhốt ở trong nhà, liền mọ mì cũng nhìn không tới. Lâm dai tầm nhưng thật ra không nghĩ tới chắc Gia mộ đột nhiên ngoan ngoan đi lên, lại xem chắc thái thái vẻ mặt vừa lòng bộ dáng nhịn không được trong lòng cười lạnh. không nghĩ tới trác gia mộ như vậy tiểu liền như vậy có tâm cơ biết trang ngoan ngoãn thảo đại nhân thích nếu là lại làm hắn như vậy đi xuống chính mình cùng nhi tử về sau ở trác gia còn như thế nào đãi đi xuống mộ mộ hôm nay ăn sinh nhật muốn cùng hạ tiểu thư gặp mặt thoạt nhìn cũng ngoan ngoãn nhiều lâm giai tầm phảng phất không có nhận thấy được trác thái thái nháy mắt lanh xuống dưới mặt tiếp tục cười nói có thể thấy được mộ mộ vẫn là thích cùng hạ tiểu thư đại ở bên nhau Chắc ra mộ liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía một bên không có ra tiếng chắc tây chạch, ngọt ngào cười, ba ba, chúng ta đợi lát nữa liền đi thôi. Chắc tây chạch nhưng thật ra sương sốt hắn bao lâu không nhìn thấy mộ mộ như vậy thiên chân tươi cười. Không khỏi hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. 239 chương 239, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 46. Bên kia còn lại là hai cái trang điểm tùy ý lại mịt mờ. Nhưng là vừa thấy liền biết là tình lữ một đôi đang ở món đồ chơi trong tiệm hạt dạo. Quân duyệt thần bất đắc dĩ lôi kéo hạ thiên manh tạp ở trên đầu mũ, hỏi nàng, ngươi trang điểm cùng tặc dường như, ai theo dõi ngươi? Dĩ vãng trang điểm như thế nào nữ thần như thế nào tới hạ thiên manh hôm nay ăn mặc màu trắng in hoa áo thun, đơn giản trở nên trắng cao bồi quần dài, chắt hai cái bánh quay trèo, trên đầu còn mang theo một cái mũ. Bởi vì không có hóa trang duyên cớ hiện tại nàng thoạt nhìn giống như là cái ngây thơ sinh viên. Hạ thiên manh chủ bay hắn tay, vô ngự trưởng hắn một cái, kêu ngươi giúp ta nhìn xem mua cái gì, ngươi liền tại đây vội khác đi. Từ tiến món đồ chơi cửa hàng tới nay, hắn liền không con mắt xem qua hóa ra, đôi mắt liền kém không dán ở trên người nàng. Quân duyệt thần cười rỗi tay ôm nàng eo, cười vô cùng nhộn nhạo, ta vội cái gì, ta liền vội vàng xem ngươi. Tối hôm qua ôn tồn rõ ràng trước mắt, ngắm lại liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn tự nhiên cũng nhận thấy được chính mình bất đồng, dị vang hắn khi nào cùng hiện tại dường như, đối mặt một nữ nhân liền cùng cả đời chưa thấy qua nữ nhân dường như, liền kém không đi lên cường tới. Chính là không biết vì cái gì, hiện tại đối mặt hạ thiên manh hắn luôn là có như vậy cảm giác. Đại để là lưỡng tình tương duyệt cùng đơn phương mua bán là bất đồng, dung nhập cảm tình chuyện phong khe. Càng dễ dàng làm hắn cảm thấy thoải mái Hạ thiên manh xem hắn cười thành cái dạng này Liền biết hắn phỏng chừng lại suy nghĩ cái gì không khỏe mạnh đồ vật Cũng mặc kệ hắn, trực tiếp chỉ vào trên kệ để hàng một cái phi cơ mô hình Đối một bên vẫn luôn nhìn bọn họ nhân viên hướng dẫn mua sắm mở miệng Người đem cái kia bắt lấy tới cấp ta nhìn xem đi Nhân viên hướng dẫn mua sắm vội vàng cười bắt lấy tới đưa cho nàng Một bên hỏi là cho ngài hải tử mua sao Ngài xem lên thật sự là quá tuổi trẻ, bên cạnh đây là ngài ca, ca. Tuy rằng tư thế ái muội, nhưng là cái này một thân quân trang nam nhân thấy thế nào như thế nào huy nghiêm, làm người theo bản năng liền đem hai người bọn họ quan hệ tưởng thuần khiết rất nhiều. Hạ thiên manh nhịn không được nở nụ cười, cũng không quản mặt sau quân duyệt thần trầm khuôn mặt, ngược lại đi hỏi nhân viên hướng dẫn mua sắm, hắn thoạt nhìn tương đối giống ta ca, ca sao. Trên thực tế bọn họ chi gian kém số tuổi cũng không lớn, huống chi chính mình vẫn là cái mẫu thân nói là huynh muội thật sự buồn cười nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy hạ thiên manh cái dạng này liền biết chính mình nhất định là đã đoán sai vội vàng cười bổ cứu ta chỉ là nói nhìn giống hiện tại vừa thấy nhưng thật ra cảm thấy như là phu thê đây là cho các ngươi hải tử tới mua sao nếu là thấy nữ nhân khác cùng một cái ăn mặc quân trang lại soái khí thẳng nam nhân ở bên nhau nàng nhất định sẽ tưởng tiểu tam thượng vị Nhưng là xem hạ thiên manh ngây thơ bộ dáng thật sự là vô pháp hướng khác phương diện tưởng, chỉ cho là đang lúc phu thê. Quân duyệt thần một tay đem hạ thiên manh ôm vào trong ngực, hướng nhân viên hướng dẫn mua sắm hơi hơi nhúng mày, đoán đúng rồi, phu thê quan hệ. Ở hắn nói ra những lời này thời điểm hắn cũng nhận thấy được trong lòng ngực nữ nhân nháy mắt cứng đờ, nhưng là hắn vẫn là nói như vậy ra tới, thế nào, chúng ta thoạt nhìn xứng đôi sao. Coi như hắn tùy hứng hảo. Hắn có lẽ vĩnh viễn không thể làm hạ thiên manh quang minh chính đại đứng ở chính mình bên người tiếp thu người khác chú mục nhưng là ít nhất tại bên người không có cho thấy dưới tình huống, có thể được đến chúc phúc. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tuy là cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là cười thẳng gật đầu. Đương nhiên xứng đôi, ta rất ít thấy các ngươi nhị vị như vậy nhan giá trị cao phu thê. Không phải mỹ nữ giá thú, chính là xoái ca khủng long, nhưng xem như làm nàng xem điên rồi. thư. Ngài xác định muốn này khoản món đồ chơi sao? Đây là chúng ta mới nhất khoản. Hạ thiên manh đem trong tay món đồ chơi đưa tới quân duyệt thần trước mặt, Ngươi khi còn nhỏ thích chơi loại này sao? Quân duyệt thần hơi hơi chịu chịu khoe miệng, liếc nàng liếc mắt một cái, muốn nhiều ngạo kiều có bao nhiêu ngạo kiều. ta khi còn nhỏ mới không chơi như vậy ấu trí đổ vật. Hạ thiên manh cũng không phản ứng hắn, mà là cười xoay đầu, chơi thủy cùng bùn sao? Thông tam đại cùng phú nhị đại khác nhau đại khái chính là gia đình giáo dục bất đồng đi, chắc tây trạch khi còn bé là nguồn triều từ bé, bao gồm nguyên chủ cũng là như thế này, nhưng là quân duyệt thần hài đồng thời kỳ toàn bộ đều là huấn luyện, từ nhỏ liền bồi dưỡng to lớn thể trạng là quân tư lệnh mệnh lệnh. Quân duyệt thần biết nàng đang cười chính mình, trực tiếp ôm thần nàng, tùy ý cười nâng nâng cảm, mua cái tiểu xe tăng cho hắn chơi đi, phi cơ mô hình gì đó, không đủ khí phách. Hạ thiên manh hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía nhân viên hướng dẫn mua sắm, vậy lấy cái tiểu xe tăng cái loại này điều khiển từ xa món đồ chơi đến đây đi. Quân duyệt thần mềm ba ba đem cầm đáp ở nàng trên vai, hưu khí vô lực, ai nha, hảo đố kỵ, vì cái gì ta khi còn nhỏ không có người tốt như vậy mò mì đâu. Ôn nu thiện lương, hiền huệ quản gia nhìn nhân viên hướng dẫn mua sắm lấy lại đây tiểu xe tăng nhịn không được lại cười rộ lên, nếu là mộ mộ cùng chúng ta trụ. Ta khẳng định cho hắn hảo hảo huấn luyện một phen. Chắc gia mộ chính là ở chắc gia đợi dưỡng, luôn là thể nhược. Hạ thiên manh liếc nhìn hắn một cái, ngươi nếu có thể làm mộ mộ hiện tại về ta danh nghĩa, ngày mai ta liền cùng ngươi lanh chứng. Này nói ra nhưng thật ra đang chê cười hắn, tối hôm qua tình cảm mãnh liệt khi cũng không biết quân duyệt thần là nghĩ như thế nào, đột nhiên liền hướng nàng cầu hôn. Hạ thiên manh không có trả lời hắn nhưng thật ra náo loạn cả đêm tính tình. Quân Duyệt Thần có chút xấu hổ chịu chịu khoe miệng, rời đi tầm mắt, ngươi chờ, thuộc về ngươi ta nhất định cho ngươi lấy về tới. Một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm có điểm đốc, như thế nào nàng nghe lời này ý tứ là bọn họ còn không phải phu thê, hơn nữa nữ nhân này đã có hài tử. Được rồi, bao hạ đi. Thẳng đến hạ thiên manh cùng quân Duyệt Thần cùng nhau rời đi món đồ chơi cửa hàng, nhân viên hướng dẫn mua sắm vẫn là có chút vượng. Cảm tình nàng nhìn nửa ngày. Hâm mộ nửa ngày vẫn là giả. Một cái khác nhân viên hướng dẫn mua sắm còn lại là vô vô nàng bả vai, hỏi nàng, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi kia hai người thoạt nhìn hảo quen mắt ta? Thấy thế nào đều cảm thấy ở đâu xem qua dường như. Nhân viên hướng dẫn mua sắm liếc nàng liếc mắt một cái, thôi đi, ngươi xem cái nào xoáy ca đều cảm thấy quen mắt, đại khái là ngươi đời trước gặp qua. Nói xong liền chính mình đi rồi. Nàng có cái này công phu tại đây tưởng những việc này còn không bằng hảo hảo đi tiếp đơn tử. Bị ném tại chỗ nhân viên hướng dẫn mua sắm còn lại là vớt cảm rất là nghi hoặc, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt ta, có phải hay không cái nào tiểu minh tinh, ta trước kia xem qua lại đã quên. Giờ phút này lâm vào hồi ức vòng nàng tự nhiên không nhớ rõ đây là nửa năm trước ở trên mạng nhìn một cái bạo hồng thiệp, mặt trên toàn bộ đều là quân duyệt thần tin tức, bị dự vì hoa hạ nhất soái thiếu tướng. Lên xe lúc sau, quân duyệt thần nhìn xem ngồi ở mặt sau phiên di động hạ thiên manh, hơi hơi nhướng mày, mộ mộ bọn họ ra tới sao. Sáng sớm liền vội chạy ra, hai người bọn họ chính là vì cấp mộ mộ mua cái lễ vật. Hạ thiên manh phiên di động thượng mộ mộ phát tới tin nhắn, trả lời, mộ mộ vừa rồi cho ta phát nói bọn họ đã ra cửa, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong sau một lúc lâu không có được đến đáp lại, vừa nhấc đầu liền thấy quân duyệt thần vẻ mặt hai hoán biểu tình. Ngươi là muốn nhìn mộ mộ vẫn là muốn nhìn mộ mộ ba ba. Hạ thiên manh xem hắn cái dạng này đó là dương môi cười, trong mắt mang theo đếm không hết ôn nhu. ngươi chính là mộ mộ ba ba. 240 chương 240, vứt bỏ thê tử Phượng Hoàng Nam 47. Quân duyệt thần nhất thời không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút mới đột nhiên ngồi ngay ngắn, xoay đầu, ác thanh ác khí, vô nghĩa. Ta đương nhiên là hắn ba ba. Chỉ có độ đậm vành thai biểu hiện ra hắn giờ phút này chân thật cảm thụ. Hạ thiên manh xem hắn cái này biệt nữ bộ dáng liền biết hắn nhất định là thẹn thùng. Trong lòng cảm thấy buồn cười lại khó nén cao hứng, toại ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Nếu bọn họ ở bên nhau, như vậy mộ mộ kêu hắn ba ba có cái gì không đúng sao. huống chi mộ mộ lần trước cùng bọn họ ở cùng một chỗ thời điểm liền rất là thích cái này nghiêm túc lại ôn nhu thúc thúc. Quân duyệt thần tự nhiên rất là vừa lòng. Thẳng đến tới rồi điền viên quảng trường thời điểm còn tâm tình thực hảo. Mọc mi, mọc mi, đã so với bọn hắn sớm đến chắc gia mộ vừa nhìn thấy bọn họ xe dừng lại liền trực tiếp mở cửa xe chạy vội tới, trực tiếp bổ nhào vào hạ thiên manh trong lòng ngực, mọc mi, mộ mộ rất nhớ ngươi a Ôm sát hạ thiên manh eo lại nhìn về phía xuống xe quân duyệt thần, ngọt ngào cười, quân thúc thúc hảo. Quân duyệt thần cười dối tay sờ soạn một phen tóc của hắn, hơi hơi nhún mày. hôm nay thoạt nhìn như là cái tiểu nam tử hán bất quá ôm mỏ mỉ không buông tay chính là tiểu nữ sinh hành vi nga chắc ra mộ vội vàng đứng thẳng thân mình tay lại vẫn là nắm hạ thiên manh vào áo mở to mắt to nhìn quân duyệt thần quân thúc thúc ta không phải tiểu nữ hải hắn tự nhận là chính mình là thực kiên cường nam tử hán lại quá không lâu chính mình liền có thể bảo hộ mọi mi quân duyệt thần vừa lòng vô vô đầu của hắn lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trác tây trạch cùng lâm giai tầm trên người hơi hơi gật đầu thoạt nhìn ngạo mạn lại như vậy tự nhiên chắc tổng trác tây trạch phảng phất không có nhận thấy được quân duyệt thần lãnh đạo ôn hòa cười gật đầu quân thiếu tướng chỉ có đứng ở hắn phía sau lâm giai tầm rõ ràng cảm nhận được hắn toàn thân hơi thở rơi chậm lại thậm chí liên thủ cũng bối ở phía sau nắm chặt quyền thấy quân duyệt thần cao ngạo bộ dáng lại xem ôm trác ra mổ cười vô cùng ôn nhu hạ thiên manh Lâm dai tầm hơi hơi mỉm cười, cố tình vớt ve bụng mở miệng, kỳ thật phía trước liền vẫn luôn muốn cùng hạ tiểu thư hảo hảo tán gấu một chút, ngươi so với ta tuổi đại, tự nhiên hiểu rất nhiều ta không hiểu sự tình. Chỉ tiếc bởi vì gần nhất vẫn luôn ở nhà hảo hảo dưỡng thai, cũng không có cơ hội cùng hạ tiểu thư gặp mặt, hôm nay nhưng xem như cái cơ hội tốt. Nàng không có thấy dự kiến trung khiếp sợ, thậm chí hạ thiên manh sau khi nghe được liền kinh ngạc đều không có, chỉ là hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Lâm tiểu thư khách khí, ngươi hiện tại nếu mang thai, nói vậy trong nhà người hầu sẽ chiếu cố hảo ngươi. Bất quá mang thai giai đoạn trước vẫn là phải hảo hảo chú ý một chút mới hảo, rốt cuộc hoài thượng dễ dàng, giữ được liền tương đối khó khăn. Nàng chính là nhớ rõ nguyên chủ đã từng trong ngực thượng mộ mộ thời điểm quá nhiều gian nan, ít nhất vẫn luôn bởi vì bụng sự tình ủy khuất chính mình. Đương nhiên những việc này đối với một cái mâu thân tới nói cũng không xem như ủy khuất. Lâm Giai tầm ý cười hơi cương, hạ thiên manh đây là nguyền rủa chính mình sinh không xuống dưới. Trong lòng tuy là tức giận, rồi lại mang theo thoải mái, có thể thấy được hạ thiên manh cho dù biểu hiện lại tự nhiên cùng không sao cả, trong lòng vẫn là để ý. Nếu không Hà tất nói ra nói như vậy tới đâu? Toại cũng không có sinh khí, chỉ là mỉm cười gật đầu, hạ tiểu thư nói có lý. Chỉ ngóng trông đại thúc cũng có thể nhìn ra tới nàng dối trá. Chỉ là nam nữ quan điểm từ trước đến nay bất đồng, ở lâm giai tầm xem ra là khiêu khích nói, ở trác tây trạch xem ra còn lại là tự dễ ước. Hạ thiên manh giờ phút này là để ý hắn, cho nên mới sẽ để ý tầm tầm hay không có thai. trác tây trạch cũng không biết vì cái gì sẽ bởi vì ý nghĩ như vậy cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, nhưng là vẫn là vô pháp phủ nhận chính là trong lòng nháy mắt thoải mái. Hắn hơi hơi mỉm cười, lôi kéo lâm dai tầm tay, gật đầu. Nếu nói như vậy, chúng ta liền tìm cái địa phương ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Ôm hạ thiên manh chân chắc ra mộ lúc này mới bĩu môi rất là không cao hứng bộ dáng. Ba ba, hôm nay là ta sinh nhật, chúng ta không phải hẳn là đi chơi sao. Dĩ vãng thời điểm bọn họ đều sẽ dẫn hắn đi công viên giải trí chơi a. Vì cái gì năm nay cái gì đều không có. Chắc tây Trạch ý cười hơi hơi thu liễm, hướng chắc ra mộ nhàn nhạt gật đầu, mộ mộ ngươi muốn nghe lời nói. Lâm a Di hiện tại thân thể không thích hợp đi người nhiều địa phương. Rốt cuộc vừa mới mang thai, đúng là nguy hiểm thời điểm, công viên giải trí người nhiều như vậy, nếu là không cẩn thận bị va chạm đã có thể không xong. Chắc gia mộ lập tức bất mãn hừ một tiếng, ủy khuất nhìn về phía quân Duyệt Thần, quân Thúc Thúc, ta muốn đi công viên giải trí chơi. Ba ba không muốn dẫn hắn đi chơi, hắn liền phải quân Thúc Thúc mang theo. Quân Duyệt Thần ngứng mẩy. Đối Trác Tây Trạch nháy mắt trầm hạ tới sắc mặt nhìn như không thấy, cười vô vô chắc ra mộ đầu, đừng cùng ta nói, cùng mẹ ngươi nói đi. Có thể ở nhi tử phương diện chiến thắng Trác Tây Trạch, vô cùng thoải mái. Hạ thiên manh tự nhiên biết hắn ác thú vị, đảo cũng không có đi vạch trần, ngược lại cười nhìn về phía Trác Tây Trạch, chắc tiên sinh ngươi nói đi. Nếu lâm tiểu thư hiện tại không thích hợp đi người nhiều địa phương, mộ mộ lại muốn đi công viên giải trí. Không bằng hai người các ngươi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, chúng ta mang mộ mộ đi chơi hảo. Lâm Giai tầm tuy rằng tưởng ở hạ thiên manh trước mặt tú ân ái, nhưng là càng lo lắng hải tử an nguy, toại cũng không hề kiên trì, mà là hướng chắc tây Trạch làm lũng. Đại thúc, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi đi, dù sao hạ tiểu thư là mộ mộ mẫu thân, chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện khác. Mộ mộ chơi qua liền sẽ trở về. Chắc tây Trạch trong lòng một đổ. Hắn tự nhiên không hy vọng mộ mộ cùng quân duyệt thần so cùng chính mình càng thân cận. Nhưng là hiện tại hắn cần thiết muốn chiếu cố đến lâm giai tầm cùng trong bụng hải tử. Chỉ có thể gật đầu. Chúng ta đây liền ở phía trước 20 tiệm cà phê ngồi. Các ngươi chơi qua liền tới tìm chúng ta hảo. Chắc gia mộ lập tức hoan hô nhào hướng quân duyệt thần, quân thúc thúc. Chúng ta muốn cùng nhau chơi nhà ma. Chúng ta muốn cùng đi chơi qua sân xe. Đó là hắn vẫn luôn muốn chơi. Nhưng là năm rồi ba ba mò mỉ đều không cho phép hắn chơi thiết bị. Quân duyệt thần loát một phen tóc của hắn, thừa cười, người cái này tiểu đậu nha, còn tưởng chơi qua sân xe, vẫn là đi chơi bàn đu dây hảo. Mới 4 tuổi nhiều, chỉ sợ là đến công viên giải trí nhân viên công tác cũng không dám làm hắn chơi. Chắc ra mộ biểu môi muốn vì chính mình lại tranh thủ một chút phúc lợi, nhưng là thấy quân duyệt thần ngăm đen ánh mắt nhìn chính mình, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu, vậy được rồi. Ta liền không chơi. Chắc tây trạch sắc mặt thoáng chốc so vừa rồi còn muốn khó coi. Hắn đương nhiên biết buổi sáng xuất phát thời điểm chắc ra mộ ở trong xe ổ nào bao lâu muốn chơi qua sân xe. Hắn khuyên như thế nào đều không nghe. Kết quả quân duyệt thần tùy tiện nói mấy câu hắn liền ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc ai là hắn ba ba. Hạ thiên manh cười dối tay sờ sờ chắc ra mộ đầu tóc. Ôn nu nói, mộ mộ muốn nghe lời nói, về sau mới có thể thường xuyên cùng mò mì gặp mặt. Bất quá mỏ mỉ cùng quân thúc thúc đã cho ngươi mua lệ vật Nga. Chắc gia mộ nghe vậy vui sướng nhìn về phía quân duyệt thần, quân thúc thúc quân thúc thúc. Có phải hay không xe tăng có phải hay không xe tăng. Chớ mong ý tứ buộc lộ ra ngoài. Đề cử bạn tốt tác phẩm xuất sắc, đế vương thương, Độc sủng hoàng hậu cùng thượng thần thỉnh buông tay. 241 chương 241, vớt bỏ thê tử Phượng Hoàng Nam 48. Hạ thiên manh nhưng thật ra không nghĩ tới chắc gia mộ cư nhiên như vậy chờ mong có được một cái xe tăng món đồ chơi, rất là kinh ngạc nhìn về phía quân duyệt thần. Đối này quân duyệt thần chỉ là nhướng mày cười, ngăm đen trong mắt tràn đầy sung sướng, đương nhiên mua, bất quá ngươi mỏ mỉ bắt đầu còn chuẩn bị cho ngươi mua phi cơ mô hình, vẫn là ngươi quân thúc thúc hiểu biết ngươi đi. Nói một phen bế lên chắc gia mộ, làm lơ hắn hoan hô đem hắn phóng tới ghế sau. Chắc gia mộ còn chưa ngồi ổn liền trực tiếp ôm lấy bờ vai của hắn cười lớn hôn hắn gương mặt một ngụm, ba một tiếng, cười có nha không mắt, quân thúc thúc tốt nhất. Giống như là ba ba giống nhau. Quân duyệt thần cũng không nghĩ tới chắc gia mộ như vậy cấp lực, ra vẻ bình tĩnh liếc liếc mắt một cái hạ thiên manh, nhìn cái gì mà nhìn, lên xe chạy lấy người. Trong lòng cười thầm, có tiểu mộ mộ ở, về sau chính mình cùng manh manh liền tính là cái nhau cũng có cái người hòa giải. hạ thiên manh lắc đầu cười cũng ngồi trên xe đem trác ra mộ ôm ở trên đùi mới nhìn về phía vẫn luôn nhìn bên này trác tây trạch mỉm cười gật đầu trác tiên sinh tai kiến đối với lâm giai tầm ở nàng trong mắt bất quá là có thể có có thể không kỳ thật tự nàng bắt đầu công lược quân duyệt thần hơn nữa thành công lúc sau đối với trác tây trạch sự tình cũng liền không có phía trước như vậy để bụng rốt cuộc nguyên chủ cũng không có ở hệ thống chung gọi nàng cùng nàng đối thoại Nguyên chủ bắt đầu đối trách Tây Trạch phong đến khai, như vậy nàng cũng không nghĩ đem như vậy nhiều tâm tư đặt ở hắn trên người. Đến nỗi ngược cha nam, chờ nàng khôi phục chính mình thân phận khi, chắc ra người nhất định sẽ hối hận. Với chắc Gia cái loại này ích lợi tối thượng gia tộc, biết chính mình vô chi từ bỏ một cái nguyên bản có thể cho chắc thị nâng cao một bước tức phụ, chỉ sợ đến hối hận đến dạ dày đau. Là một cái người tham lam biết chính mình bỏ lỡ chân quý đồ vật, là vô cùng ngược tâm. chắc tây trạch nhìn ôn nhu mỉm cười hạ thiên manh khỏe miệng giơ lên một cái khó coi cười hơi hơi gật đầu tai kiến hai chữ nói ra thời điểm mới cảm thấy trong lòng run lên hắn không biết vì cái gì đại để là nam nhân chiếm hữu dục quay phá thấy hạ thiên manh như vậy ôn nhu hiền hòa đứng ở quân duyệt thần bên người hưởng thụ ôn nhu đối đãi hắn thế nhưng cảm thấy vô cùng bị đẻ nén hắn tưởng không rõ vì cái gì hạ thiên manh rõ ràng đã trải qua nhiều như vậy biến cố Rõ ràng hẳn là về sau quá vô cùng khổ hàn nhật tử, đảo mắt liền cùng quân duyệt thần ở bên nhau, nàng thậm chí cái gì ủy khuất, cái gì nan kham đều không coi trải qua, cứ như vậy tìm được rồi càng tốt nhà tiếp theo. Như vậy hắn cho nên vì trả giá cùng ủy khuất rốt cuộc xem như cái gì. Đối với hạ thiên manh tới nói, bọn họ đã từng hôn nhân lại là cái gì? Ha ha, hiện tại Phan thượng cao chi nàng chỉ sợ là đem cùng chính mình ở bên nhau đã từng cho rằng là xỉ nhục đi. Lâm dai tầm nhìn xe Việt dã rời đi bóng dáng, lại xem chắc Tây Trạch không có lên tiếng chỉ là nhìn phía trước, trong lòng một đột, không nghĩ hắn lại đem tâm tư đặt ở hạ thiên manh trên người, vội vàng lôi kéo hắn tay, đại thúc, ta đứng cảm thấy chân đau, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Kỳ thật nàng hiện tại càng muốn hồi chắc ra nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay là mộ mộ sinh nhật, nàng tự nhiên biết không có thể nói nói như vậy tới. Chắc Tây Trạch khẽ gật đầu, lôi kéo nàng lên xe. Chỉ là trong lòng lần đầu tiên bởi vì lâm Giai tầm yêu cầu mà cảm thấy phiền lòng khi táo. Hắn nhớ rõ đã từng hạ thiên manh mang thai thời điểm căn bản không có chuyện như vậy, nàng lúc ấy là gần 3 tháng thời điểm mới phát hiện chính mình mang thai, lúc sau càng là trưởng cư trong phòng không ra khỏi cửa, mọi việc đều lấy hài tử vì trước, càng là chưa từng đưa ra các loại yêu cầu, chỉ là sẽ ở hắn rảnh rỗi thời điểm lôi kéo hắn cùng nhau mặc sức tưởng tượng mộ mộ trưởng thành sự tình. Nàng lúc ấy lòng tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, được đến ái nhân cùng hài tử, còn có cái gì càng đáng giá nàng đi cao hứng đâu. Chính là lúc ấy hắn, đối mặt như vậy hạ thiên manh, có chỉ là dối trá. Hắn không chờ mong chắc ra mộ sinh ra, cho rằng hắn vô cùng dối dăm đứa nhỏ này rốt cuộc cứng không nên sinh hạ tới, thậm chí hắn đã từng mua phá thai dược, chỉ kém đưa đến hạ thiên manh trước mặt. Hắn không nghĩ có được một cái hạ thị hài tử. chính như hắn đem chính mình hôn nhân cùng thê tử coi làm sỉ nhục liền hài tử hắn cũng là như thế này cảm thấy chỉ là hắn trung quy không có tàn nhẫn hạ tâm chỉ vì hắn thấy hạ thiên manh đốt bụng khi lộ ra thỏa mãn tươi cười hắn tưởng có lẽ có được một cái làm nàng vô cùng vướng bận hài tử có thể làm nàng rời đi chính mình khi càng thêm thống khổ chính là ở mộ mộ thật sự giáng sinh lúc sau hắn nhìn cái này có chính mình huyết mạch còn sẽ không nói chỉ biết khóc cùng cười tiểu trẻ nhỏ Như vậy mềm mại nho nhỏ, nằm trong ổ chăn cư nhiên làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc ấy hắn mới ý thức được hắn trở thành một cái phụ thân, hắn có trước kia không có trách nhiệm. Hắn nhìn cái kia nghe nói cùng chính mình khi còn nhỏ vô cùng giống nhau hải tử, đột nhiên liền muốn nghiêm túc đối đại hắn, làm một cái ưu tú phụ thân, dưỡng dục một cái thuộc về chính mình hải tử. Nhìn mộ mộ tập tên học bước, nhìn hắn bi bô tập nói, nhìn hắn một ngày một ngày trưởng thành lên, từ chỉ biết khóc. Biến thành sẽ cười kêu hắn ba ba. Lúc ấy, hắn mới cảm thấy tâm đều là mềm. Bởi vì mộ mộ duyên cớ hắn từng một lần muốn từ bỏ đã từng ngẹ quất, cứ như vậy hảo hảo cùng hạ thiên manh ở bên nhau, ba người gia đình, ấm áp lại điểm mỹ. Chính là mẫu thân nhắc nhở cho hắn biết, hắn không thể cứ như vậy quên đã từng quất đủ. Đặc biệt hạ lao từng lôi kéo hắn lời lẽ chính đáng gian dạy hắn, phải hảo hảo đối đãi hạ thiên manh cùng mộ mộ. Lúc ấy hắn ở hạ gia nhị lao trước mặt vẫn luôn cảm thấy không dám ngừng đầu. Theo thời gian trôi đi, mộ mộ càng lúc càng lớn, biến thành một cái hiểu đạo lý sẽ nghe lời bé ngoan. Chính là hắn không hề dính chính mình, trong miệng của hắn vĩnh viễn đều là mò mì như thế nào. Lúc ấy hắn liền cảm thấy, không phải chính mình cái này phụ thân làm không đủ xứng trước, có lẽ là hạ thiên manh cho hắn ảnh hưởng quá sâu. Hắn cần thiết ngăn lại loại này hiện tượng. Bởi vì hắn không nghĩ muốn mộ mộ về sau ở Hạ Thiên Manh rời đi sau sẽ vô pháp tiếp thu khóc ngáo. Chính là hết thể tới quá nhanh, thậm chí hắn cùng Hạ Thiên Manh đưa ra ly hôn cùng ngày hắn còn không có như vậy xác thực tính toán. Hắn còn nghĩ lại chờ một chút, chờ cái gì chính hắn cũng nói không rõ, chỉ là cảm thấy cứ như vậy vội vội vàng vàng hình như là thiếu cái gì. Ngày đó hắn về nhà lúc sau thấy mộ mộ thân thủ họa ba cái kéo ở bên nhau tiểu nhân khi thế nhưng có chạy chối chết xúc động, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình ở sợ hãi cái gì. Hắn sợ hãi, sợ hai hạ thiên manh ấm áp cuối cùng sẽ cảm hóa chính mình lạnh băng tâm, hắn sợ chính mình sẽ quên đã từng kiên trì cùng tự tôn. Cho nên hắn như vậy lạnh giọng trách cứ, toàn vô ngày xưa ôn nhu Trong thư phòng hạ thiên manh khóc lóc hỏi hắn hay không từng yêu nàng thời điểm, hắn tâm đột nhiên một hãm. Nếu không phải lý trí ở lôi kéo, hắn suýt nữa cho rằng chính mình là thật sự yêu cái này cùng chính mình vượt qua năm cái xuân thu nữ nhân. Cái này đem hết thảy đều cho chính mình nữ nhân, hắn đối nàng trung quy có chỉ là dối trá cùng trả thù, Hắn như vậy quyết tuyệt nói cho nàng, ngươi cho rằng. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ từng yêu nàng. 242 chương 242, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 49. Hắn chưa bao giờ từng yêu nàng. Những lời này hắn ở trong lòng mặc niệm trăm biến mới có thể ngăn chặn nội tâm quay cuồng cảm xúc. Hắn cũng không biết đương chính mình nhớ lại cùng Hạ Thiên Manh đã từng tình hình lúc ấy có như vậy dao động, hắn cho rằng hắn có thể cười nói không sao cả. Đúng vậy, hắn đã từng ở cùng Lâm Giai Tầm ở bên nhau thời điểm dùng như vậy vân thanh phong đạm ngự khi nói hắn cùng Hạ Thiên Manh chi gian xa lạ cùng tình thù. Lúc ấy, Lâm Giai Tầm là hắn bên người ôn nhu tiểu ý giải ngữ hoa. Sẽ cho hắn chưa từng từng có thoải mái cảm, lúc ấy hắn ở nhà có quá nhiều áp lực, cho dù hạ thiên manh đối hắn như vậy ôn nhu, mộ mộ như vậy ngoan ngoan nghe lời. Chính là, ở hắn mỗi lần đối mặt hạ thiên manh như vậy sạch sẽ đôi mắt, như vậy chân thành tình yêu khi, hắn luôn là cảm thấy hoảng hốt khó nhịn. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chạy chối chết, trốn đến một cái có thể nghe hắn giảng thuật chính mình chuyện xưa địa phương. Lúc ấy là lâm gia tầm cho hắn chia lịa dũng khí cùng quyết tâm. Hắn lòng tràn đầy hy vọng cùng quyết tuyệt cùng hạ thiên manh nói tách ra, hắn nhìn ở chính mình trước mặt khóc không thành tiếng hạ thiên manh không có chút nào mềm lòng, chỉ vì hắn tưởng vứt bỏ đã từng sỉ nhục đi có được một cái tốt đẹp tương lai. Hiện tại hạ thiên manh thật sự cứ như vậy rời đi hắn, hắn nhìn nàng ở nam nhân khác bên người lún đồng tiền như hoa thế nhưng cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng. Hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng là hắn lòng đang nói cho hắn, không cần lại đi hỏi vì cái gì. Đáp án nhất định không phải hắn muốn biết. Cho nên hắn cứ như vậy nhìn, nhìn một cái đã từng nằm ở chính mình bên người ôn nhu nữ tử lấy đồng dạng ôn nhu bộ dáng, lại lần nữa đứng ở người khác bên cạnh người. Hắn liền trách cứ lý do đều không có, hắn không có lập trường, càng không có tư cách đi nói cái gì. Hắn giờ này khắc này như vậy rõ ràng minh bạch, hắn đã từng từ bỏ, thật sự làm cho bọn họ tách ra. Mà lúc này quân duyệt thần đã mang theo bọn họ đi tới công viên giải trí. Bởi vì cuối tuần duyên cơ tới chơi người rất nhiều, hơn phân nửa đều là cha mẹ mang theo hài tử, cũng hoặc là một đôi đối ân ái tình lữ. Chắc gia mộ tả hữu đều bị lôi kéo thế nhưng cảm thấy vô cùng cao hứng, nguyên bản luôn là lạnh khuôn mặt nhỏ lúc này đã cởi thành một đoá hoa, hắn nhìn hạ thiên manh mãn nhãn hy vọng, mọ mì, chúng ta về sau còn có thể thường xuyên tới sao? Ta có thể thường xuyên cùng ngươi ở bên nhau sao? Chỉ có ở ngay lúc này hắn mới cảm thấy chính mình là có thể tùy hứng hài tử, mà không phải yêu cầu học tập các loại đồ vật chắc ra người thừa kế. Hạ thiên manh mỉm cười sờ sờ tóc của hắn, trong mắt là hắn thích nhất ôn nhu, mộ mộ, ngươi chờ một chút, mộ Mị sẽ làm ngươi cùng mộ Mị vinh viên ở bên nhau. Chỉ là bây giờ còn chưa được, còn muốn lại chờ một chút, chờ đến nàng có được cũng đủ năng lực, nàng sẽ làm mộ mộ quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Chắc ra mộ trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, Lại nhìn về phía quân Duyệt Thần, còn có quân Thúc Thúc, chúng ta muốn cùng nhau. Hiện tại hắn còn không hiểu cái gì là cảm tình, nhưng là hắn biết quân Duyệt Thần đối hắn hảo, cùng với đối mọ mì hảo, cho nên hắn mới có thể hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn ở bên nhau. Quân Duyệt Thần nhưng thật ra cười, sơ sơ hắn cái hót, ngươi đều biết cái này. Muốn quân Thúc Thúc không cần ngươi ba ba sao. Quả nhiên là tiểu hài tử, liền hỉ ác đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Chỉ là bởi vì chính mình đối hắn hảo, cho nên liền tưởng như vậy vẫn luôn ở bên nhau. Chắc ra mộ mở to đen nhánh mắt to nhìn hắn, cười thuần túy lại sạch sẽ. Hắn thích biểu hiện như vậy rõ ràng, lại như vậy thuần tịnh. Ba ba cùng quân thúc thúc không giống nhau. Ta là ba ba nhi tử, cho nên ta muốn hiếu thuận ba ba. Chính là ta biết quân thúc thúc rất tốt với ta, ta cũng thích quân thúc thúc. Chờ ta trưởng thành, ta sẽ đối quân thúc thúc tốt. Quân thúc thúc hảo đáng thương, ba ba có chính mình. hắn lại cái gì đều không có. Tuy rằng nói quân càng hạo là quân thúc thúc cháu trai, chính là quân càng hạo như vậy bá đạo tính tình khẳng định sẽ đối quân thúc thúc không tốt. Cho nên về sau vẫn là hắn tới dưỡng quân thúc thúc hảo. Quân duyệt thần hơi hơi dơ lên khỏe môi, muốn ra vẻ bình tĩnh đều làm không được, chỉ có thể quay mặt đi, à, tiểu tử ngươi đảo còn biết tốt xấu. Tuy rằng hắn căn bản không cần lo lắng loại chuyện này, Nhưng là thấy mộ mộ như vậy chân thành bộ dáng vẫn là sẽ cảm thấy thực cảm động a Chắc ra mộ tự nhiên sẽ không để ý thái độ của hắn, rốt cuộc quân thúc thúc ngoài miệng nói lanh đạm nói, trên tay còn là bắt lấy chính mình đâu. Cách đó không xa chính dơ đơn phản nơi nơi tìm kiếm lượng điểm mãn dâu quay nón ngoại quốc nam nhân liếc mắt một cái liền thấy bọn họ, tuổi nhỏ đáng yêu nam hải một thân thẳng quân trang nghiêm túc lại mang theo ôn nhu nam nhân, cùng với vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ mỹ lệ nữ nhân. Liền ở đám đông mãnh liệt chung cũng trở thành độc đáo một đạo phong cảnh. Khách đem hình ảnh vĩnh viễn khắc thành phong cảnh, lưu tại camera. mê ra. Vừa lòng nhìn ảnh chụp người, nam nhân gật gật đầu, lại ngẩng đầu khi liền thấy bọn họ ba người phải đi, vội vàng hô to buôn qua đi, chờ một chút, chờ một chút, phiền toái chờ một chút. Chắc ra mộ quay đầu lại, thấy giống như một con sư tử dường như sông tới nam nhân, mở to thủy nhuận mắt to hỏi hắn. Thúc thúc ngươi là kêu chúng ta sao? Nam nhân thấy chắc gia mộ phản ứng chính mình vội vàng lộ ra tự cho là nhất hiền lành tươi cười. Ai nha tiểu bằng hữu, ta chính là kêu ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ nha. Hảo ngoan hảo manh thoạt nhìn còn hảo mềm. Quân duyệt thần hơi hơi như mày, nhìn cái này kẻ lưu lạc hình tượng nam nhân đáng khinh bộ dáng, mở miệng, có chuyện gì sao? Vốn dĩ nhìn như là an xin, nhưng là nhìn trong tay hắn cầm quý báu đơn phản liền biết không phải như vậy. nam nhân thấy quân duyệt thần như vậy lạnh mặt cũng không có nhút nhát ngược lại cười rơ rơ lên trong tay đơn phản lấy ra mau lẹ đóng dấu ra tới ảnh chụp đưa cho hắn tiên sinh là cái dạng này ta là ở chỗ này thu thập vừa vặn thấy các ngươi một nhà ba người ở bên nhau thực ấm áp bộ dáng cho nên nhịn không được hỏi một chút ta có thể cho các ngươi chiếu một chương ảnh chụp sao chính quy chính diện chiếu các ngươi thật sự là quá phù hợp trong lòng ta ấm áp định nghĩa hạ thiên manh còn lại là nhìn hắn hơi hơi nhún mày Không nghĩ tới nguyên văn sơ lược nhân vật cư nhiên sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Thấy quân duyệt thần nhăn chặt mày tựa hồ muốn cự tuyệt bộ dáng, nàng mỉm cười mở miệng, A thần, không bằng chúng ta cùng nhau chiếu một chương đi. Quân duyệt thần sửng sốt, đây là hạ thiên manh lần đầu tiên như vậy thân mật kêu tên của hắn, không phải quân duyệt thần, không phải quân thiếu tướng, mà là A thần. Thân cận tự nhiên đến phảng phất tên này đã kêu thật nhiều thứ, thật nhiều năm. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy không kiên định, chỉ là bởi vì nàng một câu á thần, bởi vì nàng một ánh mắt, một cái mỉm cười. Hắn liền gật đầu đáp ứng, hắn rõ ràng nhất không thích chụp ảnh. Nam nhân vội vàng vui sướng giơ lên camera, sau này lui lại mấy bước, đối bọn họ nói, làm tự nhiên tư thế đi. Chắc ra mộ trong mắt vừa chuyển, ôm chặt quân duyệt thần eo, cười đôi mắt đều nheo lại tới, ba ba. Hạ thiên manh ý cười doanh doanh nhìn quân duyệt thần. Mà quân duyệt thần tắc khiếp sợ nhìn chắc ra mộ, cứ như vậy dừng hình ảnh. Trở thành nhất tự nhiên phong cảnh. 243 chương 243, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam năm không. Cả ngày chơi đùa qua đi, cảm giác được đó là mạc danh tịch liêu. Quân duyệt thần nhìn sau xe kính Trác ra mộ chính ngoan ngoan ôm hạ thiên manh cánh tay không co ra tiếng. Cùng ban ngày ở công viên giải trí đáng yêu rộng rãi hoàn toàn bất đồng. Cái dạng này hắn như là đột nhiên liền trưởng thành. Mộ mộ, ngươi xem thúc thúc cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật, thích sao? Hắn lần đầu tiên như vậy đi hống một cái hài tử, cho dù là đối với chính mình đại cháu trai quân càng hạo hắn cũng không có như vậy ôn tồn quá, khó tránh khỏi rất là xấu hổ bộ dáng. Chắc ra mộ liếc hắn một cái, lại nhìn về phía hạ thiên manh. Hạ thiên manh cười lấy ra một bên lễ vật hộp đưa cho hắn, mộ mộ, đây là ngươi quân thúc thúc tặng cho ngươi lễ vật, chúng ta chọn đã lâu đâu. Hy vọng ngươi cũng có thể đủ thích. Chắc gia mộ ngoan ngoãn tiếp nhận, mở ra thấy bên trong xe tăng mô hình khi sửng sốt một chút, không có ra tiếng chỉ là ngốc ngốc nhìn nó. Hạ thiên manh ôn nu vớt ve đỉnh đầu hắn, ôn nu chấn an hắn, mộ mộ, mộ mỉ hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn đều giống hôm nay như vậy vui vẻ. Ta thích mộ mộ a, chính là cái kia sẽ làm nụng sẽ khóc sẽ cười mộ mộ, không phải vĩnh viễn chỉ biết học tập các loại sự vật mộ mộ. Chỉ từ chắc tây Trạch đối với mộ mộ ký thác kỳ vọng cao xem ra liền biết mộ mộ ở nhà nhất định bị hạn chế rất nhiều. Chắc ra mộ giật giật môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm chặt lấy nàng eo. Hắn muốn làm chính mình trở nên càng ngoan ngoãn nghe lời, càng thêm được đến ba ba thích, như vậy về sau hắn mới có thể đủ nhiều cùng mò mì gặp mặt. Hắn hiện tại tuy rằng con nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng là hắn không phải ngốc tử. Mãi mãi đối cái kia a so đối mò mì còn muốn hảo, hơn nữa vẫn luôn ở đối với chính mình nhất mãi, về sau phải làm một cái hảo ca ca, đi chiếu cô cái kia a di sinh hạ tới đệ đệ. Chính là hắn là mò mì hài tử, hắn đệ đệ hẳn là mò mỉ sinh ra tới. Cái kia a vô luận đối chính mình làm quá nhiều, nàng cũng cười như vậy cứng đờ, hắn biết cái kia a cũng không phải thật sự thích hắn. Cho nên, hắn cũng sẽ không thật sự thích nàng. tới 20 quán cà phê dưới lầu thời điểm chắc Tây Trạch cùng Lâm Giai Tầm đã chờ ở nơi đó. Cho dù một ngày cái gì đều không có làm, Lâm Giai Tầm cũng như cũng là một bộ mỏi mệnh bộ dáng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng buồn ngủ thẳng ngủ gàng ngủ gật. Ba ba. Chắc gia mộ ở nhìn thấy chắc Tây Trạch trong nháy mắt liền lập tức khôi phục ngày xưa bộ dáng ngoan ngoãn kêu hắn một tiếng, lại vẫn là lôi kéo hạ thiên manh tay không muốn buông ra. Chắc Tây Trạch hướng quân duyệt thần khẽ gật đầu. Hôm nay phiền thoái quân thiếu tướng, quân duyệt thần chỉ là hơi hơi những mày, rất là tùy ý hướng chắc ra mộ câu môi cười, tán lười gật đầu, chắc tiên sinh khách khí, ta cũng rất là thích mộ mộ, đối hắn hảo là hẳn là. Chỉ là mộ mộ hiện tại ở chắc gia, còn hy vọng chắc tiên sinh đối hắn nhiều quan tâm một ít mới hảo. Hắn ở biết lâm giai tầm mang thai lúc sau liền ở lo lắng mộ mộ ở chắc gia địa vị có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Húng chi ở hắn xem ra lâm giai tầm nữ nhân này thật sự là tâm cơ rất sâu. Một cái thành niên tâm cơ kỳ nữ cùng một cái tuổi nhỏ hài đồng, thấy thế nào đều là mộ mộ có hại. Húng chi còn có chắc tây trạch cái này thấy không rõ hiện thực ba ba đâu Chắc tây trạch ý cười hơi liễm, nhàn nhạt gật đầu, cái này không cần quân thiếu tướng lo lắng, mộ mộ nếu là ta hải tử, ta tự nhiên sẽ đối hắn tốt. Ít nhất không thể bị cái này còn không có đương mộ mộ cha kế cũng đã tự cho là đúng trưởng bối quân duyệt thần so đi xuống. Đối với Trác Tây Trạch đại chịu kích thích, quân duyệt thần chỉ là gật đầu cười, vậy là tốt rồi. Mộ mộ, chúng ta về nhà đi thôi, mãi mãi hôm nay khẳng định vì ngươi chuẩn bị ngươi thích gan điểm tâm ngọt bánh kem. Lâm Giai Tầm không thích thấy Trác Tây Trạch bởi vì Trác gia mộ cùng người khác tranh phong tương đối trường hợp, như vậy chỉ biết có vẻ Trác gia mộ rất quan trọng. Chính là rõ ràng thật sự hẳn là bị coi trọng chính là chính mình hài tử mới đúng. Chắc ra mộ trầm mặc gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua hạ thiên manh mới yên lặng chính mình lên xe. Ngay cả như vậy hắn đối lâm dai tầm như cũ giống như không có thấy giống nhau. Chắc tây trạch không có nhận thấy được lâm dai tầm đỗng nhiên trầm hạ tới mặt, ngược lại rất là vừa lòng mộ mộ hôm nay rốt cuộc ngoan ngoan nghe lời, cũng không chuẩn bị lại cùng quân duyệt thần xả cái gì, chỉ là thô sơ giản lược gật gật đầu liền chính mình lên xe. quả nhiên là mắt mù. Quân duyệt thần ôm hạ thiên manh eo, nhìn Trác Tây Trạch rời đi bóng dáng nhịn không được cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có để ý Trác Tây Trạch hay không có thể nghe thấy chính mình nói, từ bỏ ngươi tốt như vậy nữ nhân, lựa chọn một kẻ xảo trá làm ra vẻ nữ nhân, thật muốn thấy hắn ngày sau hối hận bộ dáng. Hắn có thể thản nhiên nói ra những lời này, tự nhiên là bởi vì có cũng đủ tự tin hạ thiên manh sẽ vinh viễn bồi chính mình. Bởi vì có cũng đủ tín nhiệm, Cho nên hiện tại đối mặt chắc Tây Trạch hắn có sẽ chỉ là không quen nhìn mà sẽ không sinh ra khác cảm xúc. Đương nhiên, còn có như vậy một chút ghen ghét. Rốt cuộc hắn càng hy vọng chính mình cùng Hạ Thiên Manh tương nộ ở hết thể đều còn chưa bắt đầu phát sinh biến cố thời điểm. Hạ Thiên Manh đối với quân duyệt thần thường xuyên có chút tính trẻ con hành vi đã bình tĩnh, nghe vậy cũng chỉ là vô vô hắn cánh tay, cũng cũng chỉ có người cảm thấy ta là hảo nữ nhân. Một cái lưu lạc đến đi bán thịt nữ nhân. Chỉ có tâm linh sạch sẽ nhân tài có thể thấy nàng Mỹ. Chắc tây chạch bước chân hơi đốn, này trong nháy mắt hắn đột nhiên ở trong lòng phản bác, kỳ thật hạ thiên manh là cái hảo nữ nhân. Nàng không có mặt khác nữ nhân hết thể không tốt đặc điểm, nàng không có đôi hắn quá khứ quấn lấy không bỏ, không có đi quan tâm hắn đã từng tình yêu, giống như cùng nàng ở bên nhau lúc sau mặt khác quá khứ đều không quan trọng, quan trọng chỉ là tương lai thôi. Nàng sẽ ôn nhu tiểu ý đai chính mình. Giống một cái chân chính hiển thê lương mẫu giống nhau. Chỉ là những lời này hắn đều sẽ không nói ra tới. Ông! Nhìn trên màn hình lập lòe mẫu thân hai chữ, hắn mở cửa xe chuyển được điện thoại. Tiểu Trạch A, các ngươi chơi thế nào A? Chắc Tây Trạch nhìn sau xe kính lý chính nghiêm túc nghiên cứu xe tăng mô hình chắc ra mộ, hơi hơi câu môi. Ân, chúng ta hiện tại liền đi trở về. Cho dù hắn hôm nay ở quán cà phê đợi thật lâu, cũng nhịn không được bực bội. nhưng là giờ phút này thấy mộ mộ như vậy ngoan ngoãn bộ dáng liền cảm thấy kỳ thật hết thể đều đáng giá bên kia chắc thái thái trần chờ một lát lại tiếp tục cười dò hỏi hắn ngươi hiện tại cùng hạ thiên manh ở bên nhau sao chắc tây trạch sửng sốt không tự giác nhìn về phía đang cùng quân duyệt thần cùng nhau lên xe hạ thiên manh nhàn nhạt nói còn không có tách ra làm sao vậy kỳ thật ở mẫu thân hỏi ra như vậy một câu thời điểm hắn liền theo bản năng cảm thấy có lẽ là mâu thân muốn chính mình kêu hạ thiên manh về nhà một chuyến ghế phụ lâm giai tầm nghe vậy liếc hắn một cái hơi hơi nắm chặt đôi tay nàng chính là có tất cả tự tin cũng không kịp giờ phút này thấy trác tây trạch bất đồng trái tim băng giá nàng lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ trác tây trạch là thật sự đối hạ thiên manh hoàn toàn vô cảm sao cho dù là không có tình yêu hai người ở bên nhau thời gian lâu rồi cũng sẽ có cái gì bất đồng đúng không Hùng chi bọn họ chi gian còn có một cái hài tử. 244 chương 244, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam năm 1. Quả nhiên, không có ra chắc Tây Trạch dự kiến chính là chắc Thái Thái ở bên kia nói ra một khi đã như vậy, như vậy ngươi liền mời nàng cùng nhau tới trong nhà đi, vừa lúc cấp mộ mộ ăn sinh nhật, nói vậy mộ mộ cũng hy vọng như vậy nói như vậy tới. Chắc Tây Trạch nghe vậy nhìn về phía bên kia, nghị nghĩ vẫn là mở miệng, nàng cùng quân thiếu tướng ở bên nhau. một ngữ hai ý nghĩa là hiện tại người ở bên nhau vẫn là hai người ở cảm tình thượng ở bên nhau chắc thái thái ở bên kia sửng sốt đôi mắt hơi hơi chầm xuống cuối cùng vẫn là cười nói vậy mời quân thiếu tướng cùng nhau đến đây đi vẫn luôn ở kinh thành ý đồ làm thay đổi giữa chừng trác gia trở thành thế gia thượng tầng trác thái thái tự nhiên sẽ không không biết trong kinh thành quân thiếu tướng là ai trong kinh thành vang dội hồng tam đại tự lập quân công cùng khác chỉ biết ăn nhậu chơi bởi tam đại bất đồng Hắn là chính mình, có bản lĩnh. Trong kinh thành nhiều ít chưa lập gia đình cô nương đều đem hắn coi là kết hôn mục tiêu. Chỉ kém không trực tiếp nhào lên đi cầu gà cho. Chính là cái nào thấy quân thiếu tướng cái kia lạnh nhạt bộ dáng còn dám thấu đi lên tìm chết. Chính là như vậy, cho dù một đám trốn bước, nhưng là quân thiếu tướng như cũng là kinh thành thiếu nữ một giấc mộ. Cứ như vậy một cái ra thế hảo, chính mình có năng lực nam nhân, cư nhiên cùng hạ thiên manh có quan hệ. Rốt cuộc là một đám nam nhân đều mắt mù vẫn là Hạ Thiên Manh mệnh quá hảo. Bên kia Trác tây chạch cắt đứt điện thoại, trực tiếp lại bắt thông Hạ Thiên Manh điện thoại, cấp mộ mộ ăn sinh nhật, cùng đi nhà ta. Hạ Thiên Manh nhận được điện thoại còn sửng sốt một chút, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, hảo. Vô luận Trác thái thái là tưởng cho chính mình nàn kham, vẫn là lâm giai tầm tưởng cho chính mình rất mặt, hiện tại nàng đều cái gì đều không sợ hãi. Chỉ cho là bởi vì có một cái có thể dựa vào nam nhân, cho nên mới phát ra ra dũng khí đi. Ai đều muốn có một cái có thể dựa vào, có thể cho chính mình chống lưng nam nhân đứng ở sau lưng. Mà hiện tại đáng được ăn mừng chính là, nàng sau lưng có quân duyệt thần. Đây là nàng luôn luôn thuận lợi dũng khí cùng tư bản. Lâm Giai tầm tuy là không mừng hạ thiên manh cũng đi chắc ra, nhưng là nghĩ đến hiện tại ở chắc Gia chính mình là nữ chủ nhân. Mà hạ thiên manh đã lưu lạc vì khách nhân, ngẫm lại nói như vậy còn có thể đả kích một chút hạ thiên manh, cũng liền cảm thấy không quan hệ. Phân cách tuyến. Mặt trời chiều ngã về Tây, mãn dâu quay nón nam nhân rốt cuộc đem chính mình hết thể thiết bị đều thu thập hảo, nhìn đã bắt đầu giáng xuống hoàng hôn, hơi hơi mỉm cười, thấy không rõ khuôn mặt trên mặt chất đầy tươi cười. Cái kia hê van tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại có dành sao? Một bên chờ lâu ngày Tây Trang dạy ra nam nhân thấy hắn buông xuống ca mê ra mới khiêm tốn dò hỏi hắn, ngữ khí rất là cung kính, chúng ta lão bản thực hy vọng có thể được đến ngài một bộ họa. Evan nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, xách lên chính mình hành lý bao, thẳng chính mình chiều dừng xe chô đi đến, muốn họa có thể chờ ta triển lãm tranh. Nam nhân theo sát sau đó, cười làm lành, Evan tiên sinh thật là nói đùa, ai không biết ngài mỗi lần họa đều là ưu tiên cấp Anh Quốc Hoàng thất bán đấu giá. chúng ta lão bản chính là tưởng có được một bộ ngài hóa thành tùy tiện ngài ra giá ê van nhưng thật ra cười ánh mắt lánh đạm liếc hắn một cái cười nhạo tưởng bằng thấp đại giới được đến ta họa nếu như vậy không có thành ý họa cũng thật sự không cần phải tới tìm ta nam nhân vẻ mặt xấu hổ cười làm lành ai nha ê van tiên sinh đây chính là hiểu lầm chúng ta lão bản chính là vẫn luôn muốn có một bộ ngài họa ta ca chỉ là ngài nên biết đến Ngài họa tác từ trước đến nay đều là bị chụp cả ngày giới, chúng ta lão bản cũng là lòng có dư mà lực không đủ a." Evan cười lạnh một tiếng, trực tiếp cái gì cũng chưa nói chính mình ngồi vào xe, phanh một tiếng đem nam nhân nhốt ở ngoài xe. Mở ra di động, toàn bộ đều là nhắn lại, trực tiếp cơ lực mở mới nhất trợ lý nhắn lại. "Evan tiên sinh, chúng ta triển lãm tranh đã hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xin hỏi ngài chuẩn bị khi nào trở về đâu?" "Ngài nên biết đến." Lúc này đây tới còn có An Đức xâm bá tước một nhà, ngài nếu có thể tự mình trình diện nói sẽ càng tốt. Hơi hơi nhúng mày, trực tiếp bắt thông điện thoại bộ tồn chữ dây số. Đang ở to như vậy trong thư phòng đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài hoa viên tuấn lãng nam nhân lúc này đúng là ánh mắt hơi chầm xuống. Hàng năm sụ mặt hắn lúc này thoạt nhìn rất là nghiêm túc cùng với khó có thể tiếp cận. Mặt sau xây như núi kệ sách có vẻ hắn càng thêm yên bắc cùng thần bí. Đã không còn tuổi trẻ hắn có người trẻ tuổi không có lắng động lại cùng khí chất, trạng tư thẳng thoạt nhìn giống như mười mấy thế kỷ thân sĩ. Linh Nghe thấy thư phòng máy bàn vang linh, hơi hơi câu môi, nếu bị lâu đài người hầu thấy chỉ sợ muốn kinh hô mua cát, phải biết rằng bá tước đại nhân chính là có tiếng lạnh nhạt hộ lệ Evan nghe thấy điện thoại kêu đoan từ tính giọng nam, lười nhát dựa vào lưng ghế, nhướng mày cười, ngày mai ngươi muốn đi tham gia ta triển lãm tranh. Vẫn là mang theo thê tử của ngươi cùng nhau Hắn chính là rõ ràng An Đức Sâm người này thoạt nhìn thân sĩ Chính là trong xương cốt lại là lạnh nhạt đáng sợ Cho dù trước mặt ngoại nhân Thoạt nhìn rất là xứng đôi hài hòa thê tử Hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý Hai người bọn họ Cũng là vì ngoại ý muốn quen biết Chỉ vì hắn vẽ một bộ hoa hương Dương được đến An Đức Sâm yêu thích Lúc sau hai người liền bắt đầu Lui tới chỉ là những việc này Người ngoài còn không biết thôi Rốt cuộc không có người sẽ đem một cái quốc tế đại sư cấp bậc họa ra cùng một cái thân sĩ anh quốc hoàng thất bá tức liên hệ ở bên nhau. An Đức xâm dơ điện thoại, ánh mắt sâu thẳm nhìn bên ngoài, trong viện nở khắp hoa hướng dương, thuật nhìn sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, ngươi biết ta cần thiết mang theo nàng. Nói đến nàng cái này tự thời điểm lạnh nhạt như là nhắc tới bất luận cái gì một cái người xa lạ. Ê van đối này cũng rất là thói quen, nghe vậy cười, Nga đúng vậy. Ai đều biết An Đức Sâm Bá Tức Phu Nhân là có tiếng ôn nhu hiền huệ, cùng An Đức Sâm Bá Tức quan hệ rất là hài hòa, xem ra ngày mai ta lại có thể nhìn thấy các ngươi ở trước mặt ta diễn kịch. Hắn cũng gặp qua An Đức Sâm Bá Tức Phu Nhân, cùng quý tộc khác Phu Nhân không có gì khác nhau, hoặc là có thể nói là rất mỹ lệ. Chính là chính là như vậy một cái thoạt nhìn ôn nhu có khí chất nữ nhân, lại cùng chính mình trượng Phu Hình cùng người lạ, cho dù cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là hắn cũng không phải một cái ái truy nguyên người. Cho nên nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn luôn không hỏi quá. a Đức Sâm nghe vậy hơi hơi xả môi cười, ta chính là biết ngươi hiện tại không ở London, ngươi là đi nơi nào. Evan ở Anh Quốc được hưởng tiếng Tam, đi đến nơi nào đều sẽ có rất nhiều người trước mặt cùng sau quấn lấy không bỏ. Cho nên nói như vậy hắn đến nơi nào chính mình đều sẽ được đến tin tức, mà lần này hơn một tháng không có tin tức có thể thấy được hắn căn bản không ở quốc nội. Evan sờ sờ trên mặt dày nặng dâu, cười, hắc, ta đến hoa hạ tới. Ta muốn tìm một chút chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn muốn tìm cảm giác. Không nói gạt ngươi, vốn dĩ bởi vì ngày mai liền phải triển lãm tranh duyên cơ ta đã chuẩn bị từ bỏ. Chính là chiều nay ta ở cái này công viên giải trí, cư nhiên tìm được rồi ta muốn tìm ấm áp. An Đức xâm biết Evan tính tình, cổ quái hiếm lạ, lại ở trong xương cốt chính là lạnh nhạt kỳ quái người. Người như vậy có thể cảm thấy ấm áp, đó là có bao nhiêu ấm áp. Evan cầm lấy đã xúc rửa ra tới ảnh chụp nhìn trên ảnh chụp ấm áp ba người lộ ra vừa lòng cười tới. Hắc tiểu nhị, ta yêu cầu hảo hảo lắng động lại một chút, ta sẽ thức đêm họa hảo này bức họa. Hơn nữa ta quyết định lần đầu tiên không sửa đổi, toàn bộ vẽ ra tới nguyên đồ. An Đức xâm hơi hơi nhúng mày, cười nói, nguyên trạng xuất hiện ở ngươi họa, xem ra có người muốn nổi danh. Phải biết rằng Evan mỗi một lần triển lãm tranh đều sẽ có đến từ toàn thế giới người tới rồi bán đấu giá. Có thể được đến Evan họa chính là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ai làm Evan cái này kỳ quái người vẽ tranh toàn bằng yêu thích, cao hứng liền nhiều họa mấy chương. Không, cao hứng có thể ba bốn năm bất động bút, có thể làm chính mình mặt xuất hiện ở Evan họa chung, không thể nghi ngờ chính là thật sự nổi danh. Evan hơi hơi bĩu môi. Ta xem bọn họ đều không phải yêu cầu dựa ta nổi danh người. Bất quá ta không có được đến bọn họ cho phép liền bại lộ đi ra ngoài, có phải hay không xâm quyền. Cho dù có vô số người khát vọng có thể ở hắn họa trung lưu lại một chút bút mực, nhưng rốt cuộc Hạ Thiên manh cùng Quân Duyệt thần thoạt nhìn đều không giống như là yêu cầu như vậy nổi danh người a. An Đức xâm rất là tùy ý lắc đầu, không cần, ai đều chờ đợi xuất hiện ở ngươi hỏa trung. Hảo, cứ như vậy đi, ngày mai thấy. Ta thực chờ mong ngươi kia phó họa, nếu ta vừa lòng nói, nhớ rõ kêu giới thấp một chút. Evan nhướng mày, hắc. Nếu bán cho ngươi ta khẳng định muốn tăng giá. Ngươi cái này quỷ hút máu. An Đức Sâm là anh quốc bá tước không sai, chính là đồng dạng cũng kinh doanh chính mình nhà xưởng, ở anh quốc có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, có thể nói hoàng thất những người khác đều dựa vào hắn mỗi năm thu nhập từ thuế sinh hoạt. An Đức Sâm cười, cắt đứt điện thoại. nhìn trong viện theo gió lay động hoa hướng dương hắn khẽ thở dài một cái màu xám đôi mắt tràn đầy quyến luyến hơi hơi duỗi tay vô hướng pha lê cửa sổ sắt đất nhẹ giọng nỉ non an vi ở nàng rời đi thứ hai mươi năm cái năm đầu hắn như cũ như thế tưởng nhậm nàng cái kia cười rộ lên hồn nhiên lại ôn nhu nữ nhân ấm áp hắn cả trái tim rồi lại vội vàng rời đi hắn thế giới cái gì đều không có lưu lại gõ gõ tiến bảo Liễm hạ trong lòng cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Gõ cửa quản gia hơi hơi mở cửa, thấy hắn đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài chỉ là hơi hơi cúi đầu, là cái dạng này, bá thước đại nhân, phu nhân muốn hỏi ngài một câu buổi tối muốn cùng đi dự tiệc sao. An Đức xâm khẽ như mày, không đi. Hắn chán ghét chính mình thê tử, càng chán ghét yêu cầu cùng nàng tham dự bất luận cái gì trường hợp. Mỗi một lần người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm. Cùng một cái chính mình không yêu nữ nhân sắm vai ân ái, hắn mới biết được nguyên lai chính mình cũng có thể như vậy dối trá. Chính là đồng dạng, bởi vì nữ nhân này an ổn cùng biết điều, làm hắn nguyện ý làm nàng hưởng thụ người khác không chiếm được vật chất cùng cực kỳ hâm mộ, người khác đều hâm mộ nàng vận may, gả cho Anh Quốc có tiếng thân sĩ bá tước, quá cẩm ý ngọc thực nhật tử. Chính là đồng dạng không có người xem tới được bọn họ ở bên nhau khi có bao nhiêu mới lạ. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không yêu bất luận cái gì một nữ nhân, hắn tình yêu sớm tại 25 năm trước liền biến mất. Theo cái kêu cười rộ lên có thể ôn nhu toàn bộ thế giới nữ nhân. Hắn ái nàng ái 28 năm, từ nay về sau đến chết mỗi một năm, hắn cũng sẽ không đình chỉ. 245 chương 245, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam năm 2. Phu nhân, thật sự là xin lỗi, bá thước đại nhân bây giờ còn có sự vụ không có vội xong buổi tối liền không thể cùng ngài cùng nhau dự tiệc. Quản gia ra cửa thời điểm chính thấy một thân màu xanh ngọc bọc ngực lễ phục đuôi cá vay đứng ở cửa bá tước phu nhân, hơi hơi túi người cung kính mở miệng. Bá tước phu nhân hơi hơi nâng cầm lên, năm đã hơn 40 tuổi nàng không hề có bị thời gian tàn phá, ngược lại có cao quý khí chất cùng ý nhị, thoạt nhìn rất là điển nhã. Nàng nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết, nhớ rõ buổi tối kêu tiên sinh dùng bữa tối. Nói xong. Chậm rãi đi hướng thang lầu Quản gia vội vàng gật đầu đi theo nàng phía sau Thấu thú cười nói Phu nhân hôm nay trang điểm như thế mạng Mỹ Có thể thấy được sở mít phu nhân muốn cao hứng Phu nhân cùng nàng là nhiều năm bạn tốt Phu nhân chịu đi vẫn là cho nàng mặt mũi Bá tước phu nhân chỉ là cái nghèo túng quý tộc thiên kim Nếu không phải gả cho bá tước đại nhân hiện tại còn không biết quá cái dạng gì nhật tử Hắn ở lâu đài cổ hầu hạ bá tước đại nhân nhiều năm như vậy Tự nhiên biết bá tước đại nhân đối phu nhân là cái gì thái độ, tuy rằng cảm thấy phu nhân có chút đáng thương, nhưng là ngẫm lại nàng như vậy thân phận có thể hiện giờ đắc đạo thăng thiên, vẫn là vận khí cũng đủ tốt. Ít nhất bá tước đại nhân cưới nàng, cho nàng như vậy cao quý địa vị. Bá tước phu nhân hơi hơi mỉm cười, rụt rè lại cao quý, ta cùng với sở mít phu nhân nhiều năm bạn tri kỷ, nàng hôm nay sinh nhật ta tự nhiên muốn đi. Quản gia ứng hòa gật đầu. Dọc theo đường đi gặp được hầu gái đều là túi người túi đầu lấy kỳ cung kính. Màu xanh ngọc bóng loáng xinh đẹp làn váy từ trên mặt đất kéo mà qua, mang theo xa hoa quan mang. Phu nhân, xe ngựa đã ở cửa chờ ngài. Đưa đến lâu đài cổ cửa, quản gia hướng nàng hơi hơi khuất thân, chờ ở cửa hầu gái tắc lập tức lấy ra một kiện màu trắng thuần sắc áo choàng vi này mang lên, phu nhân tiểu tâm cảm lạnh Bá tước phu nhân nhìn cửa xa hoa lại mang theo quý tộc đặc có hoa lệ bốn giá xe ngựa, cùng với xe rác điêu khắc phức tạp hoa văn hơi hơi cầu môi, cái này hoa văn tỏ vẻ chính là an đức xâm gia tộc gia huy, đây là địa vị tượng trưng. Từ hầu gái đỡ lên xe ngựa, ngồi vào thoải mái thảm lông thượng, Thôi hơi hơi rủi tay sốc lên bức màn, ý vị không rõ nhìn mắt lâu đài cổ cao tầng nào đó cửa sổ, hơi hơi gật đầu, lại bông xuống. người nam nhân này cho dù lại không yêu nàng lại như thế nào hiện tại hắn là chính mình trượng phu toàn ảnh lần người đều biết bọn họ là phu thê là mẫu mực vô luận hắn trong lòng còn ở ai hiện tại quang minh chính đại đứng ở hắn bên người đều là chính mình đây là không thể nghi ngờ không có người có thể thay thế chính mình địa vị nàng từ nhìn thấy an đức sâm bá tức ánh mắt đầu tiên khi liền biết đây là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm người nàng trời sinh nên gả cho hắn Không ai có thể đủ trở ngại nàng tương lai, cao quý bá tức phu nhân. Tùy ý hầu gái vì này đảo thượng một ly trà, lại cẩn thận cấp trong xe ngửa khai bảo trì bình thường độ ấm, hơi hơi câu môi, thái lạc tiểu thư gọi điện thoại lại đây sao? Hầu gái túi đầu cung kính đáp lời, thái lạc tiểu thư vừa mới đánh một chiếc điện thoại lại đây, nói là đã ở nhà chuẩn bị tốt. Nàng đi theo ba tức phu nhân bên người lâu như vậy tự nhiên biết phu nhân thương yêu nhất chính là chính mình chất nữ. Trung Anh hôn huyết thái lạc gia tộc Tam Tiểu Thư. Bá tước phu nhân hơi hơi gật đầu, vậy đi thái lạc gia tộc tiếp nàng đi. Đúng vậy hầu gái theo tiếng, lại cười thấu thú, phu nhân đi thái lạc gia tộc thời điểm chỉ sợ bọn họ lại muốn kinh hỉ một phen. Bá tước phu nhân hơi hơi gật đầu cười, hơi hơi khép lại hai mắt không nói gì. Nàng mỗi lần đi thái lạc gia tộc, bọn họ kinh hỉ không không rõ ràng lắm, nhưng là mỗi lần kinh hoàng nhưng thật ra thật sự. Ai làm cho bọn họ ở chính mình nhất nghèo túng thời điểm không có ra tay tương trợ ngược lại bỏ đá xuống giếng đâu. Hiện tại chính mình đã là tiếng tâm lừng lây bá tức phu nhân, bọn họ thái lạc gia tộc muốn nâng cao một bước không phải là muốn dựa vào chính mình cái này gả đi ra ngoài nữ nhi. Đây là nàng vì cái gì như vậy ham thích quyền thế duyên cớ, nàng thích như vậy cao cao tại thượng cảm giác, có thể cho mọi người ở chính mình trước mặt không lưng uống ngối. Không còn có người nhắc tới nàng không tốt qua đi. Tất cả mọi người chỉ có thể thấy nàng cao quý bộ dáng. Phân cách tuyến. Hạ thiên manh bọn họ tới chắc ra thời điểm là vương mẹ khai môn, thấy hạ thiên manh chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó chiều chắc Tây Trạch cười nói, tiên sinh đã trở lại, vừa mới còn nghe thái thái ở nhắc mãi các ngươi khi nào mới có thể trở về đâu. Chắc Tây Trạch khẽ gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra một bên lâm dai tầm cười nhìn về phía hạ thiên manh bọn họ, tiến vào liền không cần đổi giày, trong nhà người hầu mỗi ngày đều quét tước vệ sinh. Ngữ khí tự nhiên đến hoàn toàn quên mất hạ thiên manh đã từng đã tới chắc ra bao nhiêu lần. Hạ thiên manh cũng không có để ý này đó, chỉ là hướng chắc ra mộ biểu môi. Chắc Gia mộ thấy nàng như vậy nhịn không được muốn cười, lại vẫn là kéo lại quân duyệt thần tay, quân thúc thúc, ngươi đã đến rồi ta đem ta thích món đồ chơi đều cho người chơi. Quân duyệt thần duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, Một cái tay khác tắt trực tiếp kéo lại hạ thiên manh tay. Cho dù hắn biết hạ thiên manh sẽ không để ý lâm Giai tầm khiêu khích cũng vẫn là không nghĩ thấy nàng khổ sở bộ dáng. Cho dù chắc ra đã không có nàng vị trí, chính là quân gia có. Không tiếng động thắng có thanh, hạ thiên manh hướng hắn cười, ánh mắt tươi đẹp đến nhìn không tới chút nào không vui. Mấy người đi đến phòng khách thời điểm chính thấy chắc thái thái từ trên lầu xuống dưới, nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy hạ thiên manh. cũng đã từng bộ dáng không có gì bất đồng, không có nàng cho rằng tiểu tụy hoặc là suy yếu, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn quá thực không tồi. Bị như vậy nhận chi nghẹn ngực phát đau, lại vẫn là không thể không bài trừ cười tới, đã trở lại. Mộ mộ chơi vui vẻ sao? Nha, đây là quân thiếu tướng đi, ta vẫn luôn đều nghe nói qua ngươi lại không có nhìn thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ tài cao A. Tiểu trạch. Ngươi về sau nhưng đến cùng quân thiếu tướng nhiều hơn học tập. Chắc Tây Trạch cho dù biết đây là mẫu thân tự cấp chính mình cùng quân duyệt thần đánh hảo quan hệ, vì Trác thị về sau nhiều một cái lộ, chính là lúc này làm cho hạ thiên manh mặt như vậy vẫn là cảm thấy không thoải mái. Cũng không có biểu hiện đặc biệt thân thiện, mà là mỉm cười gật gật đầu, đích xác. Quân duyệt thần phảng phất không có thấy Trác Tây Trạch không hài lòng, chỉ là cười hướng Trác thái thái hơi hơi gật đầu, Trác thái thái khách khí. ta cùng chắc tiên sinh rốt cuộc bất đồng lộ, cũng không có gì có thể giáo. Hắn đều không phải là thấy không rõ doanh thương, chỉ là bọn hắn quân giới người nhiều ít vẫn là cùng thương giới vẫn duy trì khoảng cách, ít nhất ở bên ngoài xem ra là cái dạng này. Chắc thái thái cũng không hề có cảm thấy xấu hổ, mà là cười chiều chắc ra mộ với tay, ngoan ngoãn, tới mãi mãi nơi này, nói cho mãi mãi người hôm nay cùng ba ba a di bọn họ đi ra ngoài chơi cái gì nha. công viên người nhiều hay không xấu hổ thời điểm đương nhiên chắc gia mộ chính là tốt nhất nói sang chuyện khác chắc gia mộ hơi hơi bĩu môi nghị nghĩ vẫn là chiều nàng giàu dĩ lắc đầu mãi mãi ta không nghĩ nói dối kỳ thật hôm nay ta cùng mò mỉ còn có quân thúc thúc cùng đi công viên giải trí chắc thái thái sắc mặt cứng đờ ngươi ba ba cùng a di đâu chỉ có bọn họ ba cái đi là có ý tứ gì cảm tình tiểu trạch bọn họ căn bản là không có đi Chắc gia mộ nhìn nhìn sắc mặt không tốt chắc tây chạch, mí môi, lâm A-di cảm thấy không thoải mái, ba ba bồi nàng đi địa phương khác nghỉ ngơi. Chắc thái thái lần đầu tiên cảm thấy lâm giai tầm việc nhiều, nhưng là thấy nàng đỡ bụng bộ dáng vẫn là nhịn xuống, chỉ là cười nói, ngươi muốn lý giải ba ba, ba ba là vì chiếu cấu ngươi tiểu đệ đệ đi, lần sau sinh nhật thời điểm ngươi liền có thể cùng tiểu đệ đệ cùng đi chơi, mộ mộ sẽ chiếu cố hảo đệ đệ đúng không? Chắc gia mộ quay đầu nhìn mắt hạ thiên manh, thấy nàng chỉ là ý cười ôn hòa nhìn chính mình, nghị nghị vẫn là lắc đầu, không, A-di sinh không phải ta đệ đệ, ta đệ đệ hẳn là mò mì sinh ra tới. Cái này quái A-di sinh ra tới hắn như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Chắc thái thái tuy là tâm tình không vui, nhưng là ngại với quân duyệt thần cũng ở chỗ này, chỉ có thể cười gật gật đầu, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ ngươi trưởng thành liền biết cái gì mới là ngươi đệ đệ. Liên hạ thiên manh cái dạng này, cùng ai sinh, ai sẽ nguyện ý cưới nàng. Hiện tại quân thiếu tướng cùng nàng lại hảo cũng bất quá là chơi chơi thôi, quân thiếu tướng như vậy ra thế như thế nào có thể tiếp thu hạ thiên manh như bây giờ thân phận con dâu. Bọn họ chắc ra đều ghét bỏ. Nói xong lại chiều quân duyệt thần cười nói, cơm chiều đã hảo, chúng ta đi nhà ăn đi. Quân duyệt thần không sao cả hơi hơi nhún vai ôm lấy hạ thiên manh bả vai, không hề có ngượng ngùng chỉ có trác tây trạch nhìn hắn đặt ở hạ thiên manh trên vai tay hơi hơi thất thần ngay sau đó hơi hơi mỉm cười túi đầu trác tây trạch ngươi ở phạm cái gì ngốc ngươi cùng hạ thiên manh đã không có quan hệ đừng nói hiện tại nàng cùng nam nhân khác thân mật cho dù nàng cùng nam nhân khác sinh hài tử cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu nhà an vương mẹ đã đem hết thể đều dọn xong thấy bọn họ tới trực tiếp chính mình lui ra đột nhiên thấy như vậy nét mặt tỏa sáng hạ thiên manh Nàng cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Tâm cơ sâu nặng hư nữ nhân bị trượng phu vứt bỏ lúc sau, là như thế nào quá như vậy tốt. Ha ha, cùng nhau chuyện thường ngày, quân thiếu tướng không cần ghét bỏ. Chắc thái thái hướng quân duyệt thần hiền lành cười khách khí, nhưng là trong mắt lại vẫn là kiêu ngạo, bằng bọn họ chắc ra hiện tại địa vị cái gì ăn ngon không có. Quân duyệt thần đạm đạm cười, thấy trên bản mỗ nói đồ ăn thời điểm khẽ như mày. Ở nhìn thấy lâm giai tầm gấp đồ ăn thời điểm càng là hư lạnh một tiếng, chắc gia đầu bếp quả nhiên hiểu chuyện, tiền phu nhân không ăn hải sản, hiện phu nhân mang thai không thể ăn hải sản, trên bàn nói là bãi hảo hảo. Lâm giai tầm vừa nghe trực tiếp đem kẹp lấy con cua một phen ném ở trên bàn, nhăn chặt mày, một bàn tay ôm bụng, phảng phất chỉ là như vậy nghe thấy một chút bụng cũng sẽ không thoải mái giống nhau. Chắc thái thái ý cười có chút cứng đờ. Nàng đương nhiên biết hạ thiên manh trước nay đều không yêu ăn hải sản, làm hải sản thời điểm nàng nhưng không có quan hệ hạ thiên manh yêu không yêu ăn, đến nỗi mang thai không thể ăn hắn nhưng thật ra nhất thời không có nhớ tới. Thấy thế cười nói, thật là ngượng ngùng, phòng trừng là phòng bếp nghĩ sai rồi. Thiên manh A, ngươi hiện tại quá có khỏe không? Ngươi cùng tiểu trạch sự tình ta cũng đã rõ ràng, người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi va va đập đập, chia tay cũng là hảo tụ hảo tán. Bất quá nghe nói tiểu trạch cho ngươi 500 vạn ngươi không có lấy. Không bằng a di cho ngươi đi. Nói liền bay thẳng đến gian ngoài kêu một tiếng vương mẹ, lấy chi phiếu tới. 246 chương 246, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam năm ba. Vương mẹ tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là theo tiếng cầm trác thái thái bao tiến vào đưa cho nàng. Chắc thái thái thấy hạ thiên manh không có phản ứng, thậm chí quân duyệt thần cũng không có gì phản ứng. Trong lòng âm thầm nhận định quân duyệt thần là không thèm để ý hạ thiên manh, nếu không cũng sẽ không tùy ý chính mình nói ra nói như vậy tới vẫn là thờ ơ. Nếu quân thiếu tướng đối nàng không có gì nghiêm túc ý tứ, như vậy chính mình làm cái gì đều không tính quá mức đi. Nghĩ như vậy liền từ trong bao móc ra chi phiếu, soát soát viết thượng một chuỗi con số, cười đưa cho hạ thiên manh, thiên manh à, trước kia chúng ta là mẹ chồng nàng dâu thời điểm, tuy rằng có rất nhiều bất hòa, Nhưng là A-di cũng không thèm để ý những cái đó sự tình, ai đúng ai sai đã không quan trọng, quan trọng là ngươi hiện tại nhật tử quá quá khổ. A-di xem ở chúng ta đã từng mẹ chồng nàng dâu một hồi, liền giúp giúp ngươi tuy rằng không tính là gấp cái gì, nhưng là cũng là A-di một. Mảnh tâm ý không phải. Hạ thiên manh hơi hơi ngẩng đầu lên, tươi cười ôn hòa nhìn nàng, sáng ngời ôn nhuận trong ánh mắt không có chán ghét cũng hoặc là chịu nhục, có chỉ là bình đạm. chắc thái thái chỉ cảm thấy nàng như vậy ánh mắt thoạt nhìn làm người cảm thấy hoang hốt cười rời đi tầm mắt nhìn về phía quân duyệt thần quân thiếu tướng cũng hỗ trợ khuyên một câu thiên manh đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là tính tình quá quật a di cũng không phải ác ý chính là tưởng giúp giúp ngươi một phen mà thôi nên không phải là chê ý đi như vậy đi thật sự không được ngươi liền khai cái con số a di có liền tuyệt đối cho ngươi chỉ bằng quân duyệt thần ở bên này ngồi nàng liền biết hạ thiên manh sẽ không khai bao lớn mức hướng chi chuyện như vậy đối với từ trước đến nay luồng triều từ bé hạ thiên manh chẳng lẽ không phải một loại vũ nhục sao hạ thiên manh bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu ánh mắt không gợn sóng vô kinh có chỉ là bình tĩnh lại mang theo phảng phất có thể nhìn thấu hết thể sắp bén chắc thái thái chỉ cảm thấy chính mình tươi cười đều phải bảo trì không được nắm chi phiếu tay cũng cứng đờ Nàng thật là tưởng cấp hạ thiên manh không mặt mũi, nhưng là không tưởng như vậy xấu hổ. Hạ tiểu thư không cần để ý, a di chỉ là đau lòng người một nữ nhân ở bên ngoài quá vất vả thôi. Lâm dai tầm cười mở miệng, nhìn về phía hạ thiên manh trong mắt mang theo khôn kể cao ngạo, ở chắc thái thái mở miệng như vậy nhục nhã hạ thiên manh thời điểm nàng mới cảm thấy chính mình là cao nàng nhất đẳng. Ngươi một cái ly dị nữ nhân, còn có nợ nần, a di đây cũng là giúp ngươi. Hạ thiên manh nghe vậy hơi hơi câu môi, tựa lưng vào ghế ngồi, xinh đẹp trên mặt tràn đầy nhàn nhạt ý cười, nói không nên lời lãnh. Nàng thật sự không nghĩ tới chắc thái thái sẽ dùng như vậy phương thức đục nhã chính mình, vô luận nguyên chủ thế nào đều là nàng đã từng con dâu, càng là trợ giúp Trác thị đến này một bước cân nhân, nàng cư nhiên nói như vậy lời nói. Nếu nguyên chủ đã biết từ trước đến nay không mừng nàng bà bà đều không phải là bởi vì chính mình tính cách không thảo hỉ mà là bởi vì không thể hiểu được chán ghét chỉ sợ là muốn cảm thấy trái tim băng giá đi. Quân duyệt thần hơi hơi mặt trầm xuống, hắn ở tới Trác gia trên đường hạ thiên manh liền nói cho hắn, vô luận nàng ở Trác gia gặp được cái dạng gì làm khó dễ đều không cần ra tay hỗ trợ. Hắn cho rằng nhiều nhất là lâm dai tầm khoe ra. Chính là không nghĩ tới bên ngoài danh tiếng thượng tốt chắc thái thái cư nhiên nói chuyện như vậy khó nghe. Chắc thái thái, đa tạ hảo ý của ngươi. Hạ thiên manh đột nhiên bật cười, duỗi tay tiếp nhận chắc thái thái đưa qua chi phiếu, nhìn mặt trên 200 vạn con số hơi hơi nhúng mày, ra vẻ khó xử, chỉ là ngươi hẳn là biết, ta lương đeo nợ nần từ nhiều khổng lồ, mà ngươi chỉ cho ta 200 vạn có phải hay không thiếu điểm. Nhà ăn có trong nháy mắt tiến tĩnh, Chắc tây nhìn về phía hạ thiên manh, nhìn nàng ôn nhu mỉm cười khuôn mặt, hơi hơi rũ xuống lông mi. Hắn thật sự không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ nói ra nói như vậy tới, thật sự là không hề cảm thấy thẹn tâm. Chắc thái thái cũng không dự đoán được hạ thiên manh cư nhiên thật sự muốn chính mình tiền, lại còn có chê ít. Chỉ là giờ phút này cũng không phải đau lòng tiền vấn đề, có thể nhục nhã hạ thiên manh mới là đáng giá nàng cao hứng sự tình. Thoại trực tiếp lại lấy ra một chương chỗ chống chi phiếu đưa cho nàng, cười nói, thật là, lúc này mới đối sao, a Di cũng không phải keo kiệt người, ngươi thiếu bao nhiêu tiền trực tiếp cùng a Di nói thì tốt rồi, a Di khó mang còn không cho ngươi sao. Hạ thiên manh lấy quá bút, nhìn mắt chắc tây trạch, lại cười rũ xuống mi mắt, xoát xoát ở chi phiếu thượng viết thượng một chuỗi con số. Mà chắc thái thái còn lại là nhìn nàng không ngừng ở viết linh, sắc mặt càng ngày càng cứng đờ. bang đem bút hướng trên bàn thật mạnh một phóng cười dạng khởi trong tay chi phiếu hơi hơi nhúng mày không biết cái này con số chắc thái thái cho nổi sao chắc thái thái trực tiếp bị mặt trên một chuỗi linh xem quán mắt sắc mặt liền khó coi lên thiên manh vui đùa cái gì vậy ngươi cái này con số ai có thể lấy đến ra tới lại không phải giáo mộ mộ học toán học là đã quên đánh số lẻ sao nói xong lại hướng nàng cười vẻ mặt tay náy tuy rằng a di rất muốn giúp ngươi Nhưng là rốt cuộc lòng có dư mà lực không đủ. Ngồi ở một bên chắc ra mộ trực tiếp lấy quá chi phiếu, đối với mặt trên đếm lên, lại hướng chắc thái thái cởi rộ lên, mãi mãi, mộ mộ sẽ đếm đếm, mộ mỉ viết chính là 10 tỷ. Chắc thái thái còn chưa nói cái gì, một bên lâm gia tầm đã cười lạnh đi lên, hạ tiểu thư là nói dẫn đi, 10 tỷ, cái gì giá trị 10 tỷ. Chắc ra toàn bộ tài sản cũng không đủ như vậy 10 tỷ tiêu xài. Hạ Thiên manh khi bọn hắn là coi tiền như rác. Hạ Thiên manh hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Trác Tây Trạch, cái gì giá trị 10 tỷ? Ta thanh xuân, ta quá khứ, ta hôn nhân, ta sở hữu lần đầu tiên, ta tình yêu, ta trả giá, ta thiệt tình, ta hài tử, cùng với ta hiện tại sinh hoạt, về sau mở mịt, đáng giá sao? Chắc Tây Trạch hơi hơi cứng đờ phía sau lưng, hắn thế nhưng cảm thấy Hạ Thiên manh ánh mắt xem hắn tâm đều đang run rẩy. Trác Thái Thái có lẽ ngươi hiểu lầm, ta từ bắt đầu liền không tính toán muốn ngươi cấp tiền, cũng hoặc là ngươi bố thí. Hạ Thiên manh đứng lên, cho dù một thân đơn giản quần áo nàng như bây giờ nhìn nhìn xuống chắc thái thái, cũng có vẻ nàng phảng phất là tuần tra quốc thổ nữ vương đại nhân, cao ngạo lại làm người nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Ta là hạ gia nữ nhi, vô luận có tiền không có tiền, ta đều sẽ không bởi vì tiền thay đổi ta sinh hoạt cùng nguyên tắc. Ta thiếu tiền, ta có thể chính mình đi kiếm tiền. vô luận lấy cái dạng gì phương thức đó là ta chính mình kiếm hôm nay ta khuất tùng sẽ chỉ là mộ mộ đã chịu vũ nhục ta vô pháp trở thành vẫn luôn chiếu cố hắn hảo mẫu thân nhưng ít ra ta không nghĩ trở thành hắn xỉ nhục ta cùng chắc tây trạch ly hôn không có ai đúng ai sai không tội, ta đã từng hận quá hắn nhưng là đó là đã từng hiện tại ta đối chắc tây trạch người này đã hoàn toàn không có cảm giác đương nhiên nếu có gì đó lời nói Như vậy cũng chính là hắn là mộ mộ ba ba. Chắc Thái Thái ngươi yên tâm, ta sẽ không đối chắc ra lì lợm la liếm không buông tay, càng sẽ không chết khất bạch lại đối chắc Tây Trạch khẩn cầu hòa hảo, chắc Tây Trạch không đáng ta trả giá nhiều như vậy. Đương nhiên, khi ta rời đi chắc ra bắt đầu chính mình sinh tồn thời điểm, chắc ra cùng ta mà nói cũng đã không quan trọng. Chắc Thái Thái, cảm tạ ngươi hôm nay mời. Tài kiến. Chắc Thái Thái ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Manh trực tiếp rời đi. không có phục hồi tinh thần lại. quân duyệt thần còn lại là câu môi cười, chiều chắc gia mộ hơi hơi xử cái ánh mắt liền trực tiếp theo đi ra ngoài. Nhà ăn một trận yên tĩnh. Chắc gia mộ nhìn ngốc ngốc nãi mãi còn có ánh mắt thâm trầm ba ba, cùng với không biết suy nghĩ gì đó quay a gì, bĩu môi chính mình tiếp tục ăn cơm. Thái thái! anh, Hạ tiểu thư bọn họ đã đi rồi. trước khi đi thời điểm kêu ta đem cái này cho ngài vương mẹ tiến nhà ăn thời điểm xem không khí xấu hổ liền biết vừa rồi đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình tuy rằng có chút nhút nhát lại vẫn là đem trong tay chi phiếu đưa cho trác thái thái trác thái thái rỗi tay tiếp nhận chi phiếu nhìn mặt trên quyên tú tự thể viết không không một nguyên trực tiếp khí tay phát run lại xem mặt trên viết trác thái thái cảm tạ ngươi khẳng khái đây là ta hồi quỹ chớ tạ trực tiếp đem chi phiếu hướng trên bàn một phách Quả thực là phiên thiên. Hạ thiên manh rốt cuộc là an gan hùn mật gấu. cư nhiên dám đối với ta như vậy nói chuyện. Nàng hiện tại có cái gì tư bản? Nói xong còn chưa hết giận, đem bên tay chén đua trực tiếp ném đi trên mặt đất, quả thực là quá mức. Hạ thị đã đóng cửa nàng còn kiêu ngạo cái gì? Quả thực là không thể nói lý. Chính mình tuy nói cho nàng chi phiếu là vì nhục nhã nàng, nhưng là 200 muôn bản khó khăn nói là tùy tiện liền có thể được đến sao. Nàng cư nhiên như vậy khịt mũi coi thường. Nàng còn đương chính mình là tiêu tiền như nước thiên kim tiểu thư. Chắc tây trạch nhìn chi phiếu, trong lòng thế nhưng cảm thấy như vậy hạ thiên manh xoáy khí có điểm năng yêu. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thẳng thắn nàng, cho dù là ở nhằm vào chính mình mẫu thân. Lâm dai tầm còn lại là âm thầm buồn cười, được chắc thái thái chán ghét hạ thiên manh về sau là thật sự không có cơ hội lại tiến trác ra môn. Trên mặt lại vẫn là cười chân an. A-di đừng nóng giận, hạ tiểu thư khả năng cũng là giận dỗi thôi. Rốt cuộc từ thiền kim tiểu thư đến bây giờ tình trạng này, luôn là sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Về sau thời gian lâu rồi nàng liền sẽ hối hận. Thấy chắc thái thái không có phản ứng chính mình, chỉ là lo chính mình sinh khí, lại chiều chắc tây chạch xử cái ánh mắt. Đại thúc ngươi nói phải không? Ai từ bỏ như vậy một số tiền về sau sẽ không hối hận à? A-di thật sự là không cần thiết sinh khí. Chắc tây Trạch nhìn như vậy lâm giai tầm lại là đột nhiên nhớ tới một câu, ngươi cho rằng ngươi nhìn đến chính là người khác nhìn đến. Lâm giai tầm không như vậy cho rằng, như thế nào sẽ cảm thấy hạ thiên manh sẽ như vậy cho rằng. Bởi vì nàng sẽ bởi vì từ bỏ 200 vạn mà cảm thấy hối hận, cho nên mới cảm thấy hạ thiên manh sẽ bởi vì 200 vạn mà hối hận. Chính là mỗi người đều là không giống nhau. Hắn đột nhiên liền cảm thấy hoàng hốt lợi hại. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình đối Lâm Giai Tầm nhận chi thiếu đến đáng thương. Hắn chỉ biết Lâm Giai Tầm sẽ ở chính mình mất mát thời điểm an ủi chính mình, sẽ đối chính mình làm lũng bán manh, chính là khác đâu. Hắn căn bản không biết Lâm Giai Tầm là cái cái dạng gì người. Thậm chí hắn không biết nàng tính cách là cái dạng gì. Trong nháy mắt hắn thế nhưng cảm thấy Lâm Giai Tầm xa lạ đáng sợ. Ra cửa quân duyệt thần còn lại là cười đình không được. Nghĩ đến trước khi đi thời điểm hạ thiên manh ném cho vương mẹ kia trường chi phiếu liền hết sức vui mừng, ngươi cư nhiên đánh cái này chủ ý. mệnh hắn còn lo lắng nàng sẽ có hại. Hạ thiên manh chỉ là câu môi cười, ta tự nhiên sẽ không làm nàng như vậy vũ nhục ta. Còn nữa, này còn chỉ là cái bắt đầu. Nàng nhớ rõ. Ngày mai chính là evan văn triển lãng tranh. Ha ha, vậy làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. 247 chương 247 Bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam năm 4. Quân duyệt thần nghe vậy nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy lại chân thành, hơi hơi câu môi cười, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào như vậy khi dễ ngươi. Từ giờ trở đi, đều sẽ không. Có lẽ hắn hiện tại còn không dám nói ra tương lai bao lâu, hắn không thể biết chính mình đối nàng như vậy phá lệ yêu thích có thể liên tục bao lâu, vô pháp làm ra vĩnh cửu hứa hẹn, nhưng là hắn ít nhất sẽ vẫn luôn như vậy chiếu cố nàng, chỉ cần nàng yêu cầu. Hạ Thiên Manh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vén lên bên thai tóc dài, ôn nhu mà lại đạm nhiên, hảo. Nàng tin tưởng quân duyệt thần là cái nói được thì làm được người, ít nhất ở hắn không có yêu trình nhã nhu thời điểm, hắn đều sẽ không lựa chọn làm nàng rời đi. Ngồi trên xe thời điểm Hạ Thiên Manh nhìn ngồi ở trên ghế điều khiển lái xe nam nhân, khẽ như mày, chỉ là ta hiện tại yêu cầu tìm một phần công tác, rốt cuộc ta không thể vẫn luôn cứ như vậy đã ở nhà, ta còn có tiền nợ đâu. Nói liền cầm lấy di động bắt đầu tìm tỏi cái gì. Quân duyệt thần hơi hơi hé miệng, vốn định nói ta giữ ngươi, ta thế ngươi còn tiền chính là ngẫm lại hạ thiên manh tính tình, chỉ sợ là căn bản không hy vọng chính mình bộ dáng này. Bọn họ hiện tại vừa mới ở bên nhau, hắn nói những lời này làm những việc này chung quy là có vẻ du củ. Chính là 100 triệu mắc nợ, nàng một nữ nhân, muốn như thế nào kiếm tiền. Nếu không phải chính mình gặp được nàng, làm nàng lưu tại chính mình bên người. Nàng sẽ ở vạn kim các đại bao lâu? Quá cái dạng gì nhật tử? Nghĩ đến hạ thiên manh sẽ ở vạn kim các bị nam nhân khác làm bẩn, hắn liền nhịn không được ninh chặt lông mày. Hắn hiện tại chiếm hữu dục căn bản vô pháp tiếp thu hạ thiên manh đã chịu như vậy vũ nhục Ngươi? Sẽ cái gì? Quân duyệt thần ở trong lòng bắt đầu tính những cái đó bằng hữu là làm gì đó, làm hạ thiên manh đến hắn nhận thức bằng hữu nơi đó công tác hắn tự nhiên tương đối yên tâm. Hạ Thiên manh nghe vậy có chút xấu hổ hơi hơi cúi đầu, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi hơi vỗ, cắn cắn môi rất là ngượng ngùng cười nói: Ta từ nhỏ đến lớn đều là ở nhà học tập, bởi vì ba ba mụ mụ lo lắng ta ở trong trường học sẽ bị dạy hư, cho nên đều là thỉnh gia sư. Đây là Hạ Gia Nhị lao đối nàng chiếu cố, cũng là một loại cương triều. Nếu nguyên chủ đã trải qua rất nhiều nói, nhận thức càng nhiều người, có lẽ nàng chưa chắc sẽ đối chắc tây trạch nhất kiến trung tình. Chắc Tây Trạch là nguyên chủ gặp qua cái thứ nhất như vậy ưu tú nam tính, cho nên mới sẽ một đầu tài đi vào. Quân duyệt thần nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, hơi hơi quay đầu lại xem nàng ngượng ngùng bộ dáng nhịn không được cười nói, không quan hệ, ngươi am hiểu cái gì. Hoặc là nói, ngươi muốn làm cái gì. Vô luận nàng có hay không văn bằng, chỉ cần nàng tưởng, hắn đều có thể cấp. Hạ thiên manh hiển nhiên nhìn ra tới hắn ý tứ, có chút thẹn thùng sửa sửa bên thai tóc dài. Ta trừ bỏ đàn dương cầm cùng vẽ tranh, cái gì đều sẽ không. Đây là nguyên chủ làm hiểu, đối với Hạ Thiên Manh tới nói, xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, tự nhiên đối rất nhiều đồ vật đều có nhất định tích lũy, có lẽ không tính là mọi thứ đều là cao thủ, nhưng ít ra coi như tinh thông. Quân duyệt thần nhớ tới cái gì, khẽ gật đầu, ta có cái bằng hữu khai dương cầm cửa hàng, có lẽ ngươi có thể đến nàng nơi đó công tác. Thấy Hạ Thiên Manh gật đầu mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ Hạ Thiên Manh ở bên ngoài bị liên lụy, chính là đây là nàng tự do, hắn không có quyền lấy ái danh nghĩa đi trói buộc nàng. Chỉ là hắn đích sắc có nhận thức người là khai dương cầm cửa hàng, nàng đi nơi đó tự nhiên cũng sẽ không bị liên lụy, còn có thể lấy kết xù tiền lương. Như vậy hắn cũng yên tâm. Hạ Thiên Manh biết đây là quân duyệt thần tưởng trợ giúp chính mình phương thức, cũng không có cự tuyệt. Gần nhất là bởi vì nàng hiện tại thân phận cùng tình huống rửa vào chính mình căn bản cái gì đều tìm không thấy, nàng cũng không nghĩ ở trong văn phòng cùng một đám nữ nhân bởi vì công tác sự tình sẽ bước. Thứ hai còn lại là quân duyệt thần hảo ý nàng không cần cự tuyệt, nếu nàng không có đem hắn xem nhiều mới lạ, như vậy cũng không cần thiết đi phân rõ giới hạn. Nhất định ý thức trách nhiệm có thể cho một người nam nhân đối một nữ nhân nhiều một chút yêu thương cùng quan tâm. Quân Duyệt Thần một đường trực tiếp đem Hạ Thiên Manh đưa tới nội thành phổn hoa đoạn đường một cái office building, tầng thứ nhất liền treo một cái đại thẻ bài, viết nghe, cho dù chỉ có một chữ nhưng là trong suốt cửa sổ sắt đất thấy được bên trong bảy biện các màu dương cầm, thoạt nhìn phá lệ xa hoa. Quân Duyệt Thần thấy Hạ Thiên Manh ở quan sát cửa hàng, trực tiếp đem xe đình hảo lạp nàng đi vào, một bên giới thiệu, khai cửa hàng chính là ta một cái bằng hữu, nhận thức tương đối lâu rồi. Nàng cũng là không có việc gì nhàn, thích dương cầm, khoảng thời gian trước thời điểm nàng còn đang nói nhận người, người đi theo nàng có chuyện gì đều có thể tìm ta. Đi vào đại môn thời điểm là có thể nghe thấy sông vào mùi thanh hương, thanh nhã ôn hòa. Đang ngồi ở một trận dương cầm phía trước đàn tấu dương cầm nữ nhân nghe thấy chuông gió thanh quay đầu lại, ở nhìn thấy quân duyệt thần nháy mắt liền lộ ra cười tới, duyệt thần, như thế nào có rảnh tới nơi này. đều là nữ nhân hạ thiên manh tự nhiên ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng nhìn về phía quân duyệt thần trong mắt khác ôn nhu đây là một cái thoạt nhìn thực ôn nhu điển nhã nữ nhân một thân vàng nhà táo ngắn hơn nữa hồ nước lục váy dài tóc dài hơi hơi vắng khởi rất là độc đáo quân duyệt thần khẽ gật đầu âm đồng ta là mang ta bạn gái tới ngươi không phải nói ngươi bên này thiếu người sao nàng am hiểu dương cầm tròn nên ta liền mang nàng tới nghe âm đồng nhìn về phía hạ thiên manh Hơi hơi mỉm cười gật đầu, ngươi hảo, ta là nơi này lão bản, ta kêu nghe âm đồng. Nàng đồng dạng nhìn ra Hạ Thiên Manh là cùng chính mình giống nhau khí chất nữ nhân. Hạ Thiên Manh lễ phép gật đầu, ta kêu Hạ Thiên Manh. Nghe âm đồng hơi hơi nhúng mày, vừa rồi không phản ứng lại đây, hiện tại vừa nghe tên mới phát hiện nguyên lai like nàng lại là Hạ Thị Thiên Kim Hạ Thiên Manh. Trong lòng rất là khiếp sợ nhìn về phía quân duyệt thần, kết quả thấy lại là hắn liếc mắt một cái ôn hòa nhìn Hạ Thiên Manh. cho dù nàng muốn hỏi hạ thiên manh không phải gả cho trác tây trạch sao nhưng là thấy quân duyệt thần cái dạng này liền cảm thấy không cần phải hắn như thế nào sẽ không biết thân phận của nàng chính là như vậy thân phận hắn cũng nói ra nói như vậy tới có thể thấy được hắn là thật sự không thèm để ý này đó giấu đi trong nháy mắt mất tự nhiên nghe âm đồng hướng hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười để ý ta nghe một chút ngươi diễn tấu sao cho dù là quân duyệt thần mang đến người nếu không có nhất định bản lĩnh Nàng cũng sẽ không lưu lại, huống chi. Vẫn là quân duyệt thần nữ nhân. Hạ thiên manh gật đầu, nhìn quanh một chút bốn phía, lựa chọn một đài đặt ở góc màu đen dương cẩm, ngồi xuống. Huyền chuyển nhẹ nhàng lại thanh thúy tiếng đàn vang lên, mang theo chính là vui sướng ngọt ngào tiết tấu, phảng phất trong nháy mắt trong không khí đều tràn ngập ra thơm ngọt khí vị. Nghe âm đồng nhìn nàng trắng non thon dài đôi tay linh hoạt ở âm kiện thượng vũ động, tự nhiên như là ở khiêu vũ. Nàng không thể không thừa nhận. Nữ nhân này dương cầm đạn đích sắc thực hảo. Một khúc tấu xong, nghe âm đồng bạch bạch bạch vỗ tay, hướng hạ thiên manh lộ ra tán dương tươi cười, hạ tiểu thư quả nhiên cầm nghệ tinh vi, so sánh với dưới ta liền vụng về rất nhiều. Một khi đã như vậy, như vậy hạ tiểu thư liền lưu lại đi, bất quá ta muốn nói chính là, ngươi không cần làm khác, ngươi phải làm chỉ là ở chỗ này đàn dương cầm, tin tưởng ngươi tiếng đàn sẽ làm càng nhiều bồi hồi không chừng nhân ái thượng dương cầm. Hạ thiên manh hơi hơi dương môi cười, nhìn nghe âm đồng không thể không đối nữ nhân này có chút bội phục. Từ trước tới nay đối xử tử tế tình địch nữ nhân có bao nhiêu, huống chi nàng còn như vậy tiêu sái. Quân duyệt thần cũng lộ ra cười tới, hướng nghe âm đồng khẽ gật đầu, chúng ta đây liền ngày mai đến đây đi. Đà tạ ngươi, nghe âm đồng tươi cười có chút chua sót, nhìn quân duyệt thần ánh mắt mang theo chính mình cũng không biết khổ sở, lại vẫn là nỗ lực biểu hiện ra tự nhiên. Cùng ta khách khí cái gì, chúng ta đều là nhiều năm bằng hữu. Quân duyệt thần cười gật gật đầu, thấy hạ thiên manh còn đang xem dương cầm liền đối với nghe âm đồng nhỏ giọng mở miệng, để ý ta hỏi một chút nàng mỗi tháng tiền lương sao. Nghe âm đồng tuy là kinh ngạc lại vẫn là cười mở miệng, ta còn có thể bạc đãi nàng sao. Lương tháng một vạn nhị đi. Cái này tiền lương ở kinh thành không tính là cái gì cao, nhưng là đối với một cái chỉ cần ngẫu nhiên ở trong tiệm đạn đàn dương cầm tới nói. đã thực hảo quân duyệt thần trầm ngâm một hồi hướng nàng vẻ mặt trịnh trọng dặn dò như vậy đi ngươi mỗi tháng cho nàng 5 vạn ngươi ra một vạn ta ra bốn vạn có lẽ đây là hắn có thể mịt mở hỗ trợ tốt nhất phương thức nghe âm đồng ngẩn ra một hồi lâu hơi hơi nhấp môi thấy hắn trong mắt nghiêm túc cùng thỉnh cầu mỉm cười gật đầu hảo có lẽ nàng minh bạch hạ thiên manh là yêu cầu tiền nếu không cũng sẽ không như vậy đến chính mình trong tiệm công tác xem trọng sao Con duyệt thần thấy nàng gật đầu mới nhìn về phía Hạ Thiên Manh, hơi hơi nhún mày, ngươi về sau có rất nhiều thời gian cùng chúng nó ở bên nhau, có lẽ ngươi hiện tại nên quan tâm chính là ta. Hạ Thiên Manh giơ lên khoẻ môi, sáng ngời ánh đèn đánh vào nàng trên người, mang theo ấm áp con mang. Thẳng đến nhìn hai người bọn họ rời đi, nghe âm đồng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ, nàng cùng Hạ Thiên Manh như vậy giống nhau. Vì cái gì quân duyệt thần lựa chọn hạ thiên manh cũng không có suy xét quá quen biết nhiều năm chính mình đâu. Chính là ở vừa rồi, thấy cười rộ lên có thể ấm đến trong lòng đi cái kia tươi cười, nàng tưởng nàng minh bạch cái gì. huống chi từ trước đến nay nghiêm túc đã có chút vô tình quân duyệt thần cư nhiên sẽ dùng phương thức này đi trợ giúp hạ thiên manh, nàng liền minh bạch, quân duyệt thần đối hạ thiên manh không phải đơn giản chơi chơi mà thôi. Đưa một người nam nhân bắt đầu đi vì một nữ nhân vắt óc tìm lưu kế thời điểm, nữ nhân này ở hắn cảm nhận chung địa vị đều là không giống nhau. Nàng vốn định lại kiên trì lại tranh thủ, chính là thấy cùng trong ấn tượng tìm không thấy tương tự chỗ quân duyệt thần lúc sau nàng cảm thấy đã không có ý nghĩa. Hắn đã đối một nữ nhân khác triển lộ bí ẩn chính mình, như vậy nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều là vô pháp chen chân trong đó. huống chi, chính mình vì cái gì phải làm một cái kẻ thứ ba chen chân? Hít sâu một hơi, nàng hơi hơi vén lên tóc dài, lộ ra một cái thản nhiên cười tới, nghe âm đồng, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, nàng có cái gì không hảo, vì cái gì muốn gắt gao bắt lấy một người nam nhân không buông tay, một người nam nhân vô luận lại hảo, nếu hắn là thuộc về người khác, nàng liền không cần thiết là hao hết tâm tư tranh thủ. Quân duyệt thần ở vì cái này nữ nhân thay đổi chính mình xử sự phương thức thời điểm, hắn liền chú định sẽ không cùng chính mình có cái gì. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, nàng còn có thể tìm không thấy hảo nam nhân. Uy, mẹ, ta muốn hỏi một chút, ngươi ngày hôm qua nói thân cận là nhà ai tới. Bắt đầu một đoạn tân tình yêu, cùng qua DC tỉnh chính mình nói tiếng tai kiến. 248 chương 248, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 5 năm. Sáng sớm sáng sớm, Luân Đôn cổ lỉn bố đốn triển thính cửa cũng đã vây quanh một vòng quần chúng cùng truyền thông. Mỗi người đều nhón chân mong chờ nhìn cửa. Chờ mong chạy nhanh mở cửa làm cho bọn họ đi vào một thấy vì mau, chờ ở nơi này tự nhiên không thiếu một ít thượng tầng quý tộc. Nga, này không phải cờ lạc gia tiểu thư sao? Thật là không thể tưởng được cư nhiên lại ở chỗ này thấy ngươi, thật là quá xảo. Một vị người mặc phức tạp hoa văn bó sát người bọc ngực váy liền áo nữ nhân từ trong xe mới ra tới liền thấy từ bên cạnh trong xe ra tới một vị tiểu thư, lập tức cười đi qua. Ngắm lại lần trước gặp ngươi vẫn là vài tháng trước tiệc tối, ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng làng ra, như cũ, như thế mỹ lệ động lòng người. Cơ lạc tiểu thư nghe vậy cười che miệng, xanh biển trong ánh mắt tràn đầy ý cười, tiếp theo liền thân thiết duỗi tay vãn trụ nàng cánh tay, nga, lần trước gặp mặt còn không biết ngươi cư nhiên là như thế này nói ngọt người. Chẳng lẽ là bữa sáng thời điểm mật ong ăn nhiều sao? Bất quá chúng ta đảo cũng thật là có duyên. nếu biết thomas tiểu thư cũng thích Evan tiên sinh họa tác nói chúng ta sẽ sớm hơn thân mật lên thomas tiểu thư trực tiếp ha ha ha cười rộ lên thuật nhìn rất là nghịch ngợm ai nói không phải đâu Evan tiên sinh là toàn anh quốc nữ nhân cảm nhận trung nghệ thuật ra như vậy tốt đẹp hòa tác nga trời ạ ta phụ thân ở nhà còn thường xuyên dạy dỗ ta nhiều hơn xem Evan tiên sinh họa tác đâu nói là có thể học tập rất nhiều triết học tri thức Cơ lạc tiểu thư càng là thân mật cùng nàng đi đến ven đường ít người địa phương, nhưng thật ra không hề có để ý chu vi còn có một ít người bình thường. Trong nhà của ta cũng có một bộ evan van tiên sinh họa tác, là hắn thời trẻ ấn tượng phái hòa tác, thật sự là ta quá ngu muội cư nhiên nhìn thật nhiều năm cũng không thấy hiểu trong đó ý tứ. nga tiểu đáng thương. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Thomas tiểu thư lôi kéo tay nàng thẳng kinh hô lên. Phải biết rằng nhà ta kêu bức họa ta cũng không có xem minh bạch. Đương nhiên, đây là chúng ta hai cái tri gian bí mật. Rốt cuộc chúng ta đã được đến hòa tác, nói như thế nữa, cần phải bị những cái đó ngưỡng mộ hê van tiên sinh người chỉ vào sống lưng mắng. Ha ha ha, ngươi nói quá đúng. Ta hôm nay sớm lên, chính là vì chạy tới nơi này nhìn một cái hệ van tiên sinh, ngươi là biết đến, rất nhiều thời điểm hắn thích cải trang giả dạng không lộ ra tới gương mặt thật. còn có hắn triển lãm tranh thật sự là quá khó được. cỡ lạc tiểu thư cười đẻ thấp âm lượng đối bên người nữ nhân nói, ta chính là vẫn luôn tưởng cùng Evan tiên sinh gần gũi nói một câu. còn có nghe nói hôm nay An Đức xâm bá tước đại nhân cũng tới, thật sự là quá kinh hỉ. Thomas tiểu thư vội vàng gật đầu lấy kỳ tán đồng, hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít, ai cũng nhìn không ra tới này hai cái cũng không quen thuộc nữ nhân cư nhiên bởi vì một người nam nhân mà trở thành thân mật hảo tỉ muội. Bị hai người chờ mong mô nghệ thuật gia còn vừa mới trở lại London, đang ở nhà mình dưới lầu chờ đợi bạn tốt xe. Hắc! Ngươi chính là tới đã quá muộn. Ê thấy điệu thấp trung mang theo xa hoa màu đen xe hơi dừng lại trực tiếp đi qua đi mở cửa, chỉ là tùy tiện bộ một kiện quần áo hắn hiện tại còn có một cái bức họa cuộn tròn, thoạt nhìn như là lôi thôi đầu đường nghệ thuật gia. An Đức Sâm thấy hắn như vậy một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là nhìn hắn thô lỗ ngồi vào chính mình đối diện, thuận tay từ xe tái tủ lạnh lấy ra một lọ thủy trực tiếp rót vài tài ăn nói hướng một bên ngồi hai nữ nhân khẽ gật đầu. Nga, mới bao lâu không gặp như thế nào cảm thấy phu nhân càng ngày càng mỹ lệ. Còn có vị này chính là thái lạc tiểu thư đi, cũng đã như vậy động lòng người. Bá tước phu nhân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, tự phụ gật gật đầu, Evan tiên sinh, đã lâu không thấy. Nhưng thật ra một bên thái lạc tiểu thư hơi hơi thẹn thùng cười, khuôn mặt đỏ bừng rất là đáng yêu. Evan tiên sinh, ngươi vẫn là trước sau như một như vậy có thể nói. Thật là không biết rượng có phải hay không bởi vì ngươi giỏi ăn nói cùng ngươi trở thành trí giao hảo hiu Evan nhún vai, rất là tùy ý cười nói, ai biết được. Có lẽ là bởi vì ta am hiểu chụp hắn mông ngờ cũng không nhất định a Ha ha ha. An Đức xâm ánh mắt lạnh lạnh nhìn mắt cười càn rỡ Evan. Nhìn mắt hắn có bức họa cuộn tròn hơi hơi nhúng mày, người mới nhất làm. Ê van dừng tiếng cười, đầy cói lòng nhu tình ôm lấy bức họa cuộn tròn. Đương nhiên, đây là ta ngao một đêm họa ra tới, tuy rằng tương đối đuổi, nhưng là thật sự là quá vừa lòng. ngẫm lại lại cảm thấy có chút ngượng ngùng cứ như vậy vẽ người khác, ta sau lại tìm người điều tra một chút, bởi vì thoạt nhìn đều thực không thiếu tiền bộ dáng, cho nên từ dòng họ cha lên vẫn là tương đối dễ dàng. Ít nhất ta biết đứa nhỏ này phi thường phù hợp hoa hạ kinh thành một nhà sĩ nghiệp thiếu gia, ảnh chụp cũng là giống nhau như lúc, triển lãm tranh sau khi chấm dứt ta nhất định phải đem này bức họa giá đưa cho bọn họ. Hắn chỉ là thích cái kia hình ảnh cùng ý cảnh, cũng không phải muốn này bức họa tiền. An Đức Sâm hơi hơi nhúng mày, tuy rằng đối họa có hứng thú, nhưng là cũng không nghĩ hê văn trực tiếp ở trong xe mở ra tới xem. Không phải bởi vì khác, Chỉ là hắn biết bá tức phu nhân đối Ê Văn cũng không hào cảm, có lẽ nói là nàng đối hết thẻ phi quý tộc người đều không có hảo cảm. Hắn cảm thấy làm nàng xem Ê Văn họa, vũ nhục Ê Văn sáng tác. Thái lạc tiểu thư nhưng thật ra mở miệng, Ê văn tiên sinh, ta từ trước đến nay thích ngươi hòa tác, ta hy vọng hôm nay này phó ngươi nhất coi trọng họa có thể bán cho một cái chân chính hiểu ngươi hòa người. Nhỏ sinh tiếu lệ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, thoạt nhìn đơn thuần lại đáng yêu. Ê văn nhịn không được cười rộ lên, cảm ơn thái lạc tiểu thư hảo ý. Cái này thái lạc tiểu thư là thái lạc gia tộc duy nhất con lai, like. Trung Anh hôn huyết, tuy rằng là bá tước phu nhân chất nữ nhưng là thoạt nhìn so bá tước phu nhân hảo ở chung Nhiều. Bá tước phu nhân khẽ như mày, nhưng là ngại với An Đức Sâm ở chỗ này vẫn là cái gì đều không có nói. Xe chậm rãi chạy đến triển lãm tranh cửa thời điểm, trực tiếp bị một đám truyền thông vây quanh. Nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người cùng ca mê ra van trực tiếp cười ha hả, An Đức Sâm, ngươi lại muốn nói chuyện. An Đức Sâm từ trước đến nay không thích ở truyền thông trước mặt mở miệng, chính là hiện tại bị vây quanh hắn như thế nào cũng muốn nói vài câu. An Đức Sâm liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ xuống xe. Ở hắn xuống xe ra tới thời điểm, bên ngoài có trong nháy mắt thán tĩnh. Trên thực tế đây là bởi vì hắn hàng năm uy danh kinh sợ. Truyền thông thầy Evan Văn cũng tử trong xe ra tới, trực tiếp vây đi lên, Evan tiên sinh. Ngay cúng An Đức Sâm bá tức cùng nhau tới hiện trường, chẳng lẽ các ngươi nhận thức sao? Evan Văn cười, liếc An Đức Sâm liếc mắt một cái, phải biết rằng An Đức Sâm bá tức vẫn luôn thích ta hỏa. Lại nói tiếp, lại có ai không thích ta hỏa đâu. Ha ha ha ha. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Nói xong ôm trong lòng ngực bức họa cuộn tròn. Ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp trực tiếp bước đi hướng triển lăng tranh. Nga Evan tiên sinh thật đúng là xoáy khí. Trong lòng ngực hắn ôm chính là cái gì, chẳng lẽ là tân họa tác sao? cỡ lạc tiểu thư trực tiếp cùng Thomas tiểu thư ôm nhau hết lên, hoàn toàn không có danh viện khí chất thẳng đến cửa. Ta cũng tưởng trực tiếp tương nhận, chính là yêu cầu một cái quá trình, đừng nóng vội ngoa ngoa. Phải đối vẫn luôn chờ đổi mới đến bây giờ tiểu khả ái nhóm nói tiếng cảm ơn cùng với xin lỗi. Ái các ngươi! 249 chương 249, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 56. Mọi người tiến vào triển lãm tranh bên trong thời điểm liền bắt đầu kinh hô lên, to như vậy triển thính bốn phía trên vách tường treo thật lớn tranh vẽ, mỗi một bức nhan sắc đều kịch liệt va chạm, phát ra ra kinh sợ linh hồn linh hồn. Úc trời ạ, kia bức họa cũng thật mỹ! Cơ lạc tiểu thư chỉ vào phía bên phải một bộ họa án nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên, nơi này bao hàm Mỹ cảm thật đúng là độc đáo. Cùng nàng đồng hành Thomas tiểu thư nhìn kia phó từ các loại nhan sắc đồ ở bên nhau họa một cái triệu tượng nữ nhân bộ dáng họa tác, trong lòng tuy rằng chưa chắc thật sự lý giải trong đó Mỹ cảm lại vẫn là ứng hòa gật đầu, đúng là đâu? Nga trời ạ, khởi chụp giới là 500 vạn bằng anh. Đương nhiên ta cũng không phải nói quá quý. Rốt cuộc kê van tiên sinh họa tác là vật báo vô giá, chỉ là thiệt tình hy vọng có thể bị một cái chân chính đối xử tử tế nó người mua đi. Ít nhất không phải là chính mình. Cỡ lạc tiểu thư tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, lôi kéo Thomas tiểu thư tay dùng ngâm vịnh thanh em nói, như vậy Mỹ họa tác hẳn là bị chân chính hiểu nó người có được. Ít nhất cũng không phải là chính mình. Tốt, thỉnh câu đại gia yên lặng một chút. Cùng Văn thương thảo vài câu trợ lý đứng ở trên đài cầm mài chiều phía dưới vây vây tay, là cái dạng này, hiện tại ở trên vách tường bãi họa là Evan tiên sinh phía trước làm tốt, vừa rồi Evan tiên sinh nói cho ta, hắn đi một chuyến hoa hạ lại bắn ra một cái tân linh cảm, suốt đêm vẽ một bức họa, tên là ấm áp đại gia có thể xem một chút. Phía dưới mọi người vội và nghiêm chỉnh lấy đãi, không nói cái khác. Chỉ dựa vào này bức họa là Evan tiên sinh suốt đêm đổi họa đều tỏ vẻ này bức họa giá trị xa xỉ. Evan đem bức họa cuộn tròn đưa cho mặt sau nhân viên công tác, nhìn hai gã nhân viên công tác cắt chạm một bên chậm rãi kéo ra quyền trục mở miệng cười nói, này bức họa là ta họa nhất không có chính mình phong cách họa, chính là này lại là ta nhìn đến nhất ấm áp họa. đây trời màu tím hoa hoài hương, bùi hoa chung đứng ba người, tư thái thân mật lại hài hòa, vướng bình đáng yêu hài đồng. Anh Tuấn ngạnh lãng nam nhân cùng với Ôn Nhu mỉm cười nữ nhân. Chưa từng có nhiều tân trang, ba người chỉ là như vậy đơn giản đứng chung một chỗ cũng đã thuyết minh ra cái gì là ấm áp. Nga trời ạ. Nay bức họa quả thực quá làm người chấn kinh rồi. cỡ Lạc tiểu thư mất khống chế nắm chặt Thomas tiểu thư tay không được kinh hô, ta quá kích động, ngươi phải biết rằng, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy phù hợp tâm ý hòa tác. Ta muốn này bức họa Thomas tiểu thư hiển nhiên cùng nàng giống nhau, kích động gắt gao nhìn chằm chằm họa tác. Đồng dạng nhìn chằm chằm họa tác phát ngốc còn có an đức sâm bá tước, hắn ngơ ngác nhìn người trong tranh cơ hồ đã quên phản ứng. Không thể phủ nhận chính là Evan tiên sinh thật sự rất có tài hoa không phải sao? Thái Lạc tiểu thư thấy này bức họa cũng rất là yêu thích, chung quy là nhịn không được mở miệng vì Evan nói câu lời nói. Nàng không quá minh bạch vì cái gì cô cô luôn là không thích nàng đối với van tiên sinh nhìn với con mắt khác. Evan van tiên sinh rõ ràng lợi hại như vậy. Ngài nhìn, này bức họa thật tốt ta. Ta thật sự từ bên trong nhân thân thượng thấy được gấm áp đâu. Với nhấc đầu lại thấy bá tước phu nhân trắng bệnh mặt. Bá tước phu nhân nắm chặt đôi tay, kết lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Chỉ là tái nhợt mặt vẫn là hiện ra ra nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Đáng chết. Vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy giống nhau hai người? Vẫn là nói, nữ nhân này chính là nữ nhân kia hài tử. Nàng còn chưa chết. 600 vạn. 700 vạn. 1.000 vạn. 1.200 vạn. Evan trực tiếp đi đến An Đức Sâm bên người, nhìn nhân viên công tác trong tay dơ họa tác hơi hơi nhúng mày, chiều bên người An Đức Sâm cười nói, thế nào, có phải hay không thật sự thực không tồi? Dâu có cảm tình họa tác hắn không phải lần đầu tiên họa, Nhưng là này bức họa thực không giống nhau. An Đức Sâm nắm chặt đôi tay, kết lực làm chính mình có vẻ chấn định, chỉ là nhìn phía Evan van đỏ đậm hai tròng mắt vẫn là hiện ra ra hắn không bình tĩnh. Evan nói cho ta, này bức họa chung nữ hải. Ở nơi nào, gọi là gì? Evan van thấy hắn như vậy nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn họa lại xem hắn, rất là khiếp sợ nhỏ giọng dò hỏi, không phải đâu. Người đối họa nữ hải nhất kiến trung tình lạc. Lao thụ hoài xuân có phải hay không cũng quá kỳ quái. Hắn cùng An Đức Sâm nhận thức ngần ấy năm chính là lần đầu tiên thấy hắn vì cái nào nữ nhân như vậy thất thố. Ê ban. An Đức Sâm như mày, nhìn hắn ánh mắt lần đầu tiên mang theo thỉnh cầu. Ê vội vàng giơ lên đôi tay đầu hàng. Ok. Ok. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Tiểu nhị đừng kích động như vậy. Ta cha qua, nữ nhân này là hoa hạ Trác thị tập đoàn thiếu phu nhân. Chỉ là trang điểm như vậy tùy ý, lúc trước hắn tra được cái này thân phận thời điểm cũng chấn kinh rồi. Nếu không phải thấy hạ thiên manh trang điểm, hắn còn tưởng rằng sở hưu phu nhân đều sẽ trang điểm hóa Huệ lộng lây đâu. An Đức Sâm hơi hơi cúi đầu, một phen nắm lấy hê van bả vai, trinh trọng gật đầu, hê van, cảm ơn ngươi. Nói xong trực tiếp bước đi đi ra ngoài. Mọi người thấy An Đức Sâm bá tước đại nhân như thế hấp tấp đi ra ngoài, vội vàng tự giác nhường đường. Nhưng vẫn là nhịn không được gâm thầm đoán, chẳng lẽ bá tước đại nhân không thích về van tiên sinh hòa tác. Bọn họ chỉ thấy quá cao quý ưu nhã bá tước đại nhân, khi nào gặp qua như vậy thất thố bá tước đại nhân. Cô cô, dưỡng đây là. Thái lạc tiểu thư đồng dạng kỳ quái nhìn về phía bá tước phu nhân, chỉ là ở nhìn thấy nàng khó coi sắc mặt khi tự động tiêu thành, nàng không biết vì cái gì ưu nhã tự phụ cô cô đột nhiên sắc mặt kém như vậy. ba tước phu nhân tắc trơ mắt nhìn an Đức xâm rời đi âm thầm cắn răng cho dù hắn đi tìm nữ nhân kia lại như thế nào là hắn nữ nhi lại như thế nào không có đem tức vị kế tục cấp nữ nhi tiền lệ huống chi cho dù gặp được nữ nhi lại không cách nào tái kiến ái nhân lại có ích lợi gì Bá tước phu nhân vị trí còn không phải chính mình nữ nhân kia được đến hắn toàn bộ ái lại như thế nào cuối cùng còn không phải cái gì đều không có không quan hệ Cho dù hắn tìm được rồi nữ nhi cũng không có quan hệ. Nhìn về phía bên người còn non nớt chất nữ, hơi hơi mỉm cười, Anna, cô cô ngày mai mang ngươi đi gặp Hazit sở gia tộc Nam Tước. Cô cô Anna nhăn chặt mày, muốn cự tuyệt, lại ở nhìn thấy bá tức phu nhân trong mắt nghiêm khắc sau bất đắc dĩ cúi đầu, ta đã biết. Cho dù nàng hiện tại ở Anh Quốc qua lâu như vậy, thậm chí đối lễ nghi linh tinh sự tình đã thập phần thuần thục, đem tiếng Anh nói giống tiếng mẹ để giống nhau thuần thục. Chính là nàng biết chính mình yêu thích nhất vẫn là Hoa Quốc. Nàng không nghĩ cứ như vậy bị thao túng đến không có tự do, nàng trong lòng còn có một cái thời niên thiếu ái nhân, nàng muốn đi gặp hắn. Nàng biết hắn đã kết hôn sinh con, thậm chí hắn hiện tại có lẽ quá vô cùng hạnh phúc. Nàng chỉ là muốn đi trông thấy hắn, lại nhiều năm tâm nguyện thôi. Nàng biết bọn họ không có khả năng lại ở bên nhau, thái Lặc gia tộc là sẽ không đồng ý. Nàng cũng khinh thường với đi làm hắn hôn nhân tiểu tam. Nàng muốn đi xem hắn. Thật sự chỉ là nhìn một cái hắn. Nhìn xem lúc trước ngây ngô mang theo cao lánh Nam Hải, hiện tại là bộ dáng gì. Nàng muốn nhìn thấy hắn thời điểm có thể cười kêu một tiếng. Học trường, đã lâu không thấy. Phân cách tuyến. Hoan nền quang lâm. Chính ngọ dương quang xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ sắt đất ánh đến trong tiệm. Xuyên thấu qua màu trắng xa chất bức màn ở xếp đặt dương cầm thượng lưu lại loang lổ bóng dáng. Vào cửa một đôi tuổi trẻ tình lữ vừa tiến đến liền nhìn về phía ngồi ở bên trái tự cố đàn dương cầm hạ thiên manh, một thân đơn giản sơ mi trắng hắc quần dài thế nhưng sấn đến nàng vô cùng thanh tú sạch sẽ, lên ken tiếng đàn từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi ra tới, vì chính ngọ nóng bức mang đến mắt lạnh. Nữ hải kia kinh ngạc chỉ vào hạ thiên manh dương cầm nói, ta tới xem qua rất nhiều lần, vốn dĩ xem kia giá dương cầm quá bình thường cho nên vẫn luôn không để ý quá. Chính là hôm nay nghe nàng đàn dương cầm thế nhưng cảm thấy cứ như vậy đơn giản thoạt nhìn cư nhiên thực thoải mái đâu. Nam hải nghe vậy cười sờ sờ nàng đầu, ngươi vẫn luôn muốn chính là tạo hình độc đáo, kỳ thật đơn giản cũng thực hảo. Chính ngươi tuyển đi. Nữ hải có chút chân chờ, một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm cười đi tới, hai vị là tưởng mua âm sắc càng tốt dương cầm sao. Thích bộ dáng gì đâu, vị tia đạn dương cầm thoạt nhìn thực bình thường chính là lại là thực quý báo dương cầm ác. Âm sắc là nhất đẳng nhất hào đâu. Phải biết rằng buổi sáng thấy một cái xa lạ nữ nhân tới nơi này bị lao bản nói là tới chuyên môn đàn dương cầm thời điểm các nàng còn cười một chút, không phải sẽ đạn một chút dương cầm đều có thể ở chỗ này công tác, ít nhất muốn hiểu mới được a. Chính là các nàng nhìn hạ thiên manh lướt qua một đám tạo hình hoặc xa hoa hoặc độc đáo dương cầm, lựa chọn bình thường nhất kia một trận thời điểm liền biết đây là một cái thật sự hiểu dương cầm người. nữ hải nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái chính mình đi đến hạ thiên manh bên người không có mở miệng quấy giầy lại duỗi tay sờ sờ cầm thân có chút kinh ngạc nhìn về phía bạn trai thật là sờ lên rất có khuynh hướng cảm xúc đâu quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình do a hạ thiên manh dừng lại cuối cùng một cái âm kiện hơi hơi ngước mắt nhìn về phía nữ hải hơi hơi mỉm cười ngươi có thể thử một lần nữ hải thấy hạ thiên manh như vậy có chút ngượng ngùng là ta quấy giầy ngươi sao Thật sự ngượng ngùng. Hạ thiên manh nhưng thật ra rất ít gặp được như vậy có tố chất người, buồn cười đứng lên vì nàng thoái vị, không có, ngươi tới thử xem âm sắc đi. Được không còn muốn xem nàng sử dụng tới cảm giác như thế nào. Nữ hải cười ngồi xuống, dôi tay ở âm kiện thượng đàn tấu khởi vui sướng lại ngọt ngào âm nhạc, đúng là dáng sinh khúc. Nam hải vẫn luôn ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng. Hi hi, thật sự thực hào đâu. Nữ hải có chút kinh hỉ thu hồi tay. Cao hứng nhìn về phía Nam Hải, tuy rằng ta dương cầm đạn chẳng ra gì, chính là ta còn là rất muốn mua này một trận A. Sử dụng tới cảm giác hảo đồng A. Bất quá ta thật lo lắng cho ta dùng mệt, này giá hẳn là càng thích hợp vị tiểu thư này đi. Hạ thiên manh trong mắt tràn đầy nhu hòa ý cười, khẽ lắc đầu, không, nó yêu cầu chính là một cái yêu thích nó chủ nhân, đến nỗi cầm có thể chậm rãi luyện tập. Nữ Hải Cao hứng thẳng gật đầu. Chỉ vào dương cầm đối một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm mở miệng, liền này giá. Đưa đến 20 tiểu khu tám đống đi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy nàng hoàn toàn chưa từng có hỏi giá cả bộ dáng liền biết là cái kẻ có tiền. vội vàng cười gật đầu, tốt, sau đó chúng ta liền hồi đưa đến ngải trong nhà đi. Trong lòng đối hạ thiên manh nhưng thật ra có chút đổi mới, nàng không phải thanh cao, mà là xem đối người nào. Bất quá bọn họ trong tiệm khi nào cũng chưa chiêu quá đàn dương cầm A. Rốt cuộc là lão bản cùng nàng có quan hệ vẫn là làm sao vậy. 250 chương 250, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam năm bảy Hạ Thiên Manh đương nhiên không biết nhân viên hướng dẫn mua sắm trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá cho dù đã biết cũng sẽ không để ý. Nàng cười nhìn Nam Hải cùng nữ Hải cầm tay rời đi, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng ấm áp Đột nhiên rất muốn quân duyệt thần. Uy. Thẳng đến điện thoại kia đoan nhớ tới quân duyệt thần lười biếng tiếng nói nàng mới có chút kinh dị, chính mình cư nhiên bởi vì nhớ tới hắn liền cho hắn gọi điện thoại, bất quá một giây đồng hồ hoảng loạn lại khôi phục chấn định, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, buổi tối về nhà ăn cơm sao. Tối hôm qua hắn liền bởi vì có việc hồi quân ra, buổi sáng đi làm thời điểm cũng không có thấy người. Quân duyệt thần đối một bên nhìn chằm chằm chính mình quân lão phu nhân ra đa ánh mắt nhìn như không thấy. Dựa vào sofa nở nụ cười, làm sao vậy, cả đêm không có thấy ta liền tưởng ta sao. Khoe miệng giơ lên độ cung ở nói cho người khác hắn giờ phút này tâm tình. Quân lão phu nhân tuy rằng cảm thấy buồn nôn lại càng nhiều là cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới từ trước đến nay quặng cu é lao nhị cư nhiên cũng có đối cái nào nữ nhân nhu tình như nước thời điểm. Hạ thiên manh ngồi xuống, nhìn trắng tinh dương cầm âm kiện, hơi hơi mỉm cười, ta tưởng đạn đầu khúc cho ngươi nghe. Coi như là nói cho chính mình cảm tình là lẫn nhau hảo, nàng đột nhiên liền tưởng đối quân duyệt thần cũng hảo một chút, ít nhất cấp ra một chút thiệt tình, mà không phải một mặt dối trá sắm vai nhân vật. Quân duyệt thần hơi hơi nhúng mày, hảo. Đây là lần đầu tiên hạ thiên manh chủ động vì hắn làm này đó thoạt nhìn tương đối lãng mạn sự tình, làm hắn sinh ra vài phần nghiêm túc. Thoáng nhìn một bên láo thái thái đã cấp đến không được, mới cười ấn khuyết đại âm thánh kiện. Lưu sướng dễ nghe tiếng đàn từ trong điện thoại truyền lại ra tới, khúc thanh du dương lại mang theo vài tia ngọt ngào, hình như là tuổi trẻ nữ hài ở đối ô hiếm nam hài thuyết minh quynh mộ. Quân lão phu nhân nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng sắc không nghĩ tới một cái tiểu thư cư nhiên sẽ đối dương cầm có nghiên cứu, nàng tuy rằng đối dương cầm nhạc cụ gì đó không hiểu biết, nhưng là cũng có thể nghe ra tới đàn tấu giả kỹ xảo cao thông Cái này làm cho nàng nhưng thật ra đối hạ thiên manh có như vậy điểm đổi mới. Thẳng đến tiếng đàn kết thúc, quân duyệt thần cười đối hạ thiên manh nói buổi tối sẽ trở về lúc sau cắt đứt điện thoại, mới từ từ nhìn về phía quân lão phu nhân, còn phải đối ta tư tưởng giáo dục sao. Một bên vẫn luôn xem báo chí quân tư lệnh chậm gì gì đem tầm mắt từ báo chí thượng rời đi, nhìn mắt quân duyệt thần lại vùi đầu xem báo chí. Hán đảo không phải cái gì đồ cổ. Tuy rằng đối quân duyệt thần cùng một cái tiểu thư quan hệ thân mật có chút tiếp thu vô năng, nhưng là nghĩ đến nhà mình lão nhị tính tình cũng liền cảm thấy không có tiến hành tư tưởng giáo dục tất yếu. Quân duyệt thần trước nay đều là ý chí kiên định người. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều rất rõ ràng. Bọn họ nói lại nhiều đều không kịp chính hắn tưởng thấu triệt. Quân lão phu nhân chừng hắn liếc mắt một cái, mới đối quân duyệt thần sửa sang lại sắc mặt, nghiêm túc nhìn hắn, tiểu thần. Ngươi biết ngươi hiện tại là đang làm cái gì sao? Mẹ vẫn luôn cho rằng ngươi không phải cái loại này sẽ bởi vì tình yêu chết đi sống lại người. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua quân duyệt thần đối cái nào nữ nhân nhìn với con mắt khác, cho nên vẫn luôn cho rằng hắn đối tình yêu loại đồ vật này là không thèm để ý. Chính là lúc này đây nàng ở quân duyệt thần trên người thấy được hắn nghiêm túc cùng phá lệ bất đồng. Hắn là nghiêm túc đối nữ nhân này hảo. Nếu không luôn luôn chán ghét phiền toái hắn như thế nào sẽ là một nữ nhân chủ tiến chính mình trong nhà. Quân duyệt thần dựa vào sofa, trên mặt toát ra một tia ý cười, nhướng cao mày mao, có lẽ có thể nói là bởi vì ta vẫn luôn không có gặp được một cái tốt nữ nhân. Bởi vì không có nói trước gặp được Hạ Thiên Manh, cho nên hắn hiện tại mới tưởng phá lệ quý trọng. Có lẽ thời gian lại sớm một chút bọn họ tương ổ, có lẽ hắn sẽ không yêu cái tia đơn thuần mang theo thiện lương Hạ Thiên Manh. Sẽ không thích cái kia thiên trần đã có chút ngốc nữ hài tử, bởi vì hắn không thích đi giáo. Cũng có lẽ hạ thiên manh sẽ không thích thượng lúc ấy hắn, niên thiếu khinh cuồng luôn là không thèm để ý người khác cảm thụ, bọn họ ở bên nhau chỉ biết cho nhau thương tổn. Hiện tại bọn họ tương nộ vừa và tốt, ở hắn hiểu được đi lý giải người khác tuổi tác, gặp thân bất do kỷ hạ thiên manh. Hắn thích không phải xinh đẹp như hoa nàng, mà là cái kia bị ủy khuất một người thừa nhận. Lại nhiều khốn cảnh cũng vô pháp làm nàng lui bước nữ nhân. Nàng cấp ấm áp là nhất thực tế. Quân lão phu nhân thấy hắn như vậy còn có cái gì không rõ. Trong lòng tuy là thất vọng rồi lại mang theo vài phần nghiêm túc. Như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho mẹ, nữ nhân kia là cái gì thân phận sao? Bởi vì có quân duyệt thần trở ngại, cho nên nàng vẫn luôn tưởng điều tra hạ thiên manh thân phận lại không có thành công. Quân duyệt thần nhìn mắt quân tư lệnh, khe như mày. Có lẽ nói ra ngài sẽ kinh ngạc, chính là đây là thật sự. Nàng là hạ thiên manh. Không phải nàng kêu hạ thiên manh, mà là nàng là... Quân lão phu nhân trực tiếp mãn nhãn khiếp sợ nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Là nàng lỗ thai không hảo không nghe rõ. Ngay cả quân tư lệnh cũng ngẩng đầu lên, cao mày nhìn về phía hắn. Quân duyệt thần khẽ thở dài một cái, buồn bã nói, nàng cùng trác tây trạch ở hơn một tháng trước ly hôn, hài tử về chắc ra. nàng la mình không rời nhà đây là sau lại chính hắn điều tra đến cho dù chắc ra không có công bố đi ra ngoài nhưng là hiện tại lâm gia tầm đã mang thai chỉ sợ ly bại lộ ra tới cũng không xa quân lão phu nhân trực tiếp la hoàng lên ngươi nói hơn một tháng trước liền ly hôn như vậy phía trước chắc thị xin một cái hạng mục mặt trên người vẫn là bởi vì coi trọng hắn không bỏ người vợ tào khang duyên cơ thượng cấp phê chuẩn đâu Cư nhiên đã ly hôn Vẫn là làm nàng mình không rời nhà. Chắc ra còn muốn mặt sao? Quả thực là quá làm nhân khí phẫn. Lúc trước chắc gia dựa hạ gia lên chính là trong kinh thành mọi người đều biết sự tình, không nghĩ tới hạ gia một đảo, chắc ra cư nhiên cũng làm tuyệt tình như vậy. Quân tư lệnh mặt trầm xuống tới, vì cái gì chuyện này không có tuyên bố ra tới. Chắc ra như thế nào có mặt. Quân duyệt thần thấy nhị lão như vậy thái độ cũng liền biết chính mình cùng hạ thiên manh sự tình có lẽ không như vậy huyền. Liền nói thẳng, chắc ra tự nhiên là muốn cho chính mình lưu mặt mũi. Chỉ là chắc thị mấy cái không biết bọn họ tổng tài ly hôn. Hiện tại tiểu tam đều mang thai. Thấy quân lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng kém, càng là thêm đem hỏa. Ta cùng manh manh ngày hôm qua đi chắc ra ăn cơm. Chắc thái thái cư nhiên lấy ra 200 vạn chi phiếu kêu manh manh về sau không cần lại quấn lấy chắc tây Trạch. Tuy rằng nàng không có nói, nhưng rốt cuộc có ý tứ này. Bang! Quân lão phu nhân trực tiếp một phách cái bàn, quả thực khinh người quá đáng. Bọn họ chắc ra chính là như vậy vong ân phụ nghĩa. Không làm thất vọng hạ gia nhị lao ơn chi ngộ. Quả thực là cầm thú. Quân lão phu nhân vẫn luôn là dễ dàng mềm lòng tính tình. Hiện tại vừa nghe hạ thiên manh như vậy đáng thương liền nhịn không được đau lòng lên. Nhớ trước đây bọn họ kết hôn thời điểm ta còn nói đạp hư. Kết quả thật đúng là đạp hư. Như vậy tốt quê nữ nếu là làm con dâu ta ta xác định vững chắc đối nàng hảo. Còn đáng thương hài tử, cùng mẫu thân tách ra. Nói trực tiếp một phách quân duyệt thần cánh tay, Ngươi hôm nay liền đem hạ tiểu thư mang về tới. Ta phải hảo hảo nhìn xem nàng. Mới bao lớn A, 25 tuổi tuổi tác liền đã trải qua nhiều như vậy nhấp nô, Cũng thật là đáng thương. 251 chương 251, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 58. Quân duyệt thần không nghĩ tới nhà mình mẫu thân cư nhiên đối hạ thiên manh như vậy có hảo cảm, một bên cảm thấy kỳ quái một bên vẫn là cảm thấy cao hứng, ít nhất về sau sẽ không bởi vì kẹp ở bên trong cảm thấy khó xử. Rốt cuộc hắn lại che chở hạ thiên manh cũng không hy vọng cùng chính mình mẫu thân nháo trở mặt. Một bên ngồi quân tư lệnh cũng gật gật đầu, liền nghe ngươi mẹ lời nói, ngươi cấp mang về đến xem đi. Hắn trong ấn tượng hạ gia nhị lão đều là tính tình hiền lành người. Nghĩ đến bọn họ nữ nhi cũng sẽ không kém nhiều chỗ nào đi Mang ai tới Mới vừa tiếp nhi tử tan học trở về quân trí xa Vừa vào cửa liền nghe thấy cha mẹ nói dẫn người trở về Liền mở miệng dò hỏi Quay đầu liền thấy quân càng hạo đem cặp sách trực tiếp một ném Lung tung thay dép lê Trực tiếp sụ mặt Quân càng hạo ngươi là ra ngứa đi Quân càng hạo căn bản không có phản ứng hắn Đi nhanh hướng phòng khách chạy tới Nhị thúc nhị thúc Thấy quân duyệt thần trực tiếp nhào lên đi Toàn vô bên ngoài cao lãnh bộ dáng, nhị thuốc ngươi đều thật dài thời gian không về nhà. Không có nhị thuốc bồi chính mình chơi, lão ba chỉ biết sụ mặt muốn chính mình đi huấn luyện, quả thực là đáng thương. Quân duyệt thần thấy nhà mình đại ca lạnh mặt bộ dáng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, chiều hắn hơi hơi nâng cầm lên, như thế nào, đã trở lại. Khó được a Nói xong sờ sờ quân càng hạo đầu tóc, cười vô cùng nhộn nhạo, là tưởng nhị thuốc ca. Thế nào? Có phải hay không cùng ngươi ba ở bên nhau quá nhàm chán? Quân Càng Hạo cũng không để ý nhà mình lao ba sắc mặt, vẻ mặt nhận đồng thẳng gật đầu. Ta ba hảo phiền, không nghĩ cùng hắn ở một khối. Nhị thúc, ta đi ngươi kia ở vài ngày đi. Dĩ vãng chính là như vậy, hắn luôn là đến nhị thúc kia ở vài ngày. Dù sao nhị thúc cũng là một người, hắn đi cấp nhị thúc giải buồn đâu. Lại không nghĩ lúc này đây nhị thúc không có nhiệt tình hoan nên. Ngược lại cự tuyệt, hiện tại không được. nhị thúc nơi đó ngươi không thích hợp đi trụ thế nào hiện tại tiểu hạo vẫn là cái gì cũng đều không hiểu hải tử nếu đã biết hạ thiên manh cùng chính mình quan hệ khả năng liên quan đối đãi mộ mộ thái độ đều sẽ thay đổi kia không phải hắn muốn nhìn đến trường hợp hắn càng hy vọng hiện tại tiểu hạo có thể vẫn luôn vẫn duy trì đối mộ mộ thiện ý quân càng hạo tuy rằng kỳ quái lại cũng không phải không nói lý hải tử nghe hắn nói như vậy cũng không bắt buộc chỉ là sờ sờ đầu vậy được rồi Quân trí xa lúc này mới ngồi xuống, liếc mắt quân duyệt thần, nghe nói ngươi hiện tại có cái gì tân hoan A Khi nào mang cho ta nhìn xem? Hắn xưa nay đối những việc này không quan tâm, chỉ là tiểu thần cùng một cái tiểu thư ở bên nhau sự tình không biết khi nào liền truyền khắp quân khu. Hiện tại có mấy người không biết tuổi trẻ tài cao thiếu tướng đại nhân cùng một cái bồi rượu tiểu thư ở bên nhau nói chuyện yêu đương. hắn đương nhiên sẽ không quản chuyện này, chỉ là hy vọng tiểu thần có thể thu liễm một chút. Rốt cuộc có như vậy thân phận, làm chuyện gì đều sẽ đối trong nhà có chút ảnh hưởng. Quân Duyệt thần dựa vào sofa, tư thái lười biếng nhướng mày, làm sao vậy, ngươi cũng quan tâm khởi chuyện này tới. Ta còn tưởng rằng ngươi trong đầu chỉ có súng ống đạn dược cùng huấn luyện đâu. Thấy quân Chí xa chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào, cũng liền bái chính sắc mặt, nàng không phải tiểu thư, là ta người yêu. Hắn nhưng thật ra tưởng nói ái nhân tới. nhưng là ngẫm lại nhà mình tình huống như thế nào cũng liền biết ái nhân không phải tùy tiện là có thể nói ra. Quân trí xa đối chính mình cái này đệ đệ tự nhiên rất là hiểu biết. Hiện tại thấy hắn cái dạng này cũng liền biết hắn là nghiêm túc. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái lại cũng vẫn là gật gật đầu. Ngươi cảm thấy hảo liền hảo, chỉ là không cần tùy tiện loạn chơi nam nữ quan hệ đối phong bình không tốt. Hiện tại bên ngoài tiếng gió cũng khẩn. Cho dù quân tư lệnh là khai quốc nguyên lão. nhưng rốt cuộc càng là quyền cao chức trọng chờ xem nhà bọn họ té ngã người liền càng nhiều mọi việc vẫn là phải cẩn thận vì thượng quân duyệt thần hiểu rõ cũng không nói nhiều chỉ là chiều cha mẹ gật gật đầu liền đến bên ngoài hành lang đi cấp hạ thiên manh gọi điện thoại uy hạ thiên manh giơ điện thoại nhìn trước mặt chính vô cùng ân ái chắc tây trạch cùng lâm giai tầm khó được lộ ra một tia lạnh nhạt cười tới Nếu không phải thấy Lâm Giai Tầm vào cửa thời điểm cùng một cái hướng dẫn mua tiểu thư nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng còn không biết vì cái gì sẽ như vậy xảo cùng bọn họ gặp được. Chắc Tây Trạch đồng dạng không nghĩ tới chỉ là bởi vì Lâm Giai Tầm muốn mua dương cầm, kết quả liền như vậy xảo thấy đang ở trong tiệm đàn tấu dương cầm Hạ Thiên Manh. hắn trong trí nhớ Hạ Thiên Manh đàn tấu dương cầm vĩnh viên ôn hòa nhu nhã, thậm chí là mang theo ấu chí bởi vì nàng luôn là thích cùng mộ mộ hai người hợp đấu. Ở hắn nghe tới, không có gì kỹ xảo thậm chí là cái gì lợi hại chỗ. Rốt cuộc hắn cảm thấy như vậy đơn giản khúc ai đều sẽ. Chính là ở chỗ này thấy Hạ Thiên Manh ở đàn tấu không trung chi thành khi, mới có loại kinh diễm cảm giác. Ui! Hạ Thiên Manh chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, chuyển được điện báo. Thiên Manh, ta mẹ muốn cho ngươi hôm nay tới trong nhà ăn bữa cơm. Quân Duyệt Thần nói ra thời điểm thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là lần đầu tiên mời một nữ nhân đến chính mình trong nhà tới, hình như là một kiện tương đối trọng đại sự tình, ít nhất ý nghĩa bất đồng, ân. Ngươi tan tầm thời điểm ta đi tiếp ngươi đến đây đi. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, nhìn đen nhánh dương cầm thượng ảnh ngược ra bản thân bộ dáng, dịu dàng ấm áp. tốt. Nàng tuy rằng không biết quân lão phu nhân là cái gì cái thái độ, nhưng là ngẫm lại chính mình hiện tại thân phận chỉ sợ đi quân gia cũng không chiếm được hảo tới. Quân duyệt thần phảng phất biết nàng trong lòng ý tưởng, cười bổ sung một câu, đã quên nói cho ngươi, ta ba mẹ đều thực thích ngươi. Nếu không lúc trước ở nàng kết hôn thời điểm cũng sẽ không tiêu mệt. Bọn họ vẫn luôn muốn chính mình tìm một cái nàng như vậy ôn nhu hiền lành nữ nhân làm thê tử, mà hắn lúc ấy quá kiệt nạo, đối ôn nhu nữ nhân không có hứng thú, còn tưởng rằng nữ nhân nên cùng dã. Chính là đương hắn thật sự cảm nhận được cái gì là ấm áp lúc sau. Mới cảm thấy hai người ở chung phải có không phải tình cảm mãnh liệt, mà là tế thủy trường Lưu Âu Nhu. Một nữ nhân có thể hấp dẫn hắn cũng không tính cái gì, người khác ưu tú cho hắn cũng có thể đủ nhìn đến. Chính là khó chính là, một nữ nhân có thể hiểu được yên lặng xuống dưới, hiểu được không đi trương dương tự thân ưu điểm, sau đó hắn phát giác đến nàng ưu điểm khi mới có thể cảm thấy kinh diễm. Lúc trước tuổi trẻ bọn họ cũng không thích hợp, mà hiện tại còn lại là vừa văn tốt. Hạ thiên manh đây mới là thật sự kinh ngạc, nghĩ đến y Lý theo quân gia tình huống không có khả năng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì trước nghiệp, chính là chính mình một cái ở vạn kim các đi làm kiếm tiền nữ nhân, thậm chí hiện tại là ở bị bọn họ nhi tử bao dưỡng, như vậy nữ nhân bọn họ cũng nguyện ý tiếp thu sao. Hùng chi quân duyệt thần dùng từ là thích.